chúng ta gần nhất liền đem chuyện này định vì chủ yếu mục tiêu lậu minh bạch ta nương vì sao như vậy quan tâm gió thu lâu tiểu chủ nhân cả gia đình người con khổ hạ triển khai đối gió thu lâu tiểu chủ nhân điều tra ngay cả cổ linh tinh quái tiểu phúc bảo cũng trộn lẫn tiến vào ỷ vào chính mình trường một trương phúc hậu và vô hại khuôn mặt liền chạy đến mãi mãi trước mặt tiến hành một ít đánh bất ngờ làm đến khổ hạ đột nhiên không kịp phòng ngừa một cái không chú ý liền nói lậu miệng khổ hạ còn không nghĩ làm cho bọn họ biết nàng không nghĩ quay giày đứa bé kia sinh hoạt Nếu như bị những người này đã biết, bọn họ khẳng định ngồi không được, nói không chừng liền phải đi tìm nhân gia gió thu lâu hỏi cái minh bạch, nàng chính mình trong lòng có chuẩn là được. Khổ hạ lấy thi hương kết quả liền phải ra tới vì tử, rời đi bọn nhỏ lực chú ý. Thi hương kết quả muốn ra tới, nói không thèm để ý, nhưng đại gia trong lòng vẫn là dẫn theo một hơi, đã hồi kinh doanh ngọc hoàng càng là liên tiếp vài phong thư gửi lại đây dò hỏi Vu Tài khảo như thế nào, sợ ảnh ảnh gia đình thời điểm đem hắn cấp rơi xuống. Tới rồi hết bảng ngày đó, Diêu mép quận thủ mang theo người khua chiêng gõ chống ở toàn bộ Bắc Sơn huyện chuyển động một vòng lớn, mới lanh tỏ mò các bá tánh vẫn luôn đi tới với phủ trước cửa. Diêu mép quận thủ trong tay phùng một bộ hồng giấy, đây là thi hương chính bảng, Vu tải hai cái chữ to bị đơn đọc sách ra tới viết này thượng. Vu tải thế nhưng chúng đầu danh. Từ giờ trở đi, Vu Tài chính là một người có thể làm quan cử nhân. Thi hương một quá, Vu tải mới xem như chính thức bước vào khoa cử tri lộ, về sau có thể đi trong kinh tham gia thi hội, thi đình. Vũ Tài có thể thi đậu cử nhân, vẫn là đầu danh giải nguyên, người trong nhà tự nhiên là vui mừng quá đối, Vũ Tài chính mình cũng cao hứng, khổ hạ cái này làm mãi mãi cầm một sọt đồng tiền, hướng cửa chúc mừng trong đám người giải đi, làm đại gia hỏa đều đi theo dính dính không khí vui mừng nhi. Mọi người chúc mừng nói không được ra bên ngoài bạo, Vũ ra thật là quá lợi hại. Tiểu lầu khai biến Bắc Sơn huyện không nói, trong nhà hài tử còn như vậy có tiền đồ, thế nhưng khảo chúng giải nguyên. Nghe nói Vũ Tài ở viện thí thời điểm chính là đầu danh hiện giờ thi hương thế nhưng lại là đầu danh, không khỏi làm người chờ mong khởi hắn thi hội thời điểm lại nên là kiểu gì thành tích, vui mừng nhất phải kể tới Doãn Ngọc Hoàng, hắn rốt cuộc có thể ăn đến ảnh gia đình, thật không hưởng công phí hắn ngày ngày hàng đêm đốc xúc vu tải tiền tới, so đốc xúc chính hắn đều dụng tâm. Bất quá khổ hạ cấp Doãn Ngọc Hoàng đi một phong thơ, nhắc nhở hắn một sự thật, hắn hiện tại người còn ở kinh thành, căn bản là đuổi không trở lại ăn nàng thân thủ làm ảnh gia đình. ở kinh thành Doãn Ngọc Hoàng nhận được khổ hạ tin tăng đầu đạp não mà thở dài, hắn cũng không có cách nào à, hắn cũng tưởng trở về, chính là phụ vương nơi này có việc không xong xuôi, phụ vương lại không yên tâm đem chính hắn ném ở bên ngoài nhi, sợ hắn vừa ly khai phụ thân quất thật giống như thoát cương con ngựa hoang giống nhau nơi nơi đi dã. chính thở dài, diệu vương doãn minh trì đã trở lại, doãn ngọc hoàng nhìn nhìn bên ngoài sát trời, thái dương còn không có lạt sơn, hắn cảm thấy kỳ quái, phụ vương, ngày hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? từ khi từ bắc sơn huyện trở lại kinh thành. Phụ vương vẫn luôn đi sớm về trễ, hắn tỉnh thời điểm phụ vương không ở, hắn ngủ thời điểm phụ vương cũng không ở, bọn họ phụ tử hai cái gặp mặt cũng cũng chỉ có ngẫu nhiên giữa trưa ăn cơm thời điểm. Doãn Minh Chi ngồi ở ghế trên, thiền uống một ngụm hạ nhân đưa lại đây trà, xoa xoa huyệt thái dương, mỏi mệt nói, sự tình tạm thời hạ màn, cho nên hôm nay liền trở về sớm chút. Doãn Ngọc Hoàng một chút tinh thần tỉnh táo, chờ mong hỏi, sự tình đều xong xuôi, chúng ta có thể hồi tổ trạch. Doãn Minh Chi nhất xem con của hắn cao hứng dạng liền biết hắn tưởng chính là cái gì, ngươi đừng nghĩ, ta nói chỉ là tạm thời xong xuôi ngày mai còn muốn tiếp theo vội. Doãn Ngọc Hoàng thất vọng cực kỳ, a, còn muốn vội bao lâu à, phụ vương, lần này hoàng đế đại bá nơi đó rốt cuộc ra chuyện gì nhi làm ngài vội thành như vậy, hoàng đế đại bá thủ hạ như vậy nhiều người còn kém ngài một cái. Hắn ảnh gia đình a, muốn cái gì thời điểm mới có thể ăn đến a. Nói lên chuyện này, Doãn Minh Chi cũng phạm sầu, hắn cảnh cáo Doãn Ngọc Hoàng Đã nhiều ngày ngươi đều cho ta ngừng nghỉ chút, những cái đó tìm việc vui nơi giống nhau không được đi. Ngươi ngoài cấp thức ăn giống nhau không cho trả bảo, Ăn uống đều chỉ có thể ở trong nhà. Nếu là làm ta phát hiện ngươi không ngừng chạy ra đi nơi nơi chơi, còn ăn bậy người khác cấp đồ vật, ta liền tự mình đem ngươi chấm dứt đưa đến ngươi mẫu phi trước mặt, sau đó ta chính mình lại đi tìm ngươi mẫu phi tạ tội. Doan Ngọc Hoàng Nghị Khuất, Phụ Vương, ta là ngài thân nhi từ sao? Ngài đến nỗi đối với ta như vậy. Ngài không cho ta đi ra ngoài chơi, cũng không đến mức đem nói như vậy tàn nhẫn a. Doãn Minh chi thở dài nói, đừng trách ngươi thân cha tàn nhẫn, ngươi là không biết làm như vậy tạo thành nghiêm trọng hậu quả còn không bằng đã chết, đã chết ít nhất không cần chịu bất luận cái gì cha tấn, tồn tại kia mới kêu chịu tội. Phụ vương, rốt cuộc là cái gì như vậy nghiêm trọng? Cùng ngài gần nhất đang ở vội sự tình có quan hệ sao? Đương nhiên là có, nguyên cũng không phải cái gì bí mật sự tình, không cùng ngươi nói là sợ làm sợ ngươi. Hiện tại ta và ngươi giảng một giảng, chính ngươi ra cửa bên ngoài thật nhiều trường kỳ cái nội tâm. Doãn Minh Chi uống một ngụm trà thủy nhuận nhuận biết hầu mới đem gần nhất trong kinh phát sinh sự tỉnh từ từ kể ra. Không biết từ khi nào trong kinh một ít bá tánh bên trong truyền lưu nổi lên một loại thần kỳ thuốc bột, loại này thuốc bột có thể trị bách bệnh, mặc kệ là đau đầu nhức óc vẫn là kẻ bên đem chết, chỉ cần ăn thượng một chút loại này thuốc bột là có thể lập tức tinh thần tỏa sáng. Doãn Ngọc Hoàng nhíu môi, không tin, sao có thể? Nếu là thực sự có loại này thuốc buộc tồn tại, kia còn không phải thành tiên đan. Trên đường những cái đó y quán cùng trong cung ngựa y kìa liền không cần làm. Doan Minh cảm giác than, ai nói không phải à, chính là liền có như vậy một ít người tin. Từ đây lúc sau một phát không thể vãn hồi, những cái đó thân hoạn bệnh nặng, chịu được ốm đau tra tấn người. Bọn họ thật sâu bị loại này dược hấp dẫn, bởi vì bọn họ phát hiện ở hút loại này thuốc buộc qua đi, xác thật có thể ngừng trên người ốm đau, làm cho bọn họ vô cùng thoải mái. Phảng phất đặt mình trong đám mây cảnh trong mơ, quên mất thế gian hết thảy phiền não. Trưng 150 thần kỳ thuốc bột, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Doãn Ngọc Hoàng càng thêm không tin, kinh ngạc lại tò mò hỏi, phụ vương, ngại nhưng đừng gạt ta, đây là thiệt hay giả? Loại này nghe tới liền rất giả thuốc bột thật là có kỳ hiệu. Thật sự, phàm là ăn người không có một cái không nói tốt, này thuốc bột có thể ngừng sở hưu ống đau. Đem bọn họ từ thống khổ vực sâu trung giải cứu ra tới, làm cho bọn họ quá thượng tốt đẹp sinh hoạt. Như vậy vừa nói doãn Ngọc Hoàng Càng tò mò, hắn năn nỉ nói, ta đây cũng muốn thử xem. Phụ vương, ngày đem này thuốc bột cho ta làm ra điểm nhi đi. doãn Minh Chi cười lạnh một tiếng, cho ngươi cũng lộng điểm nhi. Ngươi nếu là dám chạm vào ngoạn ý nhi này, lao tử liền đánh gãy chân của ngươi. Ngươi như thế nào không nghĩ thứ này có thể ngừng người sở hữu ống đau, nó đại giới là cái gì? Trên đời sao có thể có tốt như vậy đồ vật? Tựa như ngươi nói, nếu là thực sự có tốt như vậy đồ vật, chẳng phải là liền thành tiên đan. Doan Ngọc Hoàng Hồi quá vị như tới, suy tư nói, cũng đúng vậy, với nãi lại, lại nói qua, không có miễn phí cơm chưa có thể ăn, một cái thuốc bột sao có thể tốt như vậy dùng? Doãn Minh chi nghĩ đến những cái đó dùng quá thuốc bột người thảm trạng, cảm thấy đau lòng vô cùng, hảo hảo một người, chẳng qua là ăn như vậy một chút thuốc bột, liền trở nên người không người quỷ không quỷ, lý trí toàn vô. Vì được đến một chút thuốc bột, sự tình gì đều làm được ra tới, bán phòng ở bán đất, bán nhi bán nữ. Doan Minh nói đến, những cái đó thuốc bột tuy rằng có thể làm người quên mất ống đau, nhưng là loại này thuốc bột lại sẽ làm người nghiện. Nghiện. Đúng vậy, chỉ cần ngươi dính lên một chút cái này thuốc bột, một khi ngươi không hề dùng, ngươi liền sẽ trở nên khó chịu vô cùng, giống như trăm chảo cào tâm, giống như trăm kiến phệ cốt. Trên người trong chốc lát như hòa liệu, một hồi như ướp lạnh, từ đầu sợi tóc đến móng chân. Không có một chỗ địa phương là không khó chịu, ngươi sẽ bị loại này thống khổ tra tấn mất đi lý trí. Loại này thống khổ chỉ có lại lần nữa dùng thuốc bột mới có thể được đến giảm bớt, ngươi vì được đến loại này thuốc bột, vô luận trả ra bất luận cái gì đại giới đều nguyện ý, bởi vì thuốc bột dược lực qua khó chịu, không có bất luận kẻ nào có thể nhẫn mại. Loại này thuốc bột hút lâu rồi, ngươi cũng đã không hề là cá nhân, thuốc bột phi thường đả thương người thân thể, liền tính là cái thân cường thể tráng tám thức nam nhi cũng sẽ ở hút vài lần thuốc bột lúc sau nhanh chóng biến thành cốt xấu như xài lao giả. Doan Minh Chi chính mắt gặp qua những người đó, hắn căn bản không thể tin được, những cái đó hốc mắt phát thanh, gò má ham sâu, bước chân phù phiếm, hình tiêu mảnh rẻ người thế nhưng đã từng đều là đường đường đỉnh thiên lập địa nam nhân, là dáng người nhu mỹ, ôn nhu như nước nữ nhân. Doãn Ngọc Hoàng Hành nghe đều cảm giác chính mình trên người giống như đã có con kiến ở bò, loại này thuốc bột nếu như vậy khó chịu, như thế nào còn sẽ có người ăn. Mọi người ăn thời điểm cũng không biết này thuốc bột sẽ tạo thành như vậy nghiêm trọng hậu quả, bọn họ chỉ là ham nhất thời thống khoái, nào còn suy nghĩ ăn thuốc bột về sau. Dùng thuốc bột người có cảm kích, bọn họ biết dùng loại này thuốc bột sau khả năng sẽ có hậu quả, nhưng vì giải quyết bọn họ lúc ấy đang ở gặp thống khổ, bọn họ nguyện ý đi gánh vác như vậy hậu quả, hoặc là ôm may mắn tâm lý, cảm thấy lại thống khổ có thể thống khổ đi nơi nào, chờ bọn họ dược nghiện phạm vào thời điểm mới biết được lợi hại con có giống ngươi vừa rồi giống nhau chính là đơn thuần lòng hiếu kỳ tưởng nếm thử một chút loại này thuốc bột rốt cuộc có thể có bao nhiêu lợi hại chủ động đi hút loại này thuốc bột doãn ngọc hoàng đọc lâu như vậy thư lại nghe song phụ vương cùng với nãy nãy lâu như vậy dạy dỗ hắn đã từ cái này làm cho người nghiện thuốc bột trông được ra khác hắn tiếp theo doãn minh chỉ nói lại hoặc là bị bắt thuốc bột nếu có thể làm người nghiện nếu ta tưởng không chế ai liền cho hắn ăn vào loại này thuốc bột chờ hắn dược nghiện vào hắn vì cầu được thuốc bột Ta làm hắn làm, cái gì hắn đều sẽ đi làm." Doãn Minh Chi vui mừng gật gật đầu, Doãn Ngọc Hoàng có thể nghĩ vậy một tầng, xem ra thời gian dài như vậy thư không bạch đọc, ngươi nói hoàn toàn không tồi. trước mắt loại này thuốc bột chỉ ở ba tánh chi gian truyền lưu, chúng ta không biết này thuốc bột là như thế nào truyền lưu khai, nó ngọn nguồn là nào, chúng ta càng không biết này thuốc bột là như thế nào làm, lần này hoàng huynh cấp triệu ta hồi kinh chính là vì điều tra chuyện này. Hoàng đế đại bá là lo lắng chuyện này là nào đó nhân vi tư dục làm đến quỷ. Sợ là sợ loại này thuốc bột là bị nào đó thượng vị giả cố ý chuyên bá, lấy này nhiễu loạn trật tự, từ giữa mưu lợi, lại hoặc là này thuốc bột là biệt quốc truyền lưu tới, muốn từ nội bộ phá đổ chúng ta quốc gia. Doãn Ngọc Hoàng tưởng tượng một chút, nếu là người trong nước tất cả đều nhiễm loại này thuốc bột, bọn họ binh lính vô pháp đi chiến đấu, bọn họ ba tánh không biết phản kháng, ra không còn nữa ra, quốc không thành quốc, tùy tùy tiện tiện liền sẽ bị mặt khác quốc gia căn nước. Hút thuốc bột nhân thân thể tố chất sẽ kịch liệt giảm xuống cầm lấy một cây châm đều cố sức, sao có thể lấy động đao thương đi bảo vệ quốc gia? Chỉ là suy nghĩ một chút chính mình quốc gia người đều trở thành mặt khác quốc gia nô lệ cảnh tượng, Doãn Ngọc Hoàng liền không tự giác đánh cái dùng mình, mặc kệ làm loại này thuốc bột truyền lưu ra tới người là ai, đều ý đồ đáng chết. Kia tra xét lâu như vậy, nhưng có cha ra cái gì manh mối? Doãn Minh Chi cau mày lắc lắc đầu, không có, đô đốc vệ đang ở hết mọi thứ lực lượng bài tra, vẫn là không có tra được ngọn nguồn nơi. Thái Y Liệp Viện đang ở phân tích thuốc bột muốn phối trí ra giải dược, chúng ta đang ở trong thành âm thầm lùng bắt bán thuốc bột cùng hút quá thuốc bột người này đó hút quá thuốc bột người, chúng ta muốn đem bọn họ tập trung lên, làm cho bọn họ từ bỏ dương nghiện, tiếp tục mặc kệ bọn họ đi xuống, sẽ chỉ làm bọn họ tình huống càng tao. bán thuốc bột người trải qua ngụy trang sẽ xuất hiện ở thanh lâu tử quán, hẻ tối sòng bạc từ từ đám người hỗn độn địa phương, có thể đi loại địa phương này người trong tay hơn phân nửa đều có chút năng lượng, lại bởi vì ở loại địa phương này người cảm xúc dễ dàng kích động cảnh giác tâm mất đi, làm ra chút không lý trí sự tình, bán thuốc bột người càng tốt lừa dối bọn họ. ở người nhiều địa phương cũng phương tiện bọn họ chạy trốn, cho chúng ta bắt giữ mang đến rất lớn khó khăn. cho nên ta mới làm ngươi hảo hảo ở trong nhà đợi, tốt nhất nơi nào cũng không cần đi. những người này thủ đoạn làm ngươi khó lòng phòng bị, bọn họ sẽ đem thuốc bột trộn lẫn ở đồ ăn hoặc là trong nước, làm ngươi bất chi bất giác liền ăn xong đi, chờ ngươi nhiễm dược nghiện, bọn họ tự nhiên sẽ tìm tới môn hướng ngươi bán. thuốc bột giá cả phi thường quý. Mấy lượng bạc mua tới, cũng chỉ đủ ngươi một đốn dùng, hơn nữa thuốc bột dược lực đặc biệt cường, một cái khống chế không dùng tốt lượng, người rất có thể bởi vì hút một lần thuốc bột liền quy thiên. Doãn Ngọc Hoàng hư một tiếng, đã chết cũng không có gì không tốt, hút loại này thuốc bột tồn tại còn có cái gì ý tứ. Người một mất đi lý trí, liền không hề là người. Liền chính mình hành vi đều khống chế không được, như thế nào có thể xem như người. Doãn Ngọc Hoàng nhớ tới một sự kiện nhi, phụ vương, thuốc bột chỉ ở kinh thành có sao. Mặt khác quận huyện có hay không? Với mãi mãi chỗ đó có sao? Cái này tạm thời thật không có phát hiện, trước mắt. doãn Minh Chi lời nói còn chưa nói xong, hắn thị vệ vội vàng tới báo, vương ra. Trong cung người tới, doãn Minh Chi mới vừa ngồi xuống trong chốc lát, cơm còn không có ăn một ngụm liền lại phải đi, hắn đem cái ly nước trà uống sạch sẽ. Vội vàng cấp doãn Ngọc Hoàng ném xuống một câu, hảo hảo ở nhà đợi, nào cũng đừng đi. Liên vội vàng rời đi. Ai? Phụ thân? Doãn Ngọc Hoàng kêu một tiếng, muốn cho phụ thân mang lên điểm nhi điểm tâm đi. Doãn Minh Chi đã đi không ảnh, hắn liền chỉ có thể từ bỏ, nghĩ hoàng đế đại bá tổng không thể bị đói chính mình đệ đệ. chương 151 Doãn Hồng hiện tới. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ thu được Doãn Ngọc Hoàng hồi âm, suốt ô ô ô khóc giống một trương giấy lấy biểu đạt chính mình không thể an tịch tiếp đối, bất quá lệ nhưng thật ra đi theo tin cùng nhau đưa đến. Doãn Ngọc Hoàng đường đệ Hoàng tử Doãn Hồng Hiên cũng đưa tới một phần hậu lễ. Tiểu tử này không giống Doãn Ngọc Hoàng như vậy nhàn, giống như nghe Hàn ý tứ hoàng thượng ở đem hắn hướng người thừa kế phương hướng thượng bồi dưỡng, cho nên vội muốn chết, một năm cũng đằng không ra hai lần không tới Vu gia. Thư tín cùng lễ vật nhưng thật ra không đoạn quá, nhiều năm như vậy vẫn luôn cùng khổ hạ vẫn duy trì liên hệ. Trong nhà có chuyện gì, nhi có cái gì thứ tốt khổ hạ cũng nghĩ Doãn Hồng Hiên. Nàng còn nhớ năm ấy mới vừa đem Doãn Hồng Hiên nhặt về tới thời điểm. Doãn Hồng Hiên đặc biệt thích ăn hột vịt muối. Mỗi năm khổ hạ đều sẽ tự mình yêm hảo tràn đầy hai đại cái bình cấp Doan Hồng Hiên đưa đi. Doan Hồng Hiên hồi âm nói, hột vịt muối không ngừng hắn thích ăn, phu hoàng, mẫu hậu, còn có hoàng tổ mẫu cũng thích ăn, hai đại cái bình thực mau đã bị ăn xong rồi. Doan Hồng Hiên cũng không cùng khổ hạ khách khí, làm nàng có thể hay không lại nhiều yêm hai cái bình. Khổ hạ sao có thể không muốn. Mấy cái bình hột vịt muối là có thể đem tương lai hoàng đế cấp thu mua, đừng nói nhiều yêm hai cái bình, nhiều yêm hai xe nàng đều mượn ý đây chính là điều đùi vắng a ôm hảo sau này mấy thế hệ khổ hạ không dám nói dù sao bọn họ này tổ tôn tam đại là không cần sầu vu tài thi hương khảo trung đầu danh khổ hạ cấp vu tam lâm đi phong thư đợi nửa tháng cũng không thu đến hồi âm khổ hạ đưa chính là cấp tin thời đại này có chuyên môn chạm dịch cùng hiện đại chuyển phát nhanh có tương tự chỗ cấp tin chính là ra roi thúc ngựa chuyển tin cái loại này đến một cái chạm dịch đổi một con ngựa ngày đêm không ngừng thẳng đến đem tin đưa đến mới thôi nửa tháng Bắc Sơn huyện đến Kinh Thành một đi một về thỏa mãn đủ rồi, liền tính vu tam lâm tập huấn thời điểm đều không có thời gian dài như vậy không hồi quá tin, khổ hạ không cấm lo lắng lên. Đôn đốc vệ cũng không phải là cái gì hệ số an toàn cao công tác, này sống nghe rất lợi hại, là hoàng đế thân tín, nhưng này đồng thời ý nghĩa cái gì sống đều phải thế hoàng thượng làm, giết người phóng hỏa, lên núi đao xuống biển lửa, không quan tâm này sống là mau là trợm, có hay không tính nguy hiểm, chỉ cần là hoàng thượng phân phó, ngươi đều không thể cự tuyệt. Ma hoàng thượng làm đôn đốc vệ làm chuyện này nào có nhiều an toàn. Hay là Vu Tam Lâm tức phụ nhi còn không có cưới thượng liền treo. Khổ hạ cả ngày lo lắng ăn không, vơ ngủ không được, nhưng xem như thể hội một phen ở nhà từ Mâu nhớ thương phiêu bạc bên ngoài hài tử lo lắng cùng lo Âu. Không qua mấy ngày, khổ hạ liền phát hiện Bắc Sơn huyện không khí đã xảy ra một ít biến hóa. Đầu tiên chính là nha dịch tuần tra số lần trở nên thường xuyên lên, đặc biệt là ở người nhiều địa phương, nha dịch càng là không ngừng. Đã làm được mấy bước một cương, trăm bước một chạm canh gác nung nỗi, nha môn đột nhiên làm đến như vậy nghiêm túc, các ba cánh cũng phát giác đến khả năng có chuyện phát sinh, ngày thường không khí cũng trở nên không hề như vậy thả lỏng, toàn bộ bắc sơn huyện không khí mắt thường có thể thấy được trở nên áp lực lên, có một loại mưa gió sắp đến khí thế, khổ hạ bọn họ tiểu lầu đều đã chịu ảnh hưởng, tới ăn cơm người đều so dĩ vãng thiếu rất nhiều, diễm ép quận thủ cho bọn hắn đệ tin tức, nói phía trên chuyên môn có người xuống dưới tra tiểu lầu tiệm cơm, làm cho bọn họ hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng ria mép quận thủ đều cho bọn hắn đệ tin tức, khổ hạ bọn họ tự nhiên sẽ chuẩn bị một chút. Không nghe nói cổ đại có công thương của ca. Khổ hạ cũng không biết nơi này là cái gì tiêu chuẩn, liền dựa theo bọn họ hiện đại ăn uống trình độ tới quy chế. Hảo hảo kiểm tra tiểu lầu vệ sinh, vô luận là phong bếp vẫn là sảnh ngoài, đều phải làm được không nhiễm một hạt bụi, không có bất luận cái gì côn trùng có hại. Phía trước phục vụ nhân viên phải làm đến gương mặt tươi cười đón chào mỗi một vị khách nhân có thể làm được kịp thời ứng đối mỗi một vị khách nhân nhu cầu này một cái hoàn toàn không cần lo lắng ở nhận người thời điểm khổ hạ liền cho bọn hắn tập thể tiến hành rồi huấn luyện phóng nhãn toàn bộ bắc sơn huyện đại khái cũng chỉ có bọn họ khách vân tới sẽ cho điếm tiểu nhị làm huấn luyện lại qua hai ngày khổ hạ mới thu được vu tam lâm hồi âm tin nói kinh thành gần nhất không lớn thái bình bọn họ đôn đốc vệ đặc biệt vội trong nhà tin hắn cũng là mới thấy kế tiếp một đoạn thời gian chỉ sợ đều không có biện pháp cùng trong nhà liên lạc làm trong nhà không cần lo lắng Còn có chính là ngàn vạn ở ẩm thực thượng phải chú ý, không cần ăn lai lịch không rõ đồ vật, trong nhà tiểu lầu không cần lại nhận người, để tránh trà trộn vào một ít dắp tâm bất lương người. Trong kinh thành có một loại làm người ăn liền sẽ nghiện thuốc bột, có chút quận huyện cũng bắt đầu có, chuyện này đã không còn là cái bí mật, đặc biệt là trong nhà tiểu lầu, càng dễ dàng tao đến những cái đó bán thuốc bột người thăm. Bọn họ đôn đốc vệ muốn kiểm tra các nơi tiểu lầu tiệm cơm, vì tị hiểm, Vu Tam Lâm chủ động yêu cầu đi mặt khác quận huyện sẽ có mặt khác Đôn Đốc vệ người tới thừa Linh quận. đến lúc đó Vu gia hảo hảo phối hợp là được. nếu tra ra cái gì tới cũng không cần kinh hoàng. cùng Vu gia không quan hệ, Đôn Đốc vệ sẽ không tùy tiện chủ mũ. Đôn Đốc vệ cũng không dám. bọn họ có thể lại đây thừa Linh quận. Hoàng thượng bên kia khẳng định đã nói chuyện. khổ hạ giúp Hoàng đế không ít vội, giải quyết nhiều ít dân chúng ăn cơm vấn đề. doãn ngạn chi không phải tá ma giết lừa người, nên chiếu cố nhất định sẽ chiếu cố. Vu Tam Lâm tin tới rồi không hai ngày, Đôn Đốc vệ liền tiến bắc sân huyện. Bọn họ trước từ nhỏ tiểu quán cha khởi, sau đó cha được đại tiểu lầu. Bác Sơn huyện lớn nhất tiểu lầu chính là khách vân tới cùng Gió Thu Lâu. Gió Thu Lâu chủ chiến chàng không ở bắc Sơn huyện, Bác Sơn huyện bị khách vân tới chiếm tương đối nhiều, cho nên khách vân tới là cuối cùng một cái cha. Làm khách vân tới chân chính người nắm giữ, khổ hạ ở đôn đốc vệ kiểm tra ngày đó tự nhiên toàn bộ hành trình cùng đi. Mấy ngày nay khách vân tới toàn bộ không tiếp tục kinh doanh. Phải chờ tới đôn đốc vệ kiểm tra xong không có bất luận vấn đề gì lúc sau mới có thể một lần nữa khai trương. Vừa thấy đôn đốc vệ mang đội người, khổ hạ liền cười. Này không phải hai năm không thấy hoàng tử Doãn Hồng Hiên sao? Hắn như thế nào lại đây? Hai năm không thấy, Doãn Hồng Hiên lại trường cao không ít, hắn cùng Vu Tài Vu Đức hai anh em giống nhau đại, đã 15 tuổi, ở cổ đại là cái đại hài tử, nếu không mấy năm là có thể thành thân, bất quá hoàng tử không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn tới đối đãi. Doãn Hồng Hiên hướng khổ hạ bọn họ chớp mắt cười cười, sau đó liền vẻ mặt việc công xử theo phép công, chỉ huy đôn đốc vệ đem khách vân tới từ trên xuống dưới, trong ngoài hết thể kiểm tra một lần. Chuyện này tuyệt đối không thể qua loa, nay cùng tin hay không nhậm vu ra không có quan hệ, mà là những người đó thuốc bột vô cùng bất nhập, người căn bản không biết bọn họ khi nào liền sẽ đem thuốc bột hạ ở địa phương nào, cho nên kiểm tra là nhất định. Nếu là thật kiểm tra ra thuốc bột tới, cùng khổ hạ bọn họ có hay không quan hệ, liền lại là một chuyện khác nhi. Chờ đem Bắc Sơn huyện sở hữu tiểu lầu, tiệm cơm cùng với các loại đồ ăn chơi tất cả đều kiểm tra xong lúc sau, Doãn Hồng Hiên mới có thời gian cùng Vu Gia ôn chuyện. Vội cả ngày đến Vu Gia thời điểm đã là buổi tối, bởi vì sớm cho bọn hắn truyền tin nhi, khổ hạ bọn họ chuẩn bị tràn đầy một bàn lớn đồ ăn nên đón Doãn Hồng Hiên. Không có gì đặc biệt tốt đồ ăn, chính là một ít Doãn Hồng Hiên thích ăn cơm nhà, đương nhiên trong đó không thiếu được chính là mỗi lần Doãn Hồng Hiên tới đều cần thiết phải có hột vịt muối. Cũng không biết đứa nhỏ này là vì cái gì. Một cái hoàng tử cái gì sơn chân hải vị không ăn qua, cố tình đối khổ hạ yêm hột vịt muối yêu sâu sắc, mặc kệ hắn ăn qua khác cái gì ăn ngon, đều quên không được hột vịt muối mỹ vị. Doãn Hồng Hiên tới rồi vu ra là một chút hoàng tử cái giá đều không có, đem áo ngoài một thoát, tay áo một vãn, nâng mông hướng ghế trên ngồi xuống, tư thế đặc biệt phóng đảng tả hưu khởi công, điên quần hướng trong miệng huyện đồ ăn. Vũ Đức nhìn Doãn Hồng Hiên ăn cơm khoa trương hình dáng, một bên cho hắn thêm đồ ăn một bên nói, Hồng Hiên A. Nhà các ngươi có phải hay không không cho ngươi ăn cơm. Sao nào thứ ngươi tới nhà của ta đều giống 800 năm không ăn cơm xong giống nhau, kia trong hoàng cung còn có thể bị đói ngươi. Ngươi ăn từ từ A, không ai cùng ngươi đoạt, này đều cho ngươi chuẩn bị. chương 152 đôn đốc vệ kiểm tra. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. doãn hồng hiên trong miệng tắc căng phòng, thật vất vả nuốt vào một chút, đem trong miệng đằng ra điểm phung tới, không đợi lời nói từ trong miệng bài trừ tới. Hắn liền lại nhét vào trong miệng một cái đại đùi gà, ngay hai khẩu hắn mới mơ hồ không do nói, ăn à, ở trong cung như thế nào không ăn cơm, nhưng là nào có nơi này cơm ăn ngon à. Nhà các ngươi làm cơm ta ăn cả đời đều ăn không nhị. vu tứ lâm tấm tắc cảm thán, ngươi nói ngươi một cái hoàng tử có thể hay không đừng như vậy chưa hiểu việc đời. Ngươi gì ăn ngon không ăn qua, sao cố tình chúng ta vu ra đồ ăn liền cho ngươi lưu lại. Doãn hồng hiên thầm thì thì thầm nói, nhà các ngươi đồ ăn làm được hương vị cùng trong cung chính là không giống nhau. Đồng dạng đồ ăn đều là nhà các ngươi càng tốt ăn, hơn nữa trong cung biên nhi dưỡng sinh là chủ, ăn nhiều một ít thanh đạm đồ ăn, giống như vậy trọng du trọng cay một cái đều không có. Doãn hồng hiên thân là bị trọng điểm bồi dưỡng hoàng tử, ở ẩm thực thượng tự nhiên có nghiêm khắc yêu cầu, hắn muốn ăn cái gì đều là bị quy định tốt, sao có thể nói chính mình muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, đi vào vu ra liền không giống nhau, hắn muốn ăn cái gì vu ra đều cấp chuẩn bị, làm hắn một hồi ăn cái đủ. Vũ tải cùng Doãn Hồng Hiên nói chuyện thời điểm hoàn toàn không cảm giác được là ở cùng một cái hoàng tử nói chuyện, tựa như cùng chính mình huynh đệ tỷ bội nói chuyện giống nhau, ngươi lần này tới có thể đại bao lâu. Ngươi gặp qua cái nào hảo tự cao tự đại hoàng tử loát cánh tay kéo tay háo, xoa chân hướng ghế trên ngồi xuống, tay trái một cái đùi gà, tay phải chiếc đúa không ngừng ở mâm chi gian xuyên qua. Doãn Hồng Hiên ở trong cung cũng là cái chú trọng dáng vẻ dáng vẻ người, nhưng gần nhất đến vũ ra hắn liền thả bay tự mình, cái gì hình tượng đều không có Dù sao khi còn nhỏ bị khổ hạ bọn họ cấp cứu chính mình, cởi chuồng bộ dáng đều bị bọn họ thấy quá, hồi cung tiếp thu phụ hoàng khắc nghiệt huấn luyện, Doãn Hồng Hiên mới biết được kia đoạn thời gian ở nông thôn nuôi thả sinh hoạt là hắn vui sướng nhất thả lỏng nhất tử, cho nên vừa đến nơi này hắn liền không tự giác bại lộ bản tính. Doãn Hồng Hiên lung tung lau miệng, uống một ngụm giải nị nước trà, nói, nói không chừng, toàn bộ Bắc Sơn huyện chúng ta đều phải kiểm tra một lần, từ quán, trà lâu, đánh qu quán, đầu đường cuối ngõ. Phàm là đám người tụ tập địa phương, chúng ta đều phải tra. Còn có. Doãn Hồng Hiên theo bản năng đệ thấp thanh âm, để sát vào Vu Tài nói. Thái y y viện đã biết chế tác loại này thuốc bột dược liệu, trong đó có một cái dược liệu là chế tác thuốc bột chủ yếu tài liệu. Chúng ta đang tìm tìm, bắt được có loại này dược liệu người phải nghiêm thêm trông giữ. Doãn Hồng Hiên nói nhẹ nhàng, chỉ là nghiêm thêm trông giữ, nhưng chân chính xử lý lên nhất định sẽ nghiêm khắc rất nhiều, nói không chừng người này liền biến mất. Ở cái này đầu gió thượng. Ai muốn cùng chi nhắc lên quan hệ, đều là một cọc phiền thoái. Khổ hạ hỏi, nhà của chúng ta có không ít mà, có phải hay không cũng muốn cha. Nàng trong lòng suy nghĩ, nàng càng nghĩ càng cảm thấy này thuốc bột hình như là ngũ thạch tán A. Không biết thế giới này có phải hay không cùng nàng thế giới giống nhau, thuốc bột có hay không hòa anh túc thành phần. Đương nhiên muốn cha, còn phải nghiêm cha. Doãn Hồng Hiên ăn ủi, với mãi mãi, ngài không cần lo lắng, ngài trong nhà ta là tin được, nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất có người ở ngài trong nhà ác ý quấy rối, ngài gia lớn như vậy gia nghiệp liền đều đến ném, cho nên vẫn là cha càng nghiêm càng tốt. Khổ hạ nói với hắn, các ngươi cứ việc cha chính là, nhà của chúng ta không sợ cha, trong nhà loại hết thể đồ vật đều là từ ta nơi này quá, có hay không loại dược liệu ta nhất rõ ràng. Ngươi đại ni nhi cô cô đang ở học tập y diệt thuật, yêu cầu dược liệu đều là ở vương gia thôn sau núi thượng hoang dại dược liệu, trong thôn các ngươi khẳng định cũng đến cha. Đến lúc đó các ngươi đi trên núi nhìn xem có hay không các ngươi nói dược liệu, này dược liệu có thể tồn tại, dù sao cũng phải có cái ngọn nguồn không phải, có lẽ trên núi liền trường. Nói lên chuyện này Doãn Hồng Hiên cũng rất phạm sầu, nếu là chúng ta biết này dược ngọn nguồn thì tốt rồi, vấn đề mấu chốt là chúng ta căn bản không biết này dược là từ đâu nhi lên, chờ chúng ta phát hiện thời điểm, thuốc bột cũng đã ở ba tánh chi gian truyền lưu khai, bây giờ còn có không ít quý tộc cũng ở dùng. Vũ Đại Lâm nhíu mày, Triều đình đã kích như vậy nghiêm Như thế nào còn có người dám ngược gió làm án? Muốn trách chỉ có thể quái thuốc bột mị lực quá lớn, nó có thể làm người quên mất thế gian hết thảy phiền não, chỉ là nghe loại này công hiệu liền cảm thấy dụ hoặc lực phi thường, hơn nữa loại này thuốc bột rất khó mua, có không ít người đem này coi như một loại quyền lực tượng trưng, bọn họ không dám gióng trống khua chiêng, liền lén lút mua tới tự mình truyền lưu, chúng ta có thể làm chỉ có bắt lấy hút thuốc bột người nghiêm trị lấy giết gà doa khỉ, làm những cái đó còn không có hút thuốc. Bột người không dám nếm thử ăn cơm xong sau, Doãn Hồng Hiên cùng Vu Gia người tự ôn chuyện, sau đó liền trở về Đôn Đốc Vệ nghỉ ngơi khách điểm. Vì tị hiểm, Doãn Hồng Hiên là lén lút tới, trở về thời điểm cũng là lén lút. Đôn Đốc Vệ người nhiều mắt tạm, đến lúc đó lại có người tưởng hắn một cái hoàng tử tới cùng Vu Gia mưu đồ bí mật cái gì, vậy hỏng rồi. Vu Gia là toàn bộ Thừa Linh quận đều mọi người đều biết làm ruộng nhà giàu. Ngày hôm sau sáng sớm, Doãn Hồng Hiên liền bắt đầu mang theo người điều tra Bắc Sơn huyện địa phương không nhỏ. Bài tra xét hơn 10 ngày mới kết thúc. Đôn đốc vệ không có phát hiện bất luận vấn đề gì, Doãn Hồng Hiên liền mang đội đi địa phương khác. Ở bọn họ đi rồi, Bắc Sơn huyện tiếng gió càng khẩn, các ba cánh không dám lại tùy ý ra cửa, Doãn Hồng Hiên bọn họ còn ở Bắc Sơn huyện làm một đợt tuyên truyền, đem thuốc bột nguy hại nói muốn nhiều nghiêm trọng có bao nhiêu nghiêm trọng, làm cho các ba cánh mỗi người cảm thấy bất an, rất ít lại có người ra tới ăn cơm, tiểu lầu sinh y đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Khách vân tới đồng dạng như thế, lượng người chợt giảm hơn phân nửa miễn cưỡng có thể duy trì bình thường hoạt động. Thời điểm càng loạn, càng có người tưởng thừa dịp lúc này quấy rối. Khách vân kiếp sau ý làm quá lớn, khẳng định có người đỏ mắt. Lần này nương thuốc bột tiếng gió, liền có người bắt đầu tản khách vân tới có loại này thuốc bột tồn tại lời đồn, bằng không khách vân tới sao có thể mỗi ngày không còn chỗ ngồi. Sở hữu tiểu lầu trấn địch, lời đồn sở dĩ trở thành lời đồn, chính là còn không có được đến chứng thực, lại có thể nháo nhân tâm hoảng sợ. Hiện tại đúng là mỗi người sợ hãi loại này thuốc bột thời điểm. Nghe nói khách vân tới đồ ăn khả năng hạ thuốc bột, lúc này càng không có người dám lai like khách vân tới ăn cơm. Tới rồi khách vân tới buôn bán thời gian, thường lui tới khách vân tới cửa đã sớm bài khởi thật dài đội ngũ, liền chờ khách vân tới mở cửa, trước tiên dũng manh vào trong đó chiêm cứ một cái hảo vị trí, nhưng lần này đại môn mở ra lại là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, một khách quen đều không có. Khi vũ đức dầm chân không thôi, những người này có thể hay không động náo ngắm lại. Nếu là nhà ta đồ ăn thật hạ có thể làm người nghiện thuốc bột bọn họ còn có thể như vậy khỏe mạnh ăn nhà ta đồ ăn đã nhiều năm. Lý Hân Giao nhẹ nhàng thở dài, Nhu Nhu nói, đây cũng là không có biện pháp sự, mọi người đều quá sợ hãi, bọn họ cũng là vì để người vặn nhất, nếu là thật chúng loại này thuốc bột hay cũng nhận không nổi. Vũ Đức Phấn hận nói, ta chính là cảm thấy trái tim băng giá, ngày thường những người này vì ăn thượng một ngụm nhà ta đồ ăn không biết như thế nào cùng nhà ta chấp đối, lúc này một có việc nhi, bọn họ liền đem chính mình viết rất xa, một chút tín nhiệm đều không có. Ngay cả những cái đó lao khách hàng cũng giống nhau. Đây mới là để cho Vũ Đức tức giận địa phương, có chút khách vân tới lao khách hàng, không thường ở Vũ Đức đều có thể kêu lên tiến tới, bọn họ ở khách vân tới vừa tới đến Bắc Sơn huyện kia một năm liền thường xuyên lại đây ăn cơm, khách vân tới khai bao lâu, bọn họ liền tới rồi bao lâu, hiện tại liền bởi vì một ít bắt gió bắt bóng chuyện này, tất cả đều không tới. Trước 153 khách vân tới không tiếp tục kinh doanh. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ. Ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Không có người tới ăn cơm, Lý Hân giao làm chủ, tạm thời làm sở hữu môn cửa hàng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Tiệm trà sữa, tiệm điểm tâm, tiệm lẩu, này đó cửa hàng toàn bộ đều không có khách hàng quang lâm. Cũng không ngừng khách vân tới như thế, mặt khác lớn lớn bé bé tự lầu, tiệm cơm đều không sai biệt lắm tình huống, nhưng khách vân tới nhất nghiêm trọng. Khách vân tới đồ ăn có vấn đề lời đồn một truyền ra Vũ tứ lâm thương đội cũng đã chịu ảnh hưởng. Không có người lại từ vu ra đặt hàng, thương đội cũng không cần chạy. Trong nhà sinh ý toàn diện đã chịu ảnh hưởng, cả gia đình người tụ ở trong nhà thương lượng trước mắt sở gặp được chẳng huống. một đám người tụ ở một chỗ, mãn viện tử tình cảnh bi thảm, mỗi người cảm xúc đều rất suy suốt. Đã bắt đầu thu hoạch vụ thu, Lưu Hữu Hương cùng về hưu ngự y giả húc chi mang theo nàng tân nhận nữ nhi với điểm kha, còn có Vu đại ni Long Phượng thai hồi vương gia thôn, không ở này một đống lớn người bên trong. Khổ hạ biết khách vân tới đang ở gặp phải tình huống tự hỏi luôn mãi vẫn là quyết định, chúng ta trước nghỉ một đoạn thời gian, tạm thời đừng khai trương. Vũ Tứ Lâm kinh ngạc, a toàn đình a đúng vậy, toàn đình. Hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lẽ qua này đoạn nổi bật, chúng ta khách vân tới nhiều năm như vậy sát thật quá chói mắt, khó tránh khỏi bị người ghi hận, nhưng những người này không dám thật lấy chúng ta thế nào, bởi vì bọn họ biết chúng ta phía sau có người che chở, cũng cũng chỉ dám lấy chút đồn đại vớ vẩn tới đối phó chúng ta. Thật có chút thời điểm đồn đãi vớ vẩn cũng là có thể giết người, chúng ta lại tiếp tục xem đi xuống, nói không chừng sẽ đụng tới chuyện gì, còn không bằng trước tạm dừng khai trương, nhà ta cũng không kém chút tiền ấy, chờ này đoạn tiếng gió qua đi, đến lúc đó chúng ta không khai trương, bọn họ đều đến cầu chúng ta khai trương. Người một nhà thương lượng một phen, chủ yếu vẫn là nghe khổ hạ, cuối cùng nhất trí quyết định, vu ra sở hữu sản nghiệp toàn bộ đóng cửa, mở cửa ngày chưa định. Khổ hạ vô vô tay. Làm mọi người từ có chút áp lực cảm xúc chung đi ra, được rồi, đừng một đám tang mi đắp mắt, nhà ta chỉ là tạm dừng buôn bán, lại không phải sinh ý thất bại, đều cho ta cao hứng điểm nhi. Vội vội lại nhảy đã nhiều năm, mọi người cũng chưa thiếu ai mệt, vừa lúc thừa dịp cơ hội này, chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, thả lỏng thả lỏng, muốn làm điểm nhi gì làm điểm nhi gì, này cơ hội chính là khó được, nếu không bao lâu thời gian liền lại đến vội đi lên. Nguyện ý trồng trọt đi trồng trọt, nguyện ý làm cơm đi nấu cơm. Nguyện ý luyện võ đi luyện võ ta đâu gần nhất một đoạn thời gian liền tính toán chuyên tâm chiếu cô ta những cái đó hoa nhi đến mùa thu này đó kiểu tiểu thư nhóm càng yếu ớt, chính là không rời đi người ta đi mộ địa nhìn xem cơm chưa các ngươi chính mình ăn chính mình không cần phải xen vào ta nói xong lời nói khổ hạ liền chắp tay sau lưng dạo tới dạo lui hướng mộ địa đi nàng trong lòng đối với tạm dừng buôn bán chuyện này không nhiều lắm cảm giác nàng cảm thấy đây là trước mắt tốt nhất biện pháp giải quyết gần nhất thuốc buột chuyện này nháo đến lớn như vậy Nơi nơi đều tra nghiêm, lại có người ở sau lưng ngáng chân, khách vân đi vào thời điểm không có việc gì đều đến bị cha ra chuyện này tới, vẫn là trước tránh đầu sóng ngọn gió cho thỏa đáng. Ở mộ địa bận việc ban ngày, đói bụng khát khổ hạ liền hái được bên trong mấy cái quả hồng ăn sống rồi, bởi vì mộ địa độ ấm cùng bên ngoài không giống nhau, bên ngoài ruộng mới thu hoạch, nơi này đã thu hoạch một vụ. Tới rồi buổi chiều, mộ địa khổ hạ đợi nhiệt mới tưởng hướng ra đi. Người trong nhà có đi ngủ chưa, có đi ra ngoài đi bộ, chợt một rảnh rối. Bọn họ còn không biết chính mình nên làm cái gì, Lý Hân Giao liền ở trong sân dâm mắt chỗ, mang theo chính mình ra tiểu phúc bảo chơi. Ngày thương nàng vội, không có nhiều ít như vậy thân tử hố động thời gian, tiểu phúc bảo đa số thời điểm đều là bà mẫu mang theo, hiện tại có thể không xuống dưới cũng khá tốt, hảo hảo bồi bồi hài tử. Nghe thấy một đường hạ nhân vẫn an thành, Lý Hân Giao lên tiểu phúc bảo đón ra tới. Nương, ngài đã trở lại. Nương, giữa trưa thời điểm, trình thị tiêu cục chỉnh tiêu đầu phái người đã tới. Nói hắn được một chậu tân chủng loại, thỉnh ngài qua đi giám định và thưởng thức. Trình thị Tiêu cục trịnh Tiêu Đầu là khổ hạ kết bạn một vị hoa hữu, thường xuyên tới khổ hạ tiểu hoa phố ngắm hoa, ngẫu nhiên được thích, bỏ tiền liền đem hoa dọn đi. Trình thị Tiêu cục vào Nam Gia Bắc, có đôi khi được cái gì tân chủng loại, Trình Tiêu Đầu liền sẽ thỉnh khổ hạ cùng nhau giám định và thưởng thức giám định và thưởng thức, nhìn xem có thể hay không đem này cây tân chủng loại lại đảo tạo ra một gốc cây tới. Thành, ta đây này liền đi. Tiểu Phúc Bảo nan nhị nãi nãi, ta cũng phải đi. Ta muốn tìm Trịnh ba ba chơi, ta muốn đi xem hoa. Lý Hân giao tún chặt Tiểu Phúc Bảo, nhẹ giọng nói, đừng quấy rầy nãi nãi. Khổ Hạ sờ sờ Tiểu Phúc Bảo trên đầu hai cái tiểu sừng dê, miệng nói, này sao kêu quấy rầy? Tiểu Phúc Bảo muốn đi, nãi nãi liền mang theo Tiểu Phúc Bảo cùng đi. Khổ Hạ vào nhà đem chính mình ở mộ địa lăn lộn một thân bùn đất tẩy sạch, rửa mặt sạch sẽ lúc này mới lãnh Tiểu Phúc Bảo đi trước Trịnh Thị Tiêu Cục. Trịnh Tiêu đầu nghe hạ nhân tới báo khổ hạ lại đây vội vàng tới cửa nên đón. Trình Tiêu Đầu lớn lên cao lớn và vỡ. lưng hùm vai gấu, một cái có thể đỉnh khổ hạ ba cái, hắn ôm quyền hành lễ, vu đại nương gần đây nhưng hảo a. Khổ hạ cười ha hả đáp lễ, ta hảo đâu, Trình đại tiêu đầu nhưng hảo a. Trình tiêu đầu hảo sẵn nói, đi ra ngoài này một chuyến nhưng đem ta mệt muốn chết rồi, nhưng vì này một chậu hoa, ta cảm thấy giá trị. Trình bá bá hảo. Tiểu Phúc bảo lùn lùn một tiểu cái có lễ phép vân an. Tiểu Phúc bảo thông minh lanh lợi Ngoan ngoan đang yêu, thấy nàng người liền không co không thích, cao lớn thu cạnh tráng hán trịnh tiêu đầu cũng không ngoại lệ, hắn một túi đầu, mới thấy ở khổ hạ bên người tiểu phúc bảo, tứ phương mặt chữ điển dơ lên khởi một cái đại đại gương mặt tươi cười, u, này không phải nhị nha sao, nhiều ngày không thấy lại trường, cao không ít. Tiểu phúc bảo đồng nôn đồng ngữ khách khí trở về, trịnh bá bá cũng trường cao. ngại ngại nói đến ai khác khen ngươi không biết như thế nào hồi, liền dùng đồng dạng lời nói khen trở về. Trịnh Tiêu Đầu bị Tiểu Phúc Bảo kỳ giễu lên tiếng nói sướng sốt, theo sau phản ứng lại đây ngửa mặt lên trời cười to, "A. Ha ha ha ha ha ha nhị nha thật đúng là quá thú vị, chờ về sau trưởng thành, cho ta ra tiểu tử Đường Tức phụ nhi đi, ta khẳng định không thể làm nàng có hại." Không cần khổ hạ cái này, ngoạiễn mại ra tiếng cự tuyệt, xã giao cao nhân Tiểu Phúc Bảo cũng đã chính mình tìm lý do cự tuyệt rớt, nàng phi thường nghiêm túc nói, "Ta mới không cần cấp trị nguyên ca ca Đường Tức phụ nhi. Xem hắn lớn lên như vậy hùng" Nhất định sẽ khi dễ ta Chính tiêu đầu trên mặt cười liền không rơi xuống đi qua Ha ha ha ha không đùa ngươi Hôm nay kêu ngươi mãi mãi lại đây là vì ngắm hoa Ngươi cũng đi theo cùng nhau đến đây đi Chính tiêu đầu dẫn khổ hạ hướng hắn chuyên môn phóng hoa nhà ấm trồng hoa đi đến Vũ Đại Nương Ngài mau tới đây Ngay chỗ đó tuy rằng có hy thế chân hoa Nhưng ta dám cam đoan này buồn hoa ngài tuyệt đối chưa thấy qua Chính tiêu đầu như vậy vừa nói Khổ hạ bắt đầu tò mò Nga còn có thể có ta chưa thấy qua hoa nhi. Này hoa là ta ở áp tải trên đường, một vị tây vực thương nhân bán cho ta, nó diễm lệ nhan sắc làm ta liếc mắt một cái liền yêu, ta tốn số tiền lớn mới đem nó lộng trở về, bằng không kia tây vực thương nhân còn không bán ta. Nói lên chính mình đem này buồn hoa mang về nhà tiêu dùng, chính tiêu đầu liền cảm giác chính mình đầu có điểm đau, hắn phụ nhân còn không biết mua này buồn hoa hoa bao nhiêu tiền, bằng không lại muốn nói hắn. Đi vào nhà ấm trồng hoa, vừa mở ra môn, chính là các loại hương khí hôn tạp ở bên nhau, vọt vào xoang mũi, khổ hạ lại liếc mắt một cái bị chỉnh tiêu đầu cố tình bãi ở nhà ấm trồng hoa trung ương một chậu nhan sắc cuốn lượn đóa hoa hấp dẫn lực chú ý. Này buồn hoa khai quyến rũ, sáng lạn màu đỏ buôn phóng, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, theo lý thuyết này đóa hoa hẳn là cực kỳ xinh đẹp. Chính là khổ hạ ở nhìn đến này buồn hoa trong nháy mắt, lại là ra cả người mồ hôi lạnh. Chư 154 nhà phiến. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương chính tiêu đầu còn không biết khổ hạ khác thường, hay còn hướng nàng giới thiệu này buồn hoa tuyệt diễm trong thanh âm mang theo tán thưởng vũ đại đường ngài xem này hoa nhi cánh hoa trình đỏ như máu diễm lệ dị thường tầng tầng lớp lớp cánh hoa vây quanh ở bên nhau càng hiện yêu diễm nó còn có một cái thực mỹ tên tiêu nha phiến nha phiến khổ hạ cảm giác chính mình đầu tựa như bị người dùng đúa tạ tạ một chút nha phiến chính là anh túc biệt danh lại xem này hoa Khổ hạ đem này hoa các loại chi tiết cùng chính mình trong trí nhớ cẩn thận đối chiếu, phát hiện hoàn toàn chính là anh, túc hoa không thể nghi ngờ. Khổ hạ nghiêm túc hỏi trịnh tiêu đầu, trịnh tiêu đầu, người cùng ta nói thật, này hoa thật sự là tây vực thương nhân bán cho ngài. Trịnh tiêu đầu không biết khổ hạ vì cái gì bỗng nhiên như vậy nghiêm túc, nhưng vẫn là nói, đương nhiên, ta ở hộ tiêu thời điểm gặp được, lúc ấy còn có rất nhiều người đều thấy, tiêu trong đội những người khác đều ở đây, ngài nếu là không tin, ta đi đem bọn họ gọi tới, ngài tự mình hỏi. Vu đại nương, này hoa làm sao vậy? Nó có nào không đúng? Này hoa chính là hoa ta 10 vạn lượng bạc trắng. Chẳng lẽ ta mua được hàng giả? Chính Tiêu Đầu lo lắng nhất chính là cái này, Tây vực thương nhân bán đồ vật muốn thật là hàng giả, Chính Tiêu Đầu muốn tìm hắn cha đều chảo không người, chỉ có thể ăn cái này mệt. Khổ hạ thở dài một hơi nói, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi mua chính là hàng giả. Chính Tiêu Đầu càng nghi hoặc, ngài lời này là nói như thế nào? Chính Tiêu Đầu, ngươi gần nhất đều ở bên ngoài áp tải. Không biết ngươi có hay không nghe nói kinh thành gần nhất lưu hành một loại thuốc bột. Loại này thuốc bột chỉ cần người dính lên một chút liền sẽ nghiện, dường nghiện phạm vào giống như trăm kiến thức cốt, cả người đau khổ khó nhịn. Loại này thuốc bột bị không hiểu rõ người ăn xong đi, dẫn tới kinh thành chung rất nhiều bá tánh bị loại này thuốc bột cha tấn sống không bằng chết. Mặt trên đã phái người lại đây cha, đô đốc vệ người mới từ Bắc Sơn huyện rời đi. Trịnh tiêu đầu hồi ước một chút, như suy tư gì nói, ta nói này dọc theo đường đi như thế nào cảm giác không khí có điểm không thích hợp. Tuần tra người càng nhiều, phía trước ở trên đường phố thỉnh thoảng thường nhìn đến nha môn người, hiện tại không đợi vào thành cửa, liền có không ít nha dịch ở tuần tra, cửa thành thủ vệ càng là nghiêm ngặt rất nhiều. Chính là cùng này buồn nha phiến lại có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, này quan hệ lớn đi. Kia thuốc bột chính là lấy này hoa vì nguyên vật liệu chế tác mà thành. Cái gì? Trình Tiêu Đầu vừa nghe sợ tới mức lập tức linh này, buồn hắn yêu thích không buông tay hoa thật xa. Trình Tiêu Đầu có chút hoảng sợ nói: kia chúng ta hai cái hiện tại chẳng phải là khổ hạ vây vây tay chấn an trịnh tiêu đầu đã chịu kinh hết tâm, không sao, chúng ta chỉ là nghe nghe khí vị sẽ không trúng độc, làm người nghiện đồ vật đều ở hoa, đặc biệt là nó còn không có nở hoa nụ hoa. Khổ hạ chỉ chỉ nha phiến giống tiểu hồ lô giống nhau nụ hoa, nói, này hoa bao cắt ra lúc sau bên trong sẽ chảy ra màu trắng dịch nhầy, này dịch nhầy trải qua nào đó phương pháp tinh luyện, là có thể tinh luyện nhượng lại người nghiện đồ vật, còn có này nha phiến cánh hoa, phấn hoa. Phiến lá, dễ cây đều có bất đồng trình độ độc tố, nếu là người làm thực, giống nhau sẽ nhiễm nghiện. Ta thiên! Này, này cũng thật là đáng sợ. Trình Tiêu Đầu lòng còn sợ hãi, hắn còn nói này hoa như vậy hương, muốn phóng hắn trong phòng bãi, này nếu là thật đặt ở hắn trong phòng ngày ngày đêm đêm nghe, phấn hoa bay tới mũi hắn, hắn còn không được giống khổ hạ nói giống nhau chúng độc. Trình Tiêu Đầu nhớ tới bán hắn hoa Tây vực thương nhân, hận thẳng dậm chân, cái kia Tây vực thương nhân hắn, đáng chết lúc ấy ta thật hẳn là bắt lấy hắn. Chính tiêu đầu, ngươi không cần quá mức ảo não, ngươi lúc ấy lại không biết này hoa có độc, hiện tại việc cấp bách là chạy nhanh đem này hoa giao cho quan phủ, lúc này mặt trên người cha chính nghiêm, nếu như bị phát hiện này hoa thế nhưng ở trong tay của ngươi, chính tiêu đầu, ngươi liền chờ ăn lao cơm đi. Cũng đúng, ta đây liền đi, vũ đại nương, phiền phái ngài theo ta đi một chuyến, coi như giúp ta làm chứng. Chính tiêu đầu trong lòng hồi à, hắn chính là tưởng mua cái đẹp hoa, Như thế nào quán thượng loại sự tình này? May có Vu đại nương ở chỗ này nhận ra tới, nếu là chờ đến mặt trên người tới cha được nơi này, đó chính là một chuyện khác nhi. Không phải cái gì đại sự nhi, khổ hạ liền bồi trịnh tiêu đầu cùng đi, nàng vừa lúc có chút việc nhi tìm ria mép quận thủ. Hai người cùng nhau tới quan phủ, đều là người quen, ria mép quận thủ liền ở chính mình ra hậu viện tiếp đái bọn họ. Nghe khổ hạ cùng trịnh tiêu đầu thuyết minh ý đồ đến, ria mép quận thủ nghiêm túc coi trọng lên. Hắn lấy ra doãn hồng hiên bọn họ lúc gần đi ném xuống một trương về sở muốn tìm kiếm dược liệu đồ, cùng nha phiến so đối, Vũ Đại Nương, ngài thật có thể bảo đảm này buồn hoa chính là vân thượng tiên trung sở yêu cầu tài liệu. Hắn thấy thế nào như vậy không giống? Khổ hạ thập phần chắc chắn nói, đó là đương nhiên, loại này lời nói ta sao dám nói bậy. Ta xác định này hoa chính là vân thượng tiên chủ yếu tạo thành sở cần, này họa thượng chính là nha phiến bị phơi khô lúc sau bộ dáng, ngươi xem này cảnh khô hình dáng, lại xem này cánh hoa cùng nha phiến giống nhau như lúc. Này đạp mã sau lưng cẩu đồ vật rất có thể chỉnh chuyện này, một cái dê phẩm kêu gì vân thượng tiên. Đại nhân, đây là liên quan đến toàn bộ thiên hạ đại sự, ta dám lấy ta mệnh đảm bảo. Này buồn nha phiến lầm thực có thể làm người nghiện. Nếu là này buồn nha phiến không hảo hảo xử lý, chờ về sau loại người càng ngày càng nhiều, sẽ gây thành đại họa Qua, phiến chiến tranh chuyện xưa, khổ hạ từ nhỏ nghe được đại, những cái đó lịch sử tiền bối đối mặt quạ. Phía xâm lấn sở làm ra đấu tranh cùng hy sinh, không có một cái người trong nước không biết. Huyết cùng nước mắt giáo huấn thật sâu khắc vào quốc dân trong xương cốt, dẫn tới công dân nhìn đến cùng dê phẩm có quan hệ đồ vật khi đều phá lệ khẩn trương. Càng miễn bản khổ hạ hiện tại trực tiếp thấy được như vậy một đại buồn dê phẩm chế tác nguyên vật liệu. Đừng nhìn này chỉ là như vậy một chậu, chờ hoa kết ra hạt giống, hạt giống lại giải đi ra ngoài, mọc ra tới chính là một tảng lớn một tảng lớn anh, túc hoa. Chờ đến lúc đó lại đi ngăn chặn đã có thể xong rồi. Khổ hạ lần nữa cường điệu, đại nhân, ngài liền tính không tin nha phiến cùng mặt trên đưa lại đây họa tương tự, này buồn nha phiến ngài cũng nhất định phải thận trọng đối đãi. Riêng mép quận thủ trầm ngâm trong chốc lát gật gật đầu, tán đồng khổ hạ nói, vũ đại đương, ngài chuyên nghiệp trình độ ta còn là tin được, nếu ngài nói này buồn nha phiến chính là họa thượng thoạt nhìn khô khô ba ba khô thảo, ta đây liền tin ngài. Chính tiêu đầu ở bên cạnh thêm lời nói, đại nhân, thả rằng sai sát, không thể buông tha, đem loại này hoa bán cho ta người. Ý đồ đáng chết ta. Nếu không phải Vu đại nương phát hiện này hoa sử dụng, chờ về sau chúng ta phát hiện này hoa đẹp, sau đó càng trung càng nhiều, này còn không phải là ở chợ giúp chế tác vân trung tiên người. Trịnh tiêu đầu, ngươi nhưng nhớ rõ kia tây vực thương nhân trông như thế nào. Trịnh tiêu đầu cái này kêu một cái khó chịu, đại nhân, nếu là nhớ kỹ, thảo dân đã sớm cùng ngài nói. Hiện tại ngâm lại trịnh tiêu đầu đều đảo não, lúc ấy hắn như thế nào liền lại không nhiều nhìn xem cái kia tây vực thương nhân mặt. Hắn sở hữu lực chú ý đều bị này buồn nha phiến cấp hấp dẫn, nào còn có tâm tư xem tây vực thương nhân trông như thế nào. Ai biết này tây vực thương nhân tâm tư lại là như vậy ác độc, tưởng đem loại này độc hoa làm hắn mang về chính mình quốc gia. Khổ hạ nói, chính tiêu đầu, trước đừng có gấp, này buồn hoa tuy rằng là tây vực thương nhân bán cho ngươi, nhưng là ta còn không biết này hoa là tây vực thương nhân sở hữu, vẫn là người khác làm ơn thương nhân bán. Nói đến cái này, chính tiêu đầu nghĩ tới, tây vực thương nhân cho ta này buồn hoa thời điểm. Hắn để qua một miệng, hắn nói này buồn hoa hắn hoa không ít giá mới bắt được tay, bán cho ta cũng không thể tiện nghi, lúc này mới hoa ta 10 vạn lượng. Trưng 155 vu ra trong đất có nhà phiến. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Trịnh tiêu đầu nói, lúc ấy còn có chúng ta tiêu đổi vài người đều ở, nếu không đem bọn họ gọi vào cùng nhau hỏi một chút. GMF quận thủ đồng ý, xuất phát từ đối chuyện này nghiêm cẩn. Hắn mang theo thủ hạ người cùng nhau cùng trịnh tiêu đầu đi hắn tiêu cục. Trên đường, khổ hạ cùng Diễm ép quận thủ nói hai câu lời nói, chủ yếu là hỏi một chút Vu tứ lâm bị hạ dược bắt cóc sự tình. Nàng tới tìm Diễm ép quận thủ chính là muốn hỏi cái này sự kiện nhi. Trịnh tiêu đầu ở Tây Vực thương nhân trong tay mua nha phiến, Vu tứ lâm trung mê dược trải qua đại phu kiểm tra cũng nói là đến từ Tây Vực. Này hai việc rốt cuộc có hay không liên hệ. Vu tứ lâm án này so hiện tại thuốc buộc còn muốn khó. Khi mấy cái bọn bắt cóc bị vu đại lâm cùng vu nhị lâm bọn họ tấu một đốn lúc sau, thừa nhận bọn họ bắt cóc vu ra thương đội sự thật, cũng thừa nhận bọn họ hạ dược, nhưng là bọn họ chính là không nói phía sau màn làm chủ là ai, chỉ nói là chính bọn họ. Vu ra người không tin, riêu mép quận thủ cái này có phong phú kinh nghiệm người liền càng không tin. Như vậy mấy cái vừa thấy cũng chỉ biết tam giác miêu công phu bọn bắt cóc, sao có thể làm ra tây vượt mê dược. Còn có thể đối với ra sự tình biết đến như vậy rõ ràng. Bọn bắt cóc nhóm nếu là trước đó điều nghiên địa hình, Tổng hội lưu lại dấu vết, chính là ria mép quận thủ làm người mang theo này đó bọn bắt cóc bước họa khắp nơi dò hỏi cái biến, đều nói không có người gặp qua bọn họ. Này thuyết minh này đó bọn bắt cóc căn bản là không phải ở Bắc Sơn huyện phụ cận hoạt động. Cái gì manh mối đều không có, căn bản là không có cách nào đi xuống cha, vu tứ lâm bị bắt cóc sự tình chỉ có thể trở thành một cái án treo. Tới rồi trịnh thị tiêu cục, trịnh tiêu đầu đem ngày đó đi theo hắn áp tải người tất cả đều kêu lên Nhất nhất tiếp thu hỏi chuyện. Đang hỏi đến thấy hay không thấy được ngày đó Tây Vực Thương Nhân trông như thế nào thời điểm, đại bộ phận người đều nói không có thấy. Ngày đó trịnh tiêu đầu ở cùng Tây Vực Thương Nhân mua hoa thời điểm, rất nhiều người liền thừa dịp này công phu bổ sung bổ sung thể lực, hoặc là đi quanh thân đi dạo xem có hay không tiềm tàng nguy hiểm, thật chú ý trịnh tiêu đầu cùng Tây Vực Thương Nhân không mấy cái. Diêu mép quận thủ nói, các ngươi lại tinh tế ngẫm lại, chuyện này đối chúng ta quan trọng nhất. Quận thủ đại nhân tự mình tới hỏi, Tiêu cục người không dám qua loa, một đám cao mày tưởng nghiêm túc. Đột nhiên một cái vóc dáng nhỏ nam nhấc tay, đại nhân, Thảo Dân nghĩ tới. Riêng mép quận thủ dối tay bí bảo, mau giảng. Thảo Dân nhớ rõ kia Tây vực thương nhân lớn lên có chút kỳ quái, Thảo Dân đi theo tiêu đầu khắp nơi áp tải, Tây vực thương nhân gặp qua không ngừng một lần, đều là mày rậm mắt to, hốc mắt ham sâu, cái mũi cao thẳng, làn da so hát, vóc dáng đều cao cao, nói chuyện vừa nghe liền biết không phải chúng ta quốc gia có không ít người trên người còn có thể nghe đến một cổ thực nồng đậm hương liệu mùi vị. Nhưng là cái này Tây vực thương nhân hương liệu mùi vị là đủ, chính là diện mạo nhìn rất kỳ quái, làn da thực bạch, cái mũi cũng không cao thẳng, vóc dáng lớn lên lùn, nói chuyện khẩu âm hiện tại nhớ lại tới luôn là thực cố tình. Khác Tây vực thương nhân đều là cố tình đem khẩu âm hướng chúng ta quốc gia thượng dựa sát, cái này Tây vực thương nhân ở thảo dân nghe tới là đem hắn khẩu âm hướng Tây vực thượng dựa sát. Chính tiêu đầu suy tư nói, Ý của ngươi là này Tây vực thương nhân rất có thể là ngụy trang. Vóc dáng nhỏ gật gật đầu, đúng là, ngày đó không có chú ý, ai không có việc gì sẽ nghĩ đến có người ngụy trang Tây vực thương nhân. Hôm nay đại nhân hỏi, ta mới nhớ tới này đó không thích hợp địa phương. Diễm ép quận thủ hỏi, vậy ngươi còn có nhớ hay không, kia Tây vực thương nhân cụ thể bộ dáng. Vóc dáng nhỏ khẳng định gật đầu, nhớ rõ. Hảo, trong chốc lát ngươi đi theo chúng ta hồi nhà môn, đem người này diện mạo cùng chúng ta cẩn thận nói nói. Chúng ta kia có họa sư có thể đem tây vực thương nhân diện mạo họa ra tới. Đối với dựa vào này trương bức họa tìm được người, khổ hạ không ôm quá lớn hy vọng. Nghe vóc dáng nhỏ vừa nói liền biết người này nhất định trải qua nguy trang, hắn nếu dám xuất hiện ở trịnh tiêu đầu trước mặt còn cùng hắn nói chuyện với nhau lâu như vậy đem hoa bán cho hắn, nhất định làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hắn có tự tin người khác tìm không thấy hắn. nha phiến bị ria mép quận thủ thu đi, nha phiến bộ dáng bị vẽ ra tới, cùng khoảng cách bọn họ gần doán hồng hiên báo cáo một tiếng Bị hoàng đế hủy thác toàn quyền xử lý lần này, Vân Trung Tiên sự kiện Đoán Hồng Hiên liền quyết định đem nha phiến bức họa làm khắp thiên hạ đều biết. Một là vì cảnh giác, đừng làm vô tri người bị này đoán thoát nhìn đẹp hoa lửa gạt, nhị là vì nói cho phía sau màn chủ sự giả, bọn họ đã phát hiện này đóa hoa chân thật tác dụng, làm cho bọn họ tiểu tâm điểm nhi, thức thời liền chạy nhanh ra tới tự thú. Lần này nha phiến sự kiện qua đi không mấy ngày, khổ hạ liền thu được ở vương gia thôn lưu hữu hương đưa lại đây một phong kịch liệt thư tín. Tin thượng viết làm nàng chạy nhanh hồi vương ra thôn một chuyến, đôn đốc vệ ở chính mình ra trong đất phát hiện đại lượng nhà phiến. Thấy rõ tin nội dung, khổ hạ trong tay bát trà lúc ấy liền đánh nghiêng. Này tuyệt đối không có khả năng. Trong đất có cái gì cây nông nghiệp nàng tất cả đều biết, hoa cỏ trong đất không có một viên, bởi vì hoa nhi quá tiểu, đều là ở mộ địa, khổ hạ tự mình chiêu cố. Lưu hữu hương mấy năm nay vẫn luôn ở nhà nhìn mà, nàng đối hoa không hiểu biết, cũng không yêu trồng hoa, nàng cảm thấy hoa quá tiểu khí. Còn không thể ăn, vẫn là lương thực tới làm nàng kiên định. Hơn nữa bọn họ biết hiểu đệ nhất cây nha phiến chính là trịnh tiêu đầu lấy về tới kia buồn. Cho nên, nếu muốn nói lưu hữu hương gieo trồng nha phiến, căn bản là không có khả năng. Hiện tại nói trong đất xuất hiện đại lượng nha phiến, rất khó không cho khổ hạ khiếp sợ. Vũ Đức cực kỳ phẫn nộ, mẹ nó. Chúng ta vu ra rốt cuộc là chọc phải ai. Đầu tiên là tứ thúc bị bắt góc, ngay sau đó trong đất tra ra đại lượng nha phiến, này sao khả năng. Chúng ta phát hiện nha phiến vẫn là trịnh tiêu đầu từ Tây vực thương nhân Chô đó mang về tới, chúng ta sao có thể biết trước liền ở chính mình ra trong đất loại thượng. Vũ Đại Lâm suy tư nói, này hai việc đều cùng Tây vực có quan hệ, chẳng lẽ là Tây vực mưu đổ gây rối Vũ Tài lắc đầu phủ quyết lao tra cái này suy đoán, liền tính là Tây vực đối chúng ta quốc gia mưu đồ gây rối kia cùng chúng ta cũng không quan hệ, chuyến bá vân thượng tiên người, cùng hại chúng ta ra người tuyệt đối không phải một đợt. Rất có khả năng phía sau màn người chỉ là mượn Vân Thượng Tiên Đông Phong tới hố Vu gia, tứ thúc chúng Tây vực mê dược, chuyện này không phải trùng hợp, mà là người cố ý vì này, cũng không biết bắt cóc sự cùng nhà ta trong đất nha phiên có phải hay không xuất từ một người tay. Khổ hạ hư lạnh một tiếng, khí phách mười phần nói, đừng đoán tới đoán đi, trở về vừa thấy liền biết. Ta đảo muốn nhìn là nào lộ đầu châu mặt ngựa không quen nhìn ta Vu gia quá ngày lành. Thật đương chúng ta Vu gia là ăn chay. Loại này biết rõ có người ở sau lưng hố bọn họ bọn họ lại không biết sau lưng người là ai tư vị nhi thật khó chịu nhất không hảo đánh trưởng chính là địch ở trong tối ta ở ngoài sáng địch nhân ở sau lưng chơi cái gì ý xấu tử thời thời khắc khắc đều phải đề phòng liền này còn khó lòng phòng bị khổ hạ mang theo Vu Đại Lâm cùng Vu tứ Lâm còn có Vu Đức trở lại Vương gia thôn còn lại người tất cả đều lưu tại Bắc Sơn huyện theo lý mà nói trong đất phát hiện đại lượng nha phiến chuyện này hẳn là Đôn đốc vệ tự mình tới cửa bắt giữ khổ hạ Nhưng là bởi vì có doãn hồng hiên tầng này quan hệ, khiến cho Lưu Hiếu Hương đệ tin, nói cho khổ hạ chính bọn họ trở về, bằng không đôn đốc vệ tới cửa bắt người, liền tính cuối cùng điều tra ra không có gì chuyện này, cũng sẽ đối khổ hạ trong nhà nhân tạo thành danh dự thượng ảnh hưởng. chương 156 Mỹ Nhân Thảo Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Đôn đốc vệ đã đem vương gia thôn toàn bộ đều vây đi lên, ở chỗ gia thủ công đứa ở tất cả đều bị khống chế lên. Ở trong nhà Lưu Hữu Hương cùng Vu Đại Nhi còn có mấy cái hải tử cũng bị nhìn lên. Đặc biệt là bị phát hiện loại một tảng lớn nha phiến mà, bị một đống lớn đôn đốc vệ vây kín mít. Khổ hạ bọn họ về đến nhà, đồng dạng làm đốc cha vệ trông giữ lên, một đường áp giải đến nha phiến bên cạnh, Doán Hồng Hiên liền ở đàng kia chờ. Làm cho nhiều như vậy đốc cha vệ mặt nhi, khổ hạ cùng Vu Đại Lâm bọn họ cùng cung kính kính cấp Doãn Hồng Hiên hành lễ. Thân phụ, Thảo Dân bái kiến tứ hoàng tử điện hạ. Doãn Hồng Hiên trước mặt ngoại nhân luôn luôn là làm tích thủy bất lậu, hắn trên mặt nghiêm túc, vẻ mặt thiết diện vô tư, "Xin đứng lên." Trên thực tế hắn trong lòng hoảng một đám, rõ ràng thân phận của hắn là hoàng tử, vu gia người là bình dân ba cánh, bọn họ quỳ hắn là hẳn là chuyện này, nhưng Doãn Hồng Hiên chính là có loại chính mình nói phản thiên cương cảm giác. "Nay liền giống vậy ngươi cùng người nhà của ngươi ngày thường hàng ngày ở chung đều là hi hi ha ha, cãi nhau ở ĩ, đương nhiên bọn họ cho ngươi quỳ xuống khái cái đầu, thái độ trở nên cung kính lại xa cách." Ngươi trong lòng cảm thấy có chút hoàng đồng thời còn loa lạnh loa lạnh, Doan Hồng Hiên hiện tại cảm giác chính là như vậy kỳ diệu. Hắn không nói vô nghĩa, trực tiếp tiến vào chủ đề, vu ra mọi người, các ngươi ai tới trả lời, vì sao nhà các ngươi đồng ruộng loại nhiều như vậy nhà phiến? Khổ thị lại là như thế nào biết nhà phiến tồn tại? Ngươi vì sao như vậy chắc chắn đây là vân thượng tiên chế tác tài liệu trí nhất. Khổ hạ cái này đại gia trưởng làm đại biểu, không tiêu ngạo không xiểm lịnh trả lời nói, hồi tứ hoàng tử điện hạ. Dân phụ ra đồng ruộng chưa bao giờ loại quá nha phiến, càng chưa bao giờ loại quá bất luận cái gì hoa cỏ. Điểm này tứ hoàng tử điện hạ đại có thể hỏi vương gia thôn bất luận kẻ nào, dân phụ cũng không biết trong đất nha phiến từ đâu mà đến. Đến nỗi dân phụ vì sao sẽ biết nha phiến, đó là bởi vì dân phụ được đến quá thần tiên chỉ điểm. doãn Hồng Hiên những mày, phối hợp khổ hạ diễn xuất, thần tiên chỉ điểm là, nói vậy tứ hoàng tử điện hạ cũng nghe nói qua dân phụ trong nhà là chồng trọt làm giàu. Hiện tại rất nhiều nông dân đang ở gieo trồng hạt giống cùng loại mầm đều là xuất từ dân phụ trong nhà, như vậy cao sản lại hảo loại hạt giống dân phụ một cái dết heo thợ nữ nhi có thể từ nào tìm tòi tới. Tự nhiên chỉ có từ thần tiên chỗ đó đến tới. Nha phiến tồn tại cũng là được thần tiên chỉ điểm, dân phụ mới biết được. Thần tiên nói, có người dùng một ít khí cụ là có thể từ nha phiến bên trong tinh luyện nhượng lại người nghệ dược, dính thượng một chút khiến cho người muốn ngừng mà không được, nếu là lại cùng mặt khác dược vật tăng thêm phụ tá. Này dược lực càng là sẽ thành lần tăng lên. Doãn Hồng Hiên một suy nghĩ cũng là, vấn đề này hắn rất sớm liền suy nghĩ quá, hắn còn cùng với ngoại ngoại đi qua quê của nàng, với ngoại ngoại chính là phổ phổ thông thông nông hộ. Nếu là vốn dĩ liền trồng trọt lợi hại như vậy, khẳng định đã sớm tạo phúc chính mình quê nhà, có thể lấy ra như vậy cao sản hẳn giống, cũng chỉ có đem chuyện này quy kết vì thần tiên. Hỏi, nói như vậy, nhà các ngươi trong đất loại nha phiến cùng nhà các ngươi không có quan hệ. Khổ hạ chấn định hồi. Tự nhiên không có quan hệ. Bất quá, có không thỉnh dân phụ nhìn xem đồng ruộng nhà phiến. Doãn Hồng Hiên không biết khổ hạ muốn làm cái gì, nhưng vẫn là đồng ý, có thể. Đôn Đốc vệ phóng khổ hạ tới gần nhà phiến, khổ hạ ánh mắt không được tốt, không lưng để sát vào cùng bọn họ cố ý từ nhỏ dâu quận thủ kia muốn lại đây nhà phiến tinh tế so đối. Sau đó khổ hạ liền cười, tâm nói này muốn ham hại nhà bọn họ người cũng không biết là đầu góc không hảo xử, vẫn là ánh mắt không hảo xử. này nơi nào là cái gì nhà phiến A. Này còn không phải là một ít mỹ nhân thảo. Mỹ nhân thảo cũng kêu ngu mỹ nhân, mãn viên xuân, tái mẫu đơn từ từ. Mỹ nhân thảo cùng thuộc về anh, Túc Hoa, nhưng là cùng có thể chế tác quạ, phiến anh, túc một chút đều không giống nhau, thuộc về xem xét tính thực vật, bởi vì này đóa hoa cùng anh túc rất giống, đều là lớn lên diễm lệ, ở hiện đại thường xuyên có thể nhìn đến có người gieo trồng. Doãn Hồng Hiên không quá hiểu biết nha phiến dự tính, còn tưởng rằng khổ hạ chúng độc, cảnh giác hỏi, "Khổ thị, ngươi cười cái gì?" Ta ông trời nha! Nếu là với mãi mãi ra chuyện gì, chính hắn đều sẽ không bỏ qua chính mình. Như vậy một cái làm ruộng người tài ba bởi vì hắn xảy ra chuyện nhi, phụ hoàng lại đau hắn cũng đến lột hắn ra không thể. Khổ hạ cười khẽ hai tiếng, không gì, dân phụ chỉ là phát hiện mấy thứ này căn bản là không phải nha phiến. doãn Hồng Hiên kinh ngạc lặp lại, không phải nha phiến. Chính là này đóa hoa lớn lên cùng họa thượng giống nhau như lúc. doãn Hồng Hiên từ chính mình tay háo rộng móc ra hắn tùy thân mang theo nha phiến bức họa. Cùng trong đất biên nhi loại nha phiến luôn mãi so đối, xác định trả lời, một chút không sai, đây là nha phiến, chính là ngài chính miệng nói, hiện giờ như thế nào lại nói không phải. Khổ hạ cấp cái này nha phiến cùng ngu mỹ nhân chẳng phân biệt hoàng tử phổ cập khoa học, này thật sự không phải nha phiến, mà là mỹ nhân thảo, nó cùng nha phiến cùng thuộc về một loại thực vật khoa, nhưng nó xác thật không phải nha phiến, chúng nó lớn lên tương tự, chính là có rất nhiều chi tiết thượng bất đồng, tứ hoàng tử điện hạ, thỉnh ngài để sát vào nhìn kỹ. Cổ Hạ làm Doãn Hồng Hiên lại đây cùng nàng cùng nhau, một tay nâng nha phiến, một tay chỉ vào trong đất loại mỹ nhân thảo cấp Doãn Hồng Hiên rằng, "Giải, tứ hoàng tử thỉnh xem, dân phụ trong tay này buồn là chân chính nha phiến, đầu tiên chúng nó cây thực bất đồng, nha phiến toàn cây bóng loáng, mặt trên còn có chút ít bạch phấn bao trùm, hành thô trắng, thân cây phân chi thiếu, phiến lá rắn chắc." Doãn Hồng Hiên minh bạch gật gật đầu, kia mỹ nhân thảo đầu. Điện hạ lại xem, mỹ nhân thảo toàn cây có rõ ràng tháo mau, chi nhánh nhiều mà tinh tế phiến lá so mỏng, chỉnh thể thoạt nhìn so nha phiến càng thêm nhỏ yếu. Lại xem cánh hoa, nha phiến cánh hoa có mỹ nhân thảo cánh hoa hai cái đại, cánh hoa rất dày, tương đối có ánh sáng, mỹ nhân thảo liền cùng nó hoàn toàn tương phản. Này hai loại hoa chợt vừa thấy đi lên cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng cẩn thận phân biệt vẫn là có khác nhau, đặc biệt bọn họ lớn nhất khác nhau chính là nha phiến có thể tinh luyện nhượng lại người nghiện thuốc buột, mỹ nhân thảo tắc không thể, nó chỉ là đơn thuần xem xét tính hoa cỏ. Doãn Hồng Hiên cẩn thận căn cứ khổ hạ theo như lời nhìn nhìn, xác thật Nha Phiến cùng Mỹ Nhân Thảo ở chi tiết thượng khác biệt rất lớn, như vậy này đó Mỹ Nhân Thảo lại là từ nơi nào đến? Vừa mới ngươi còn nói nhà ngươi đồng ruộng chưa bao giờ loại bất luận cái gì hoa cỏ. Cái này dân phụ cũng không biết, dân phụ muốn đem chuyện này làm ơn cấp tứ hoàng tử Điện Hạ, hy vọng tứ hoàng tử Điện Hạ có thể giúp dân phụ tra ra phía sau mà người. Hắn hôm nay có thể hướng đồng ruộng loại Mỹ Nhân Thảo, ngày mai là có thể hướng đồng ruộng loại thượng chân chính phiến. Lần này may mắn dân phụ nhận ra hai loại hoa khác nhau, nếu là không có nhận ra, dân phụ chính là có tám há mồm cũng nói không rõ. Nay một tảng lớn mà cũng không ít, có thể tại như vậy một tảng lớn trong đất loại thượng Mỹ nhân thảo, còn không có bị phát hiện, này chỉ có thể là Vu gia chính mình thuê đứa ở việc làm. Vu gia đồng ruộng là phân người phân mẫu quản lý, một người hoặc là một đám người quản lý nhiều ít đồng ruộng, này đó là đã sớm phân tốt, chủ ý là Lưu hiếu Hương nghĩ ra được. Trong nhà biên nhi vài trăm mẫu đất Nếu là lung tung rối loạn ai đều có thể xuống ruộng làm việc nhi, kia còn không phải toàn rối loạn bộ. Ai làm nhiều ai làm thiếu, căn bản là vô pháp tính, còn không bằng sáng sớm liền phân rõ giới hạn, làm đứa ở nhóm từng người quản từng người, chờ đến kiểm tra thời điểm chỉ lo thượng trong đất vừa thấy, liền biết ai có hay không lời biếng, đại đại giảm bất quản lý khó khăn. Đây cũng là Lưu Hữu Hương một người có thể ở trong nhà quản mấy trăm mẫu đồng ruộng còn không có sai lầm nguyên nhân. Biết được vu gia đồng ruộng quản lý, Doãn Hồng Hiên trong lòng vui vẻ. Như vậy liền càng tốt tìm người, chỉ cần đem phụ trách này phiến đồng ruộng đứa ở tìm ra, bọn họ liền biết trong đất biên nhi loại những cái đó mỹ nhân thảo là như thế nào tới. Hỏi qua Lưu Lưu Hương đã biết quản lý nơi này đứa ở là ai, Doãn Hồng Hiên đang muốn làm người đi đem đứa ở kêu lên tới, giam giữ đứa ở địa phương đông nhiên nháo ra nhiếu loạn. Có đôn đốc vệ tới báo, có đứa ở tự sát. Đúng là bọn họ còn muốn hỏi vị kia. chương 157 ra người mặt nạn, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương trong giữ đứa ở địa phương liền ở vương gia thôn sân phơi lúa có một đám đôn đốc vệ nhìn chờ khổ hạ bọn họ đuổi tới thời điểm phát hiện vị kia tự sát đứa ở đã nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự đôn đốc vệ mặc kệ lại như thế nào cứu giúp đứa ở đều không có tình lại khổ hạ thò lại gần thử đứa ở hơi thở phát hiện còn có khẩu khí nhi nàng nhanh chóng quyết định hô chạy nhanh lấy phân thủy tới cấp hắn dốt hết chung quanh người ngẩn người doãn hồng hiên chỉ một cái chân mau đốc tra vệ Ngươi đi, lấy phân thủy tới. Là đốc tra vệ không có do dự, lập tức đi. Đi mau trở lại cũng mau. Đôn đốc vệ xách theo một thùng phân thủy rất xa chạy tới, mang theo một cổ nùng liệt khí vị nhi, đem người chung quanh huân tự chủ tràn ra một tảng lớn đất trống. Vương gia thôn thôn dân cùng những cái đó đứa ở phân hai nơi địa phương chung giữ, trung gian Đôn đốc vệ cấp ngăn cách, các thôn dân xa xa hướng đứa ở cách ly chỗ nhìn, thấy khổ hạ múc thùng gỗ phân thủy, liền rót tiến nằm trên mặt đất đứa ở trong miệng. Không khỏi nhe răng trận mắt lên, cách thật xa cũng đã cảm giác được đứa ở thống khổ. Năm đó nạn đói nghiêm trọng nhất thời điểm, bọn họ cũng không hưởng qua phân thủy, lúc này nhưng hảo, đứa ở thế bọn họ nếm tới rồi phân hương vị. Khổ hạ cũng là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, một đại gáo phân thủy không chút khách khí rót tiến đứa ở trong miệng. Không tỉnh liền tiếp theo rót. Biện pháp này cũng là nàng ở nông thôn quê quán nghe tới phương thuốc cổ truyền, nghe nói có người nhà hài tử uống dược chính là rót phân thủy sống lại không biết người này ăn dược có phải hay không tiểu thuyết phim truyền hình như vậy nuốt xuống đi liền chết doãn hồng hiên ở bên cạnh xem đã muốn nhịn không được phun ra vì duy trì được chính mình hoàng tử hình tượng hắn không giấu vết về phía sau lui hai bước ý đồ rời đi lệnh người buồn nôn khí vị nhưng là hiển nhiên hiệu quả không lý tưởng phân thủy hương vị vẫn luôn bị gió thổi tiến hắn xoắn mũi thâm nhập hắn tùy não chỉ là một lát sau hắn liền cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều phải bị phân thủy hương vị cấp xuống nước nhưng đứa ở ở khổ hạ không ngừng nỗ lực hạ Rốt cuộc nôn một tiếng huyết ra tới, xuân sao phun ra cái trời đất u ám, nhất thời không khí phát ra hương vị càng thêm khó nghe. Bên cạnh có không ít người cũng đi theo phun ra, mấy cái định lực kém đôn đốc vệ đã sớm đã trước phun bị kính. Không nghĩ tới Vu Đại Nương như vậy tàn nhẫn, thế nhưng có thể thân thủ đem phân thủy rót tiến người trong miệng, cũng cũng chỉ có ở bọn họ dụng hình thời điểm mới nghĩ tới loại này tổn hại chiêu. Khổ hạ dùng từ chính mình gian mãi, hoa tử chỗ đó lấy tới hương khăn đổ ở cái mũi của mình, mới miễn cưỡng cách ly loại này hương vị xem đứa ở tỉnh lại, khổ hạ đem phân thủy một ném, chạy nhanh ly đến muốn rất xa có bao xa, nàng một phút một giây đều không nghĩ lại chịu được loại này hương vị, lại nghe đi xuống nàng chính mình cũng muốn vứt ra. ở vương gia thôn dưỡng lao nửa y ỉa giả húc chi đổi lại đây, cứu trị bị rót phân thủy đứa ở. một lát công phu, giả húc chi mấy cái ngân châm chát đi xuống đứa ở tình huống liền ổn định, tuy rằng người còn thực suy yếu, nhưng cuối cùng là cứu trở về. giả húc nói đến, còn hảo phân thủy rót kịp thời, nuốt đi vào độc dược đều vứt ra bằng không y đi thuật lại hảo cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Doãn Hồng Hiên làm giả húc chi ở bên cạnh ngay lệnh, tỉnh người này lại làm cái gì quá kích hành động, thật vất vả cứu trở về tới một cái mạng nhỏ liền không có. Người nếu sống lại đây, Doãn Hồng Hiên liền bắt đầu thẩm vấn. Mặc kệ hỏi cái gì, đứa ở một chữ đều không nói, đôi mắt nhắm chặt nằm ở đằng kia cũng không nhúc đích, như là đã chết giống nhau. Lưu Hữu Hương đứng ra trả lời, người này là dân phụ ở bên ngoài nhi nhặt, dân phụ có ấn tượng. Lúc ấy dân phụ xem hắn một người quẻ chân lưu lạc, quái đáng thương, liền đem hắn nhặt trở về, làm hắn phụ trách tam mẫu đất việc, tránh đến không nhiều lắm, nhưng tổng có thể hôn thượng một ngụm cơm ăn. nay đứa ở trên mặt dài quá một cái đại đại bớt, che đậy ở hắn dung mạo, cũng là vì này khối bớt làm lưu hữu hương nghĩ tới vu đại ni tiểu nữ nhi, đồng dạng trên mặt có khối bớt, lưu hữu hương liền nổi lên thương hại chi tâm, lúc này mới đem hắn mang về trong nhà, nào nghĩ đến cấp trong nhà đưa tới một cái xài lang. Quẻ chân Doãn Hồng Hiên vừa nghe, làm giả húc có lôi tới cấp này đứa ở hảo hảo làm một cái kiểm tra, xem hắn rốt cuộc có bệnh gì, hoặc là không phải thật sự có bệnh. Hiện tại sự tình đã thực minh bạch, cái này đứa ở nhất định không phải một cái người thành thật, cũng không biết hắn là ai phái lại đây. Giả húc chi bất chấp đứa ở trên người dơ bẩn, ngồi xổm xuống thân tới tiến đến hắn bên người, từ đầu tới đuôi cho hắn kiểm tra một lần, đôi tay ở hắn trên xương cốt sờ tới sờ lui, càng sờ trên mặt biểu tình càng là ngưng trọng. Doãn Hồng Hiên do hỏi giả thái y nghi, chính là phát hiện không đúng địa phương. Già Húc Chi không có trả lời, chuyên tâm ở đứa ở trên người sờ tới sờ lui, cuối cùng bắt tay dừng lại ở đứa ở trên mặt, đứa ở nhắm chặt đôi mắt soát địa một chút liền mở, hơi mang kinh hoàng nhìn giả Húc Chi. Già Húc Chi từ chính mình trong lòng ngực móc ra một khối vải bông, ở đứa ở trên mặt cọ lại cọ, vải bông thượng dính thượng rất nhiều xanh tím nhăn sắc. Mà đứa ở trên mặt xanh tím bất đã bị cọ rất hơn phân nửa. Hắn bất thế nhưng là hỏa đi lên. Lưu Hiếu Hương không dám tin tưởng nói, này, là giả, bớt là giả. Giả húc nói đến, không ngừng bất là giả, các ngươi xem. Chỉ thấy giả húc chi duỗi tay ở đứa ở lỗ hai mặt sau sờ sờ, sau đó thần kỳ sự tình đã xảy ra, đứa ở trên mặt ra mặt thế nhưng bị giả húc chi từ lỗ hai phía sau nhẹ nhàng bốc lên. Mọc như cánh ve một chương có ngũ quan hình dáng ra mặt cứ như vậy ở giả húc chi trên tay xuất hiện, mà nằm trên mặt đất đứa ở trắng bệnh trên mặt lộ ra hắn nguyên bản diện mạo. Cùng hắn ngụy trang ra tới diện mạo một trời một vực. Trừ bỏ mặt bộ hình dáng có chút tương tự bên ngoài, mặt khác ngũ quan diện mạo một chút đều bất đồng. Đứa ở biểu tình phi thường khiếp sợ, khẩu âm kỳ quái nói, các ngươi này đó kẻ ngu rốt sao có thể biết chúng ta vĩ đại ngàn mặt thuật. Lúc này không ai để ý tới hắn. Già Húc chi đôi tay phủng gương mặt này ra cấp Doãn Hồng hiên xem, cung cung kính kính nói, khởi bẩm tứ hoàng tử điện hạ, người này mang theo một trương da người mặt nạ, lại ở da người mặt nạ thượng đổ lấy màu xanh lơ thuốc màu đem chính mình ngụy trang thành một người khác. Hắn chân càng không có bị thương, toàn thân không có một khối thương bệnh, hơn nữa vi thần lấy ra hắn cốt cách cường tráng, cơ bắp rắn chắc, hẳn là hàng năm luyện võ người. Doãn Hồng Hiên hỏi một cái khác vấn đề, giả thai ý hề, người này mặt nạ ra muốn như thế nào chế tác? Giả húc chi tạm dừng một chút, trả lời, nếu là chế tác một cái đã tồn tại người ra mặt, liền phải đem người này trên mặt ra mặt dùng đặc thù công cụ cùng phương pháp hoàn hoàn chỉnh chỉnh gỡ xuống tới. Ngụ ý chính là nói người này khả năng đem nguyên lai like có cái này diện mạo người cấp giết, sau đó bắt lấy hắn ra mặt an tới rồi chính mình trên mặt. Nam nhân biết chính mình là chạy không được, cho nên có từ bỏ tâm thái, hắn đông nhiên cười ra tiếng tới, cười đặc biệt lươn tiếng, vẫn luôn cười đủ rồi, hắn mới chỉ vào hắn phụ trách kia phiến mà nói, các ngươi đừng đoán, ta nói cho các ngươi, người, người kia đã bị ta trôn ở kia trong đất, hiện tại phòng trường xương cốt đều đã lạn thành cha. Lưu Hưu Hương bên này nhi còn ở suy đoán chính mình lúc trước thu lưu người kia rốt cuộc là hắn vẫn là người khác. Vừa nghe hắn này tìm chết nói tức khắc tức giận dâng lên. Thừa dịp đốc tra vệ không chú ý, lưu lại đây nhấc chân liền hung hăng đạp nam nhân một chút. Ngươi cái xúc sinh dưỡng còn có phải hay không người? Hắn cùng ngươi có vô quan hệ. Ngươi thế nhưng như vậy hại hắn. Lưu Hưu Hương còn nhớ rõ người kia là nàng hai năm trước thu lưu. Lúc ấy người kia biết nàng có thể cho hắn một ngụm cơm ăn khi, trong ánh mắt lập tức liền nổi lên lệ quang. Hắn sẽ không nói, vì trên mặt đất liền phải cho nàng dọc đầu. Sống sờ sờ một cái mạng người, cư nhiên đã bị cái này xuất sinh cấp giết. Trước 158 mặt trời lặn quốc là nào? Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Nam nhân cười phi thường vui vẻ, thấy tức giận lưu hữu hương hắn càng thêm vui vẻ, đã lâu không nói chuyện hắn, thanh âm đã khẳng khẳng. Ha ha ha ha ha này liền sinh khí. Không cần quá mức sinh khí, ta giết hắn thời điểm. Thủ pháp thực nhanh nhẹn, hắn không có đã chịu một kia thống khổ, một đao tử đi xuống hắn liền đã chết, kêu cũng chưa kêu một tiếng. Nga, ta thiếu chút nữa đã quên, hắn cũng sẽ không kêu, bằng không ta cũng không thể tuyển hắn làm ta thay đổi mục tiêu. Ở trong miệng của hắn một cái mạng người tựa hồ còn không bằng một con có thể làm hắn ăn no gà đáng giá, thế nhưng liền như vậy khinh phiêu phiêu nói qua đi. Lưu hữu hương càng thêm tức giận, nhưng lúc này đã bị đốc cha vệ cấp kéo ra, nam nhân thoạt nhìn thực suy yếu. Bọn họ sợ lưu hữu hương cấp nam nhân đá đã chết, vừa rồi một chân đều đem nam nhân cấp đá phiên mỗi người. doãn Hồng Hiên phân phó đôn đốc vệ đi nam nhân sở chỉ trong đất đem thi thể đào ra, nam nhân tắc bị đôn đốc vệ đưa tới một cái đơn độc trong phòng, để tránh hắn miệng thiếu chọc giận người khác mạng nhỏ chơi xong. doãn Hồng Hiên tiếp tục thẩm vấn, thân phận của ngươi là cái gì? Ngươi nghe lệnh với ai? Vì sao phải ở chỗ ra trong đất loại thượng Mỹ nhân thảo? Phía trước hai câu nam nhân đều không có cho đáp lại thẳng đến mặt sau một câu làm nam nhân cảm xúc kích động lên. hắn phát điên nói, cái gì mỹ nhân thảo, đó là nha phiến, là chuyên môn dùng để khống chế các ngươi này đó kẻ ngu rốt nha phiến, các ngươi đều sẽ trở thành chúng ta nô lệ. Doãn Hồng Hiên cao mày, vừa rồi hắn liền phát hiện, người này nói chuyện khẩu âm có chút kỳ quái, không giống hắn nghe qua bất luận cái gì một quốc gia khẩu âm. trên mảnh đất này có bốn cái quốc gia, một cái là bọn họ Bích Vân Quốc, một cái là bọn họ nước láng giềng Hưu hảo quốc gia Thang Nguyệt quốc. Còn có chính là ở bọn họ mấy quốc trung rửa thương vụ lui tới tồn tại Tây Vực cùng lòng ngông dạ thú Man Di hai cái tiểu quốc. Này hai cái tiểu quốc ngôn ngữ doãn Hồng Hiên đều nghe qua, còn biết một chút, nhưng chưa từng có nghe qua này nam nhân nói lời nói như vậy kỳ quái khẩu âm. doãn Hồng Hiên lại lần nữa nói, kia sắc thật là Mỹ nhân hảo, lớn lên cùng nha phiến tương tự, chính là cùng nha phiến một chút đều không giống nhau. Được đến Doan Hồng Hiên khẳng định trả lời, nam nhân nháy mắt tuyệt vọng, hắn hai mắt vô thần, ta thẹn với ta quốc gia. Ta thế nhưng không có hoàn thành quốc gia giao cho ta nhiệm vụ, ta hẳn là đi tìm chết. Vừa thấy hắn lại có chết ý đồ, Doãn Hồng Hiên chạy nhanh làm người ngăn lại hắn, đem hắn tứ chi tất cả đều trói lại lên, trong miệng cũng hảo hảo kiểm tra quá không có liều thuốc tất mệnh độc dược, lúc này mới tiếp tục hỏi, ngươi là cái nào quốc gia người? Vì cái gì đi vào Bích Vân Quốc? Tới Bích Vân Quốc ý đồ là cái gì? Nhắc tới chính mình quốc gia, nam nhân đầy mặt ngạo khí, hắn đặc biệt kiêu ngạo nói, Các ngươi này đó ngu xuẩn người căn bản không xứng biết chúng ta vĩ đại quốc gia, nhưng là chúng ta quốc gia là cái chú ý lệ nghi quốc gia, không đánh vô danh chi trượng, nghe hảo, ngàn vạn đừng bị dọa cái bổ nhào, ta. Đến từ vĩ đại mặt trời lạc quốc, đơn độc đằng ra tới lâm thời dùng làm thẩm vấn trong căn phòng nhỏ một mảnh yên tĩnh. Nam nhân còn tưởng rằng doán hồng hiên bọn họ đều bị chính mình quốc gia cấp dọa sợ, đang đến không thôi, sợ hãi liền chạy nhanh quỳ xuống xin tha. Ta vĩ đại quốc gia có thể bỏ qua cho các ngươi đối mặt trời lặn quốc bất kính. Chạy nhanh đối mặt trời lặn quốc đầu hàng. Vĩ đại mặt trời lặn quốc hội tiếp nhận của các ngươi. Có cái đôn đốc vệ không nhịn xuống toát ra một câu nghi vấn, gì ngoạn ý nhi, gì quốc. Doãn Hồng Hiên cũng nghi hoặc, hắn như thế nào chưa từng nghe qua còn có mặt trời lặn quốc như vậy một quốc gia. Vẫn là hắn kiến thức hạn hẹp. Thế gian này cũng không chỉ có bọn họ bốn cái quốc gia. Doãn Hồng Hiên là cái không ngại học hỏi kẻ dưới người hắn khiêm tốn thỉnh giáo mặt trời lặn quốc là cái nào quốc gia nơi nơi nào buồn điện hạ như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua nam nhân nóng nảy hắn cảm thấy chính mình quốc gia là vĩ đại nhất quốc gia hắn không cho phép có người không nghe nói qua lớn mật không thể khinh thường ta quốc gia mặt trời lặn quốc như thế vĩ đại các ngươi có thể nào không biết các ngươi quốc gia nếu là thật sự như vậy vĩ đại chúng ta sao có thể không biết ngươi nói cho chúng ta biết chúng ta sẽ biết như vậy vĩ đại quốc gia Ngươi xác định không nghĩ nói cho chúng ta nghe một chút sao. Doãn Hồng Hiên lấy một loại hướng dẫn miệng ngươi nói. Ở nam nhân lời nói chung, hắn phát hiện nam nhân đối chính mình quốc gia đặc biệt sùng bái, chỉ cần nói bọn họ quốc gia lời hay, đối bọn họ quốc gia báo lấy tò mò, này nam nhân nhất định nói cái gì đều ra bên ngoài nói. Nam nhân quả nhiên lại là vẻ mặt kiêu ngạo tướng, hắn nói, chúng ta mặt trời lặng quốc ở trên biển, các ngươi này đó ngu xuẩn người, hẳn là đều không có ra quá hải đi, trên biển có một tòa phồn hoa tiểu đảo kia một mảnh tiểu đảo đều là chúng ta mặt trời lạc quốc cái kia đảo vô cùng lớn vô cùng vật tư dồi dào, binh hùng tướng mạnh, ta dám nói là các ngươi những người này trước nay đều không có gặp qua hùng tráng người này quả nhiên không phải buồn quốc người đang nói chuyện thời điểm một ít ngôn ngữ căn bản từ không diễn ý, khẩu âm cũng thực biến hữu miên bản nghe nhiều khó chịu. Doãn Hồng Hiên thẩm vẫn không kiên nhẫn, người này nói chuyện thật là lao lực, một câu không ở trọng điểm, hắn có điểm muốn dùng hình. Doãn Hồng Hiên vẫy vây tay. Đi ra phòng này, dư lại đốc cha vệ biết nên làm như thế nào, giao cho này đó chuyên nghiệp người, Doán Hồng Hiên thực kiên tâm. Thức mau căn nhà nhỏ liền vang lên một tiếng hợp với một tiếng kêu thảm thiết. Vốn dĩ này gian căn nhà nhỏ liền không cho phép người tới gần, lúc này càng không có người dám lại đây. Này gian nhà ở là khổ hạ bọn họ cái tới cấp thủ mà người nghỉ ngơi nhà ở, nhà ở không lớn, cũng đủ một người ở, cách thượng mấy chục mẫu đất liền có như vậy một cái, hiện tại bị doãn Hồng Hiên trưng dụng một cái liền ở loại mỹ nhân thảo kia phiến mà phụ cận, Doãn Hồng Hiên đi ra cửa xem đào thi thể những người đó, đem những cái đó mỹ nhân thảo tất cả đều đào khai lúc sau, xuống phía dưới đào mấy tấc, liền đào ra thi thể. Nghĩ đến lúc ấy người nọ cũng là vội vã, trôn cũng không thâm, nhưng là thi thể đã hư thối nghiêm trọng, lộ ra khung xương tới, thoáng một chạm vào liền có hư thối thịt rơi xuống. nghiêm trọng nhất chính là hắn mặt, mặt bộ đã hoàn toàn tìm không thấy làn da tổ chức, chỉ còn lại có hắc hồng hắc hồng thịt nát treo ở đầu thượng. Sớm đã phân rõ không ra là người hình dạng, thổ một bị đào lên, liền cùng với một cổ thanh tuổi vị phiêu tán ra tới, so với kia một thùng phân thủy còn muốn khó nghe. Nhưng kỳ quái chính là, người này trên người cũng không có nhiều ít sâu, giống nhau loại này hư thối đồ vật sẽ có rất nhiều ký sinh trùng ở mặt trên. Nghĩ đến hẳn là bởi vì vu ra nơi này đã dưỡng mấy năm, mỗi năm đều sẽ hướng lên trên mặt giải lên không ít tề đại phu phối trí sắt trùng thủy, để ngừa trong đất mặt có trùng trứng ở năm sau mùa xuân sống lại. Giải nhiều thâm nhập đến trong đất, mới ngăn chặn sâu ở thi thể thượng phu hóa. Già húc chi không phải chuyên nghiệp lỗ tác, nhưng hắn căn cứ lưu hữu hương miêu tả cố ý đi nhìn thi thể này chân, phát hiện hắn đầu gối chỗ xác thật có tổn thương dấu vết, đi đường thời điểm liền sẽ khập khiễng, còn có chỉnh trương da mặt đều bị bái rớt, cũng chứng minh rồi người này chính là lúc ấy lưu hữu hương thu lưu cái kia. Lưu hữu hương chỉ là ngắm liếc mắt một cái, liền không dám lại xem để nhị mắt, nước mắt xoát một chút liền chảy xuống dưới. Nàng cùng người này chỉ thấy quá vài lần, không có gì cảm tình, nhưng người cùng người chi gian là có một loại cộng tình tồn tại, nàng không có khả năng đối với một cái đã gặp mặt người quen chết thờ ơ. Càng đừng nói người này bởi vì nàng cứu trợ lộ ra quá như vậy tràn ngập hy vọng tươi cười. Hiện tại thấy người này thế nhưng cứ như vậy nằm ở bồn đất cả người hư thối, lưu hữu hương trong lòng tựa như bị châm thứ giống nhau khó chịu. chương 159 lưu hữu hương hối, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ. Ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Thi thể bị đào ra, có ngỗ tác nghiệm thi qua đi mới bị một lần nữa tìm một khối mồ vùi lấp lên, lưu hữu hương mua rất nhiều tiền giấy cấp cái này đáng thương nam nhân thiêu, cũng hứa hẹn về sau mỗi năm đều sẽ cho hắn hóa và mã, tỉnh hắn ở phía dưới không có tiền hoa. Trải qua ngỗ tác nghiệm thi, thi thể này ở trong đất ít nhất chôn hơn một tháng, mới có thể hư thối đến trình độ này, người thi thể ở trong đất chôn thượng trăm thiên tả hữu liền sẽ hư thối chỉ còn lại có bạch cốt, Mà thi thể này thượng còn có thịt thối treo ở mặt trên, chứng minh hắn bị thương tổn thời gian nhất định là ở một tháng trong vòng. Đến nơi hắn vết thương chí mạng ra thịt thượng đã nhìn không ra dấu vết, nội tác chỉ ở hắn xương ngực thượng tìm được một khối vũ khí sắc bén cắt dấu vết, hẳn là hắn bị giết chết thời điểm lưu lại vết thương chí mạng, có thể thấy được giết hắn người xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn, một cây đao tử thế nhưng có thể xuyên thấu hắn huyết nục, ở trên xương cốt lưu lại một đạo dấu vết. Bị đôn đốc vệ nhóm thẩm vấn mặt trời lặn quốc nam nhân ở trải qua một phen cực kỳ tàn ác tra tấn lúc sau rốt cuộc hộp ra một ít lời nói thật. Hắn thừa nhận chính mình liền ở hơn một tháng trước giết hại tên kia đứa ở, sau đó đem hắn ra mặt dán đến chính mình trên mặt, ngụy trang thành bộ dáng của hắn đem Mỹ Nhân Thảo loại ở đồng ruộng. Bởi vì này Mỹ Nhân Thảo loại vị trí tương đối dựa mà trung gian, nay khối địa loại cao lương đem Mỹ Nhân Thảo tất cả đều cấp vây quanh, nếu không phải đốc tra vệ kiểm tra tế, cũng nhìn không thấy so cao lương lủn thượng rất nhiều Mỹ Nhân Thảo. Đến nỗi mặt trời lặn quốc nam nhân vì cái gì muốn hướng vu ra trong đất loại Mỹ nhân thảo, đó là bởi vì hắn nhận được phía trên mệnh lệnh, làm hắn hướng vu ra trong đất gieo trồng nhà phiến, ai có thể nghĩ đến cho hắn cư nhiên là Mỹ nhân thảo. Cái này mặt trời lặn quốc nam nhân cũng thức đốc, hắn đối với chính mình quốc gia là vô cùng tín nhiệm, mặt trên người không có khả năng vô duyên vô cớ lấy Mỹ nhân thảo loại mầm chơi hắn, hắn tin tưởng vững chắc nhất định là trên đường nơi nào xuất hiện ngoài ý muốn mới có thể phát sinh như vậy kết quả. Đốc cha vệ lại hỏi hắn nha phiến ở bọn họ quốc gia là cái dạng gì tồn tại, mặt trời lặn quá nam nhân đương nhiên trả lời, nha phiến ở bọn họ quốc gia là cấm thảo, không được bất luận kẻ nào đụng vào, chỉ làm ý để dùng thuốc tê sử dụng. Tạm thời thẩm vấn hắn đốc cha vệ không nhìn xuống, hung hăng cho hắn tới một quyền. Này con mẹ nó cũng quá không phải người. Chính mình quốc gia biết không phải thứ tốt, liền đem như vậy một đại độc thảo lộng tới quốc gia khác tới. An chính là cái gì tâm tư? Đôn đốc vệ còn tưởng tái thẩm. Mặt trời lặn quốc nam nhân lại không hề nói, mặc kệ dùng như thế nào hình hắn đều không hề thổ lộ nửa cái tự, chỉ biết kêu mặt trời lặn quốc vĩ đại khẩu hiệu. Đôn đốc vệ người nhìn ra mặt trời lặn quốc cái này quốc gia ở nam nhân trong lòng tín ngương thực trọng, dễ dàng không thể đánh tan, liền tạm thời từ bỏ thẩm vấn, nếu là đem người nam nhân này cấp đánh chết, bọn họ thật vất vả được đến manh mối liền chặt đứt. doãn Hồng Hiên làm đôn đốc vệ đem vu ra sở hữu đứa ở tất cả đều kiểm tra một lần, xem những người này có hay không xuất xứ tuyệt không có thể tái xuất hiện một cái lai lịch không rõ người làm ác. Đem vương gia thôn mọi người tất cả đều tra qua sau, xác định không hề có cái thứ hai giống mặt trời lặn quốc người như vậy khoác người khác ra mặt người. Doán Hồng Hiên mới mang theo đôn đốc vệ rời đi vương gia thôn đi trước một cái khác địa điểm xem xét. Đôn đốc vệ người vừa đi, vương gia thôn sinh hoạt liền khôi phục vốn có trật tự. Doán Hồng Hiên đem vu ra đứa ở tra xét một lần, lưu hữu hương chính mình lại tra xét một lần, đem những cái đó đấy không sạch sẽ tất cả đều cấp đổi đi tuyệt đối không thể lại có người quay dối loại này mẹ tan một lần là đủ rồi lưu hữu hương ở bên ngoài Nhi vội lẩm bẩm một ngày buổi tối về đến nhà người trong nhà đã đem cơm làm tốt ăn cơm thời điểm lưu hữu hương đống nhiên đứng dậy quỳ gối khổ hạ trước mặt khái một cái văn đầu nương lần này sự tình ta có trách nhiệm là ta không có quản lý hảo mới làm phía dưới ra lớn như vậy nhiễu loạn ngài trách phạt ta đi lưu hữu hương tới như vậy một chút cấp khổ hạ hoảng sợ nàng buông bắt cơm nói lao đại tức phụ nhi Người đây là làm gì? Mau đứng lên. Vũ Đại Lâm đi đỡ chính mình tức phụ nhi, Lưu Hữu Hương ném ra hắn tay, khăng khăng quỷ trên mặt đất. Nương, ngài không có trách ta, nhưng là ta không thể không để trong lòng, ta không nên tùy tiện hướng nhà ta nhận người, nhận người phía trước hẳn là hảo hảo cha cha những người này chi tiết, nếu không phải ta xem người nọ đáng thương, khiến cho hắn tới nhà ta trong đất làm việc, lần này sự tình sẽ không phát sinh, người nọ tuy rằng quá đến không tốt, nhưng cũng sẽ không chết. Nếu không phải cái kia nam đầu vóc chịu muốn tự sát, nhà ta trong đất loại muốn thật là nha phiến, chúng ta chính là trường tám há mồm cũng nói không rõ, lớn như vậy một cái ra, liền bởi vì ta này tự cho là đúng thiện tâm cấp hại. Lưu hữu hương chỉ là thiết tưởng liền cảm thấy không thể tha thứ chính mình qua loa, nàng khi đó thu lưu kia nam nhân, chỉ là muốn cấp nam nhân một ngụm cơm ăn, làm hắn nhật tử quá đến hào điểm, nào nghĩ đến sẽ có như vậy liên tiếp sự tình. Nếu là có sớm biết rằng, nàng chính là ngoan hạ tâm chàng tới nhìn cái kia nam chịu đói cũng không thể làm hắn đến chính mình trong nhà làm việc khổ hạ nhìn ra chuyện này cấp lưu hữu hương tạo thành rất lớn đả kích nếu là không hảo hảo khai đạo sẽ trở thành nàng một cái tâm bệnh nàng có thể một cái trưởng giả thân phận cùng nàng bẻ ra xoa nát giảng bằng không lưu hữu hương đời này đều mãi bất quá đi cái này điểm mấu chốt ai lão đại gia ta biết ngươi là tâm địa hảo ngươi không cần quá mức tự trách chuyện này cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ ngươi là hảo tâm Muốn làm tốt chuyện này, mặc kệ là ngươi, vẫn là bị ngươi cứu nam nhân kia lúc ấy đều thật cao hứng. Muốn trách chỉ có thể quái giết hắn người xấu, hắn nổi lên ý xấu mới đưa đến cái này đứa ở tử vong, là hắn muốn ở nhà ta trong đất loại nha phiến, liền tính không có cái này đứa ở, cũng còn sẽ có những người khác, hắn tổng hội nghĩ cách đạt thành mục đích của hắn. Chúng ta ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành hôm nay như vậy, nếu ngươi cảm thấy là chính mình sai, như vậy liền đi bổ cứu, ngươi xem ngươi hiện tại liền làm thực hảo. Khổ hạ cổ vũ nói, cùng với làm chính mình tiếp tục đắm chìm tại đây loại tự trách, không bằng đem loại này tự trách chuyển hóa vì ngươi dụng tâm tiến tới động lực, dùng nhiều thời gian hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào quản thuộc hạ nhóm người này, cho tới nay ngươi đều làm không tội, nương tin tưởng, trải qua lần này sự tình, ngươi sẽ phát hiện chính mình càng nhiều không đủ, làm càng thêm hảo. Khổ hạ lý giải trấn an lời nói làm lưu hữu Hương thành công rơi lệ lời mặt, hai ngày này nàng liền chui vào một cái ngõ cụt đi không ra. Luôn luôn nếu là nàng không đem cái kia quẻ chân nam nhân chiêu tiến bu ra, hắn có phải hay không sẽ không phải chết? Hiện tại nghe bà mẫu như vậy vừa nói, trong lòng dễ chịu nhiều. Con hảo có bà mẫu lý giải nàng, bà mẫu không có trách cứ nàng làm Lưu Hữu Hương cảm kích và phần. Mấy năm nay bà mẫu đối nàng càng thêm hảo, tốt làm Lưu Hữu Hương hoài nghi chính mình rốt cuộc xứng không xứng được với bà mẫu đối nàng này phân hảo. Bà mẫu khoan dung cùng yêu quý, loại này mẫu thân giống nhau cảm giác, Lưu Hữu Hương không ở chính mình mẹ ruột trên người cảm nhận được ở bà mẫu trên người cảm nhận được. Lưu Hiếu Hương ở chính mình trong nhà thời điểm, vẫn luôn là bị ghét bỏ tồn tại, đi vào nhà chồng, bởi vì sinh hai cái nhi tử bà mẫu đối đãi nàng còn có thể. Chờ sau lại nhị đệ muội sinh nhị nha, bà mẫu cảm thấy nàng là tiểu phúc bảo, đối trong nhà người đều hòa khí lên, bao gồm Lưu Hiếu Hương ở bên trong, đều cảm nhận được đến từ bà mẫu quan tâm, cảm thấy bà mẫu càng thêm phân rõ phải trái. Lưu Hiếu Hương liền cảm thấy đây đều là nhị nha mang đến thay đổi, Trong nhà nhật tử hảo quá lên nàng đương nhiên cao hứng, cũng cho rằng nhị nha là tiểu phúc bảo, mới có thể làm bà mẫu tuy rằng còn như vậy hung hãn, nhưng sẽ không lại đánh đá không nói lý. Khổ hạ còn không biết, chính mình ở nhà người trong mắt hình tượng, cư nhiên là đánh đá lại không nói lý. chương 160 lại hồi vu gia thôn trang. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ ở vương gia thôn đãi mấy ngày, vương gia thôn hết thể lưu hữu hương đều chuẩn bị thực hảo. Không có gì sự tình yêu cầu nàng làm, khổ hạ liền đãi nhảm chán lên. Trong nhà biên nhi sinh ý đều đóng cửa, mộ điệu loại lương thực có chuyên môn người chăm sóc, những cái đó hoa rời đi khổ hạ mấy ngày cũng không thành vấn đề, khổ hạ liền nghĩ phải về nguyên chủ quê quán đi xem. Mấy năm phía trước trở về quá một chuyến, dạy vu gia thôn trang các thôn dân gieo trồng thạch liệu, này đã nhiều năm chính mình trong nhà vội chính là khí thế ngất trời, cũng liền không lại trở về quá, trừ bỏ trung gian cùng vu gia thôn trang thôn trưởng thông qua vài lần tin bên ngoài. Không còn có bất luận cái gì liên hệ, vừa lúc thừa dịp hiện tại có thời gian, lại qua một thời gian liền lại nên vội đi lên. Khổ Hạ đem phải về quê quán chuyện này cùng người trong nhà một thương lượng, người trong nhà cũng chưa ý kiến đến gì, lần trước là Vu Đại Lâm cùng Lý Hân Giao đi theo trở về, lần này Vu Nhị Lâm, Vu Tứ Lâm còn có Tiểu Phúc Bảo muốn đi theo đi, Bắc Sơn huyện cùng Vương Gia thôn đều đến lưu người giữ nhà, Vu Đại Lâm cùng Vu Tiểu Ni hồi Bắc Sơn huyện, Lưu Hữu Hương cùng Vu Đại Ni liền mang theo Vu Đại Ni Long Phượng thai ở Vương Gia thôn. Đến nỗi Vu Đức cùng Vu Tài hai anh em, một cái tiếp tục ở trong nhà cùng hai cái ám vệ tập võ, chuẩn bị tiếp theo võ cử. Một cái bởi vì Thi Hương Văn Chương bị một vị giám khảo nhìn trúng, ở cùng Vu Tài tham thảo qua sau, một hai phải cấp Vu Tài đương lão sư. Khổ Hạ cũng không thể tùy tùy tiện tiện khiến cho một người cấp Vu Tài đương lão sư, tuy rằng có thể đương Thi Hương giám khảo lão sư đều là tiến sĩ. Nàng chuyên môn hỏi Doãn Hồng Hiên, Doãn Hồng Hiên nói cho nàng vị này lão sư học vấn thực không tồi, còn trộm nói cho Khổ Hạ Vị này lao sư đến quá người nào đó bày mưu đặc kế, vốn dĩ chỉ là phụng mệnh hành sự, nhưng hiểu biết một chút, liền thật sự thích thượng vu tài đứa nhỏ này. Có doán hồng hiên bảo đảm, khổ hạ lúc này mới yên tâm đem vu tài giao cho vị này lao sư. Sự tình trong nhà tất cả đều an bài hảo, khổ hạ mang theo vu nhị lâm, vu tứ lâm, còn có chúng ta tiểu phúc bảo một quả xuất phát đi trước quê quán vu gia thôn trang Nguyên chủ nhà mẹ đẻ ly vu gia thôn trang cũng liền hai dằm mà, nàng cha mẹ đã sớm không có. Trong nhà những cái đó thân thích cũng không thích nguyên chủ, bởi vì nguyên chủ khi đó trượng phu không có, chính mình mang theo một đống lớn hài tử, thấy thế nào đều khó khăn, bất luận cái gì một cái thân thích đều không yêu giúp nàng, liền sợ bị nguyên chủ cấp ăn bạn, trốn muốn rất xa có bao xa. Nguyên chủ cũng không phải kêu mặt nóng dán mông lạnh người, này đó thân thích không yêu phản ứng nàng, nàng liền cũng không phản ứng những cái đó thân thích, chậm rãi liền chặt đứt lui tới, khổ hạ hiện tại tới tự nhiên cũng sẽ không thượng vội vàng đi cùng kia giúp thân thích có liên hệ. Này hai lần về nhà, khổ hạ cũng chưa nghĩ tới phải về nguyên chủ nhà mẹ để nhìn một cái, trực tiếp liền trở về nguyên chủ sinh hoạt đệ nhị lâu vu gia thôn trang. Này vu gia thôn trang thôn dân cũng có thể so nguyên chủ những cái đó thân thích phải có nhân tình mùi vị nhiều. Nguyên chủ trong nhà hài tử quá nhiều, ngay từ đầu giết heo thời điểm, nhật tử còn có thể miễn cưỡng duy trì, chờ đến sau lại chiến loạn, trong nhà nhật tử liền không hảo quá lên, các ba cánh nhật tử không lớn giàu có, giết heo cũng kiếm không được quá nhiều tiền, trong nhà liền bắt đầu trồng trọn. Nguyên chủ ở trong nhà đều là bị xùng đại, người trong nhà cũng sẽ không chống chọn, nàng tự nhiên cũng sẽ không. Xem nàng chân tay vụ về, có thiện tâm các thôn dân sẽ dạy nàng. Ở các thôn dân dưới sự trợ giúp, nguyên chủ lúc này mới gặp gành học được chống chọn, không có đói chết. Có đôi khi trong nhà không có gì ăn, người trong thôn còn sẽ cho nhà bọn họ hài tử mấy khẩu cơm ăn. Đừng nhìn nguyên chủ đánh đá không nói lý, kia đều là sinh hoạt bức bách. Nàng một nữ nhân mang theo nhiều như vậy hài tử, cần thiết đến làm chính mình cường ngạnh lên. Nhưng có chút người hảo nàng đều nhớ kỹ. Người là nhiều mặt tính, luôn là có tốt có xấu, nguyên chủ nhớ kỹ người khác hảo, cũng không thể thay đổi nàng trọng nam khinh nữ ngược đãi chính mình ra con dâu, cháu gái nhi sự tình. Cho nên, khổ hạ vẫn là chướng mắt nguyên chủ cái này ác độc lao thái thái. Mấy năm nay ông trời còn xem như nể tình, mưa thuận gió hòa, thiên tai không hề có, dân chúng nhật tử cuối cùng là an ổn xuống dưới, nông dân bá ba nhóm cũng thành thật kiên định loại nổi lên chính mình ra mà. Từ vương gia thôn hướng trốn đi một đường đều có thể thấy được mùa cảnh tượng hiện tại đúng là thu hoạch thời tiết vương gia thôn khai hoang mà nhiều đạt ngàn mẫu vương gia thôn thôn dân ở khổ hạ dẫn dắt hạ không ngừng khai hoang nếu không phải trong đất thật sự cố bất quá tới các thôn dân còn sẽ tiếp tục khai hoang đi xuống này vương gia thôn phạm là có thể bị bọn họ đạt đến đều đã bị bọn họ khai hoang thành chính mình mà quan phủ có tương quan quy định chỉ cần chính ngươi khai hoang nơi này chính là của ngươi ở khổ hạ tới phía trước không có người sẽ làm loại này dư thừa sự tình. Bởi vì bọn họ khai lại nhiều đất hoang cũng loại bất quá tới, bọn họ không có phương tiện công cụ, càng không có hảo loại hạt giống, chỉ là hầu hạ chính mình ra vài mẫu đất cũng đã đủ mệt mỏi, có thể hảo hảo đem chính mình ra vài mẫu đất loại ra lương thực tới, bọn họ đều phải cảm thiên tạ địa, càng đừng nói còn đi khai hoang loại mặt khác, căn bản không có dư thừa tinh lực. Từ khổ hạ tới lúc sau, mang đến hảo loại hạt giống cùng càng thêm thích hợp làm ruộng phương pháp, còn có dùng tốt nông cụ, đại đại tiết kiệm nông dân nhóm thời gian cùng tinh lực mới có thể làm cho bọn họ gieo trồng càng nhiều mà. Ở Vương gia thôn liếc mắt một cái hướng chung quanh nhìn lại, không hề là trống rỗng một mảnh, nơi nơi đều là màu xanh lục hoặc màu vàng cây nông nghiệp, hoặc là ánh vàng rực rỡ mạch tuệ, hoặc là lại cao lại thẳng, no đủ màu đỏ cao lương, hoặc là đã bị phơi khô đến từ sát nhảy ra tới đậu nành. Đủ loại cây nông nghiệp phủ kín khắp đồng ruộng, không có một chỗ đồng ruộng là không, tùy ý có thể thấy được mọi người xuyên qua ở đồng ruộng thu hoạch đã thành thuộc cây nông nghiệp, mỗi người trên mặt che kín bất mồ hôi. Nhưng đều tràn đầy thỏa mãn cùng vui sướng mỉm cười. Đây là độc thuộc về bọn họ nông dân vui sướng, loại này được mùa vui sướng chỉ có bọn họ mới có thể thể hội, cũng thích thú. Bọn họ thích loại này thân thủ loại ra lương thực, đem kho lúa chất đầy cảm giác an toàn. Khổ hạ bọn họ không nóng nảy, dọc theo đường đi vừa đi vừa dạo, nhìn ven đường phong cảnh, đảo cũng thích thú. 5 năm qua đi, đồng dạng lộ cùng 5 năm phía trước so sánh với có rất lớn biến hóa kia một lần khổ hạ bọn họ hồi vu ra thôn trang còn có thể nơi nơi nhìn đến chạy nạn lưu dân, hiện tại đã sớm đã không thấy, gặp được lên đường người đi đường không hề là đầy mặt mỏi mệt, cả người dơ bẩn, mà là cảnh tượng vội vàng, có chứa mục tiêu đi trước. Có lẽ quốc gia các nơi vẫn là có ăn không đủ no người tồn tại, nhưng đại bộ phận người đã có thể dựa vào chính mình đôi tay quá thượng ăn no mà ấm nhật tử. Từ khổ hạ hạt giống bị chứng thực sắc thật cao sản lúc sau, Hoàng thượng Doán Ngạn Chi liền bắt đầu mạnh mẽ đề cử khổ hạ xuất phẩm hạt giống cung cấp trồng trọt nông dân đẩy ra một loạt ưu đãi chính sách, chỉ cần loại nhiều loại tốt nông dân đều sẽ có nhất định khen thưởng, thu nhập từ thuế không hề như vậy cao, vì chính là kích thích dân chúng tự động tự phát làm ruộng tràn đầy quốc gia kho lúa, làm tốt không biết khi nào còn sẽ đến nạn đói làm chuẩn bị. Lần này trải qua nạn đói chính là bởi vì chiến loạn bình ổn không có bao lâu, quốc khố lương thảo vốn là không đầy đủ, cả nước đại bộ phận khu vực đều gặp tai họa lập tức liền lâm vào khốn cảnh. Không có cách nào từ quốc khố lấy ra lương thực tới giải cứu đang ở chịu khổ dân chúng, bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều dân chúng đói chết. Hoàng thượng cũng là vừa đương hoàng thượng, có lần này kinh nghiệm, hắn liền sẽ không tái phạm lần thứ hai, vừa thấy mùa mảng hảo, đầu tiên cần phải làm là đem quốc khố lương thực trữ hàng lên, đây cũng là khổ hạ vì cái gì ở hoàng thượng chỗ đó địa vị như vậy cao nguyên nhân. Hoàng thượng hiểu lắm hiện tại các bá tánh có thể cho quốc khố cung cấp nhiều như vậy lương thực là bởi vì cái gì? Tất cả đều là bởi vì khổ hạ cao sản hạt giống. Hơn nữa khổ hạ mỗi năm đều sẽ cung cấp như vậy một hai loại kiểu mới hạt giống ra tới. Hoàng thượng dựa vào cái gì không cung phụng này tôn đại Phật. Chỉ cần có khổ hạ ở, thiên hạ dân chúng liền không lo không có cơm ăn. chương 161 tới vu gia thôn trang. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ biết ở chính mình bại lộ ra có thể cung cấp chất lượng tốt hạt giống kia một khắc cũng đã chú định nàng cùng Hoàng Quyền thoát không ra quan hệ, nhà bọn họ người cũng không rời đi. Nhưng khổ hạ không có khả năng bởi vì cái này liền đem nàng có chất lượng tốt hạt giống loại chuyện này cất giấu, nàng lúc trước tiến vào nông khoa viện chính là bởi vì sùng bái mổ vị nông khoa giáo thụ, mới có thể tiến vào nông khoa viện học tập, muốn những cái đó ăn không đủ no người ăn cơm no, muốn những cái đó ăn no cơm người ăn càng tốt. Với lúc khổ hạ đi vào thế giới này thời điểm, dân chúng đang ở gặp ăn không đủ no thống khổ, Khổ hạ không có khả năng trơ mắt nhìn mặc kệ, nàng có gì đó năng lực liền phải làm ra cái dạng gì sự tình. Còn có chính là thời đại này chính là một cái hoàng quyền tối thượng thời đại, khổ hạ nếu đã đi tới nơi này, bọn họ cả gia đình nhân sinh sống ở như vậy thời đại, trừ bỏ thuận theo thời đại, nàng có thể làm chỉ có ở chính mình khả năng cho phép dưới tình huống. Ở hoàng quyền độc đoán không chế hạ vì chính mình cùng chính mình người nhà tranh thủ một ít tự do không gian. Cũng đừng nói xuyên cái càng liền phải thay đổi thế giới, điên đảo thế giới đem một cái phong kiến vương triều thay trời đổi đất lập tức biến thành tự do bình đẳng hiện đại này hoàn toàn chính là nằm mơ ở khổ hạ trong thế giới có thể tới đạt nàng sở sinh hoạt trình độ đều đã là trải qua mấy trăm thậm chí là mấy ngàn năm đấu tranh sao có thể là nàng một cái sinh viên tùy tùy tiện tiện là có thể đạt tới sự tình khổ hạ ngồi ở trong xe ngựa lảo đảo lắc lư nhìn ngoài cửa sổ khó được phiền muốn lên nghĩ đến chính mình ở thế giới hiện đại quá mỗi người bình đẳng sinh hoạt lại đối lập một chút hiện tại nhìn đến cái quan nhi liền phải quỳ xuống sinh hoạt Không khỏi thở dài, thật là nhân sinh nơi trốn là kinh hỷ, ai có thể nghĩ đến nàng chính là ngủ một giấc liền tới đến như vậy một cái thế giới. Sớm biết rằng cái kia rắc nàng liền tính là vây chết cũng không mang theo ngủ. Chính là nhân sinh nào có sớm biết rằng, sự tình đã như thế, nàng lại hối hận cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Ai? Khổ hạ lại thở dài một hơi, không biết người trong nhà thế nào, không biết nàng thân thể thế nào. Nếu linh hồn của nàng đã xuyên qua đến thế giới này, Thân thể của nàng có thể hay không đã là cái không có hô hấp thể xác, sẽ không đã bị ba mẹ hỏa táng chôn đi. Nàng ba mẹ nên có bao nhiêu thương tâm? Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh lớn nhất biết ra. Tri kỷ tiểu phúc bảo xem nãi nãi mang theo khuôn mặt u sầu thở dài, lén lút thò qua tới chui vào nãi nãi trong lòng ngực Từ nãi nãi hai tay chi gian nhô đầu ra, mắt to chớp nha chớp nhìn nãi nãi, giống một con nghịch ngợm mèo con. Nãi nãi, ngài thàn cái gì khí nha? Khổ hạ trà sát tiểu phúc bảo đầu. Ăn ngay nói thật, mãi mãi không có việc gì, mãi mãi chính là nhớ nhà. Nhớ nhà. Chúng ta mới ra tới hai ngày, mãi mãi liền nhớ nhà sao. Ta biết rồi, mãi mãi nhất định là nhớ nhà Hoa Nhi đi. Chúng ta đây nhanh lên đi nhanh lên trở về. Trong nhà biên Hoa Nhi có những cái đó thúc thúc cùng thẩm thẩm nhóm chăm sóc, mãi mãi không cần lo lắng. Tiểu Phúc bảo không cần mãi mãi trả lời, cũng đã tự cho là hiểu biết tự hỏi tự đáp lên, nói cho hết lời, nàng còn cảm thấy chính mình suy đoán rất đúng nghiêm túc gật gật đầu tán đồng chính mình nói. Tiểu không rét đậm một cái đặc biệt ngoan ngoan tới an ủi đại nhân, thật là làm khổ hạ thấy thế nào như thế nào thích. Nay cũng coi như là nàng đi vào thế giới này thu hồi đi, ngày qua rất nhiều bước đi liền có nhiều như vậy nhi tử con dâu cùng cháu trai cháu gái, còn có như vậy một cái chỉ ở trong tiểu thuyết xem qua cẩm lý tiểu phúc bảo, so nàng tưởng còn muốn ngoan ngoãn hiểu chuyện, thật là làm nàng không tự chủ được yêu thương. Khổ hạ đem tiểu phúc bảo ôm chặt ở chính mình trong lòng ngực, Chàn đầy nếp gấp mặt qua đi rán rán tiểu phúc bảo so trứng gà hoàn trả muốn chân mềm mặt, thở dài nói, còn hảo có người à. Bằng không mãi mãi thật không biết nên như thế nào sống sót. Vừa tới đến thế giới này thời điểm, muốn hỏi khổ hạ sợ hay sao? Nàng đương nhiên là sợ hãi. Mặc cho ai một giấc ngủ dậy liền tới đến một cái hoàn toàn xa lạ địa phương đều sẽ sợ hãi đi, nàng chỉ là một cái còn không có đi ra cổng trường học sinh mà thôi. Đột nhiên chính mình sở sinh hoạt quen thuộc thế giới biến thành một cái nàng hoàn toàn không có tiếp xúc qua thế giới Trong lòng đương nhiên sợ hãi, nếu không phải bởi vì nàng nắm giữ thế giới này có chuyện, còn có tiểu phúc bảo ở chính mình bên người, khổ hạ thật không có nhiều ít tin tưởng, có thể ở như vậy một cái hoàng quyền tối thượng thời đại sinh hoạt đi xuống. Tiểu phúc bảo không biết mãi mãi lời nói là có ý tứ gì, nhưng nàng thực hiểu chuyện vườn tay nhỏ ôm lấy mãi mãi cổ, nhỏ giọng an ủi, mãi mãi, ngài như thế nào lạc. Có phải hay không ra xa nhà sợ hãi? Không quan hệ nha nhị nha sẽ bồi mãi mãi còn có nhị thúc cùng tứ thúc sẽ bảo hộ nãi nãi, nãi nãi phải kiên cường. Tiểu băng hưu thật sự thực hiểu chuyện, nàng biết đại nhân đối với chính mình sợ hãi loại chuyện này là cảm thấy thực mất mặt, vì bảo hộ nãi nãi mặt mũi. tiểu phúc bảo không có lớn tiếng kinh giường, làm đang ở đánh xe nhị thúc cùng tứ thúc biết. Tiểu phúc bảo đồng ngôn đồng ngữ thực tốt ấm áp khổ hạng, nàng hay là nên hướng tốt địa phương ngắm lại, vạn nhất nàng chỉ là biến thành người thực vật không có đã chết, nàng người nhà cuối cùng còn có thể ôm một phần hy vọng nói không chừng chờ nàng ở thế giới này số tuổi thọ tới rồi nhắm mắt lại kia một ngày nàng lại mở to mắt liền trở lại nàng thế giới khổ hạ cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình lần này hồi Vu gia thôn trang không giống lần trước đi tiếp Vu đại ni cứ thế cấp một đường đi một chút nhìn xem lung lay có non nửa tháng mới đến Vu gia thôn trang mới vừa tiến vào Vu gia thôn trang phạm vi khổ hạ bọn họ đã nghe đến một cổ như có như không thanh hương một trận gió nhẹ hướng các nàng phương hướng thổi qua tới mang đến càng nồng đậm mùi hương nhi Tiểu Phúc Bảo đem đầu nhỏ dò ra ngoài cửa sổ, thật sâu mà hít một hơi, nhắm mắt lại dơ lên khuôn mặt nhỏ say mê nói, này hương vị hảo hảo nghe nha. Khổ hạ khẳng định nói, đây là hoa sen hương khí. Vũ Nhị Lâm nói, hoa sen hương khí. xác thật, lúc này hoa sen là khai. Nương, ngài không phải nói Vu Gia Thôn Trang loại chính là thạch liệu sao. Vu Tứ Lâm biểu đạt nghi vấn. Khổ hạ nói, ban đầu Vu Gia Thôn Trang loại đích xác thật là thạch liệu, ở loại thạch liệu đồng thời. Ta làm cho bọn họ dưỡng Vu Gia thôn trang một chỗ vũng bùn, kia vũng bùn dưỡng càng lúc càng lớn, bọn họ liền bắt đầu ở bên trong gieo trồng hoa sen. Hương khí như vậy nồng đậm, nhìn dáng vẻ Vu Gia thôn trang hoa sen quy mô không nhỏ a. Lại hướng Vu Gia thôn trang đi, đã có thể ẩn ẩn thấy hoa sen tồn tại. Tiểu Phúc bảo nửa cái thân mình đều dò ra ngoài cửa sổ xe, kinh ngạc cảm thán nhìn nơi xa hoa sen, hoa. thật lớn một đóa hoa sen nha. Này có thể so chúng ta ở Bắc Sơn huyện thấy hoa sen lớn hơn. Bắc xuyên huyện có một cái hoa sen đường, mỗi đến mùa hạ nơi đó liền nở khắp phấn bạch hoa sen. Tiểu phúc bảo luôn là ở liền hoa nở rộ thời điểm cái thứ nhất thăm. Tiểu phúc bảo cảm thấy đại đóa đại đóa hoa sen vây quanh ở bên nhau, bị thịnh phóng ở màu xanh lục tảng lớn lá cây thượng, cực kỳ xinh đẹp. Loại này thủy sinh thực vật ở khổ hạ mộ địa không có, cho nên tiểu phúc bảo nhìn liền phá lệ hiếm lạ một ít. Khổ hạ nói, liền đình nơi này đi, chúng ta đi tới đi vào, gần gũi thưởng thưởng hoa sen. Khổ hạ đem tiểu phúc bảo xe. Lôi kéo nàng tay nhỏ đi ở đằng trước, nhị nha, mãi mãi bồi ngươi cùng nhau hảo hảo xem xem hoa sen, làm ngươi xem cái đủ, chúng ta hiện tại nhà, là trở lại chính mình ra, đường câu thúc. Tiểu Phúc bảo đáp ứng thống khoái, hảo, ta cũng bồi nãi mãi chương 162 hoa sen thôn trang, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ, ta ôm hồi Phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ vài người chậm gì gì hướng vu ra thôn trang đi bộ, càng đi đi, hoa sen hương khí liền càng dày đặc. Khổ hạ phát hiện Vu ra thôn trang người so nàng thượng một lần trở về thời điểm người trẻ tuổi muốn nhiều hơn, lần trước trong thôn chỉ có một ít lão nhược bệnh tàn, người trẻ tuổi hoặc là đi ra ngoài làm sống, hoặc là chính là đi ra ngoài khác mưu đường ra không trở lại. Lần này khổ hạ như vậy vừa thấy, phát hiện người trẻ tuổi nhiều không ít, bất quá có rất nhiều sinh gương mặt, khổ hạ không lớn nhận thức. Tiếp tục hướng bên trong đi, mới thấy ở đại thụ tiểu thừa lệnh các gia gia nãi mãi, này trong đó liền có mấy cái khổ hạ người quen bao gồm Vu Gia thôn trang thôn trưởng ở bên trong. Người già rồi, ánh mắt liền không được tốt, bọn họ đã sớm thấy nơi xa có người vội vàng xe ngựa lại đây, nhưng không biết là ai liền không dám nhận. Lúc này, Khổ Hạ bọn họ đi đến phụ cận, Vu Gia thôn trưởng mới nhận ra thế, nhưng là Khổ Hạ bọn họ đã trở lại. Vu Gia thôn trưởng cùng mặt khác mấy cái lão nhân kinh hỉ đón lại đây, cách vài bước lộ, Vu Gia thôn trưởng kêu, chính là hắn Vu đại nương đã trở lại. Vu Gia thôn trưởng có điểm ngãng, nói chuyện bất tri bất giác liền phóng đại âm lượng. Khổ hạ chỉ có thể cũng đi theo kê đúng vậy, thôn trưởng, yên mang theo bọn nhỏ trở về nhìn xem. Trong thôn cũng khỏe đi. Vũ ra thôn trưởng cười ha hả cùng khổ hạ hội báo mấy năm nay trong thôn tình huống, đều hảo đều hảo. Dựa theo ngươi nói, ở dưỡng nước bùn mà thời điểm, loại mấy cha thạch liệu, nước bùn mà dưỡng hảo, toàn thôn đều bắt đầu loại hoa sen, tranh thủ làm được ngươi nói gì tinh phẩm lộ tuyến. Khổ hạ nhìn đem vũ ra thôn trang đều vây lên hồ hoa sen vui mừng nói, xem ngài tin nói hoa sen dưỡng không tồi. Tiêm cũng không chính mắt thấy rốt cuộc là sao cái không tồi pháp trở về như vậy vừa thấy thật đúng là đỉnh đỉnh không tồi. Đó là a, các ngươi đều cùng yêm lại đây. Tiêm lãnh các ngươi đi xem ta Vu gia thôn trang hồ hoa sen có bao nhiêu đại. Vu gia thôn trưởng đặc biệt nhiệt tình ở phía trước dẫn đường, dọc theo đường đi cùng khổ hạ bọn họ nhàn thoại việc nhà. Vu gia thôn trưởng nhìn nhìn chát hai cái bím tóc nhỏ Tiểu Phúc Bảo, Hiền Tư cười cười lớn giọng hỏi, này tiểu cô nương là nhà ai? Nhìn cũng thật thủy linh a. Vũ Nhị Lâm lập tức vẻ mặt tự hào nói, thôn trưởng, đây là nhà yêm quê nữ. Lớn lên Tuấn đi. Giống yêm. Tuy rằng Vu gia thôn trưởng tuổi lớn, ánh mắt là có điểm không hào xử, nhưng thật đúng là không thể che lại lương tâm nói có một đôi ngập nước mắt to đáng yêu tiểu cô nương giống Vu nhị lâm. Nhưng là Vu gia thôn trưởng sống nhiều năm như vậy, có lẽ kinh nghiệm vẫn phải có. Hán cười ha hả gật đầu tán đồng Vu nhị lâm nói, đúng vậy, đúng vậy, quê nữ lớn lên như vậy Tuấn, vừa thấy chính là giống lão nhị. Mấy năm nay lão nhị thật đúng là càng ngày càng tuổi trẻ, thoạt nhìn liền cùng kia 189 tiểu tử dường như, nhưng thật ra lão tứ, thoạt nhìn chắc nịch không ít ta, từ ra đi thời điểm gầy cùng gà con nhi dường như, còn không, có đón, đón dâu. Người già chính là như vậy, nói nói nói mấy câu liền bắt đầu hỏi thăm đón dâu ôm oa chuyện này. Vũ tứ lâm cười cười, Cơ Linh trả lời, thôn trưởng, tiêm còn tuổi trẻ đâu, sao có thể sớm như vậy liền đón, đón dâu, người đều nói trước lập nghiệp sau thành gia, tiêm này gì bản lĩnh không có liền đem nhân ra cô nương cưới về nhà tới kia không phải làm khuê nữ đi theo chịu khổ sao tiêm cũng không thể làm như vậy chuyện này hắn nếu là không chính diện trả lời Vu gia thôn trưởng nói Vu gia thôn trưởng có thể bắt lấy hắn tay cùng hắn lao thượng một ngày đừng nhìn Vu gia thôn trưởng mặt ngoài thoạt nhìn là cái nghiêm túc đứng đắn lao hán, nhưng là Vu tứ lâm chính là nhớ rõ còn không có từ Vu gia thôn đi thời điểm Vu gia thôn trưởng chính là cái nổi danh nói lao một chút việc nhi đều có thể đối với ngươi nói cái nửa ngày Vũ Tứ Lâm nhưng không muốn nghe vu gia thôn trưởng liền cái này để tài qua lại cái ma đến lúc đó lại cho hắn lao Nương để cái tỉnh nhà người khác lao Nương đã sớm nên thúc dục chính mình ra hải tử thành thân nhà hắn lao Nương vẫn luôn không thúc dục quá đều nói con cháu đều có con cháu phúc thuần theo tự nhiên liền hảo nhưng vu Tứ Lâm cảm thấy hắn lao Nương không phải không nóng nảy là đơn thuần chướng mắt hắn cảm thấy hắn như vậy cũng đừng đi thai họa nhà người khác cô Nương muốn nói vì sao vu Tứ Lâm như vậy cảm thấy Hoàn toàn là bởi vì khổ hạ ngày thường thái độ biểu hiện thực rõ ràng, đảo không phải nói nhiều làm thấp đi chính mình hài tử, chính là ngày thường quản giáo nghiêm điểm nhi. Trong nhà người nếu là có một chút biểu hiện ra không tôn trọng nữ sinh thái độ tới, khổ hạ liền sẽ nghiêm thêm quản giáo. Vu tứ lâm ở trong nhà miệng thiếu, có đôi khi nói chuyện không chú ý, người trong nhà biết hắn là cái cái gì tính cách, không cùng hắn so đo, người ngoài cũng không biết. Có lẽ bởi vì hắn một câu liền đem người cấp bị thương, khổ hạ liền bắt lấy hắn miệng thiếu điểm này liều mạng huấn luyện hắn, liền này há mồm chú định hắn tìm không ra tiểu cô nương, luôn là nói hắn nếu là không thay đổi rất miệng thiếu cái này thật xấu, cả đời đều đến đánh quan côn. Vu tứ lâm cũng biết chính mình có đôi khi nói chuyện không dễ nghe, nhưng hắn chính là quản không được chính mình này há mồm, hắn chỉ có thể ở lão nương dạy dỗ hạ học không nói lung tung. một đường nhàn thoại chung, Vu gia thôn trưởng mang theo đau khổ hạ bọn họ đi vào trong thôn xem xét hồ hoa sen vị trí tốt nhất. Vị trí này vẫn là mấy năm phía trước thủy úng thời điểm Vu gia thôn trưởng dùng để tạm thời loại lương thực tuyển một chỗ cao điểm. Khổ hạ bọn họ mấy cái ôm tiểu phúc bảo đứng ở cao điểm thượng xuống phía dưới nhìn lại, toàn bộ đem Vu gia thôn trang hồ hoa sen thu hết đáy mắt. Chỉ thấy trước mắt màu xanh lục một mảnh tiếp theo một mảnh không có cối. Lúc này ánh sáng mặt trời mới sinh, sáng sớm sương sớm treo ở lá sen thượng, ánh mặt trời sái lạc ở xanh biếc mâm tròn thượng, đem mặt trên theo hoa diệp lăn xuống giọt sương chiếu tinh ánh dị tấu ngũ thải ban lan. Bạch giống như ngọc giống nhau, cánh hoa đỉnh có một chút nộn nộn hương nhạt, giống như một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ ở màu xanh lục mâm tròn thượng khởi vũ. Một đám đài sen chính là chúng nó bạn nhảy. Hoa sen hương thơm từng đợt bay vào khổ hạ mấy người bọn họ trong lỗ mũi. Này đó mỹ lệ ưu nhã hoa sen thực tốt vì ở chịu đựng nắng gắt cuối thu nóng bức chung mọi người mang đến rất nhiều mát lạnh. Chỉ cần chỉ là nhìn, khiến cho người cảm thấy tĩnh xuống dưới. Nhìn đến cái này hình ảnh, khổ hạ trong đầu hiện lên câu kia thơ cổ. Tiếp thiên là sen vô cùng bích. Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Nguyên lai thơ trung cảnh tượng hiện ra ở trước mắt thế nhưng là cái dạng này đẹp không sao tả xiết. Vũ ra thôn trưởng không có gì văn hóa, thấy như vậy hồ hoa sen cũng chỉ có thể tán thưởng một tiếng, Mỹ A. Hắn mặc kệ xem bao nhiêu lần đều sẽ cảm thấy như vậy một bức hình ảnh Mỹ đến hít thở không thông, chăm xem không nề. Vũ nhị lâm cùng vũ tứ lâm liền không giống nhau, thấy như vậy Mỹ cảnh tượng trực tiếp tới một câu, nàm, tàu. Đều do đại ca không văn hóa, một câu nằm. Tào đi thiên hạ. Huynh đệ hai cái thành công thu hoạch đến tử lao nương hai bàn tay. Làm cho hai tử mặt, nói chuyện đều cấp lao nương chú ý điểm nhi. Vũ nhị lâm sờ sờ cái hót, kinh diễm nói, tiêm chính là cảm thấy này cũng quá đẹp. Như vậy vừa thấy bác sơn huyện hồ hoa sen cùng này so sánh với đều bài không thượng hào. Kia sao có thể kêu rao Quả thực chính là một cái buồn. Vũ tứ lâm thực tán đồng nhị ca nói, chính là Này cũng quá đẹp. Tiêm lớn như vậy, còn không có gặp qua như vậy đẹp hoa sen. Vui mừng nhất phải kể tới tiểu phúc bảo, nàng yêu nhất xem chính là hoa sen, vốn dĩ cho rằng bác sơn huyện hoa sen cũng đã đủ nhiều, nguyên lai hoa sen càng nhiều còn có vu ra thôn trang. Xem ra ngoại nói câu kia sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hưu nhân là chính xác, đừng tưởng rằng chính mình trước mắt nhìn đến chính là sở hưu, tổng hội có lợi hại hơn đồ vật ở ngươi mục không có thể đạt được địa phương. Đón sang sớm mắt lạnh, thảnh thơi thảnh thơi thưởng hoa sen, nghe vu ra thôn trưởng nhắc mãi vu ra thôn trang mấy năm nay phát triển tình huống chứ 163 với sơn ra tam tử. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vũ ra thôn trưởng nói, hoa sen cả người đều là bảo, đài sen, củ sen, cánh hoa có thể làm đồ ăn phẩm dùng ăn, hoa diệp có thể vào dược, chúng ta yoga thôn trang hoa sen loại còn tốt như vậy, căn bản là không lo bán. Hiện tại vũ ra thôn trang hoa sen có cố định mấy cái thu mua điểm, lớn nhất phải kể tới quang gia, bọn họ mỗi năm đều sẽ thu mua một số lớn. Sau đó chính là các đại hiệu thuốc, còn có tử lầu, tiệm cơm, trong đó một cái kêu gió thu lâu tử lầu thu mua nhiều nhất, cái này các ngươi hẳn là biết. Vừa nói đến gió thu lâu, vũ nhị lâm cùng vũ tứ lâm liền ý vị thâm trường nhìn chính mình ra lão nương liếc mắt một cái. Khổ hạ mắt nhìn thẳng, coi như không nhìn thấy hai cái nhi tử mắt đi mày lại, sự tình trong nhà một kiện tiếp theo một kiện, gió thu lâu sự tình nàng còn không có tới kiểm tra. Hiện tại Vu già thôn trang đã thành làng trên xóm dưới đều nổi danh hoa sen gieo trồng mà. Có thật nhiều người mộ danh mà đến ta vu gia thôn trang thu mua hoa sen, có người sợ năm nay hoa sen mua không, liền trước tiên đặt hàng sang năm, ta này mấy trăm mẫu hoa sen mà còn chưa tới tiếp theo cha hoa sen loại thượng, trong tay đơn tử liền tiếp không ít. Nói đến nơi này, vu gia thôn trưởng đầy mặt vui sướng, vu gia thôn trang hoa sen danh khí đại, ý nghĩa bọn họ thôn dân thu vào càng cao, sinh hoạt càng có bảo đảm, này không có rất nhiều ra người trẻ tuổi nghe nói vu gia thôn trang sinh hoạt hảo. Đều về đến nhà không hề chạy đến bên ngoài đi thủ công, người một nhà có thể có nhiều hơn đoàn tụ thời gian. Dạo xong rồi hồ hoa sen, vu ra thôn trưởng mang khổ hạ bọn họ hướng trong thôn biên đi. Các ngươi một đạo chạy tới đỉnh là mệt mỏi, đi trước yêm kia nghỉ ngơi một chút, hiện tại không phải nguyên lai. Like. Trong nhà có tiền nhàng rỗi, che lại nhà mới, có rất nhiều địa phương cho các ngươi trụ, các ngươi liền ở nhà yêm trụ đi. Có trụ địa phương tự nhiên hảo, khổ hạ bọn họ vui vẻ đáp ứng, kia bọn yêm liền không cùng thôn trưởng khách khí. Vu gia thôn trưởng nhiệt tình nói: Khách khí gì, hướng ra đi, làm im lão bà tử cho các ngươi làm điểm ăn ngon. Hán Vu đại nương phía trước cùng im nói tạc hoa sen lào ăn ngon, im còn không tin, còn nói này cánh hoa nhi sao còn có thể ăn, không thành tưởng tạc xong lúc sau ngoại tô nội mềm, giải lên một chút đường cát, xách hương a. Nhà im tiểu tôn tử nhưng thích, tiểu phúc bảo trong tay cầm hai chỉ so mặt nàng còn muốn đại hoa sen, ở phía trước nhảy nhót đi tới nhưng vui vẻ hai chỉ tiểu sừng dê biện nhi đi theo nàng vui sướng vung vung nàng ở phía trước chạy nhanh đón phong là có thể nghe thấy mùi hoa khổ hạ tiếp đón nhị nha chậm một chút chạy đường quanh ngã ta đã biết ngoài miệng đáp ứng tiểu phúc bảo vẫn là liên tiếp đi phía trước mừng rỡ chạy chạy vội chạy vội đung nhiên bước chân vừa chuyển lại chạy trở về trong tay hai đóa đại hoa sen bị phong quát chặn tiểu phúc bảo cả khuôn mặt tiểu sừng dê biện cũng bị quát đến về phía sau phi tiểu phúc bảo chạy đến khổ hạ trước mặt nói. Nãi mãi, nãi mãi! Phía trước có người đánh nhau rồi. Khổ hạ lôi kéo tiểu phúc bảo tay tiếp tục đi phía trước đi, đánh nhau rồi. Có mấy người. Nàng đảo không cảm thấy sợ hãi gì đó, suy nghĩ ở trong thôn đơn giản chính là nhà ai bên trong đánh nhau rồi. Vũ ra thôn trưởng về phía trước nhìn nhìn, lại nhíu mày, chán ghét nói, sao lại là bọn họ? Người đều đã chết bọn họ còn tới làm gì? Liền không thể làm người ngừng nghỉ ngừng nghỉ. Khổ hạ tò mò, thôn trưởng. Đánh lên tới mấy người kia người nhận thức. Vũ ra thôn trưởng thở dài, chính là những cái đó phá sự nhi bái. Trong thôn mấy năm nay sinh hoạt hảo, cơ hồ mọi nhà đều nắp gập tân phòng. Ngươi không trở về cũng không biết. Phía trước kia người nhà chính là ngươi lần trước trở về thời điểm ở nhờ với lao bà tử ra. Với lao bà tử thân thể không được tốt, không hưởng thụ mấy năm hảo sinh hoạt, người liền đi rồi, liền dư lại lao nhân một người. Cái này khổ hạ có ấn tượng, chỉ là không nghĩ tới kia một năm trở về gặp còn khá tốt người. Lần này trở về liền không có. Gì thời điểm chuyện này, sao liền không có? vu gia thôn trưởng lại là thật dài thở dài, còn không phải nhà bọn họ suốt ruột hải tử. Nếu là bọn họ không trở lại khí này hai vợ chồng già, vị này lao tẩu tử cũng không thể không. Lần trước yêm trở về nghe vị này lao tỷ tỉ, tỉ nói, nhà hắn hải tử đều đi ra ngoài, nhi tử đi đến cậy nhờ tức phụ nhà mẹ đẻ, đây là đã trở lại. Đúng vậy, này không phải chúng ta vu gia thôn trang bắt đầu loại hoa sen, nhật tử hảo hắn đứa con này liền mang theo con dâu đã trở lại. ngươi nói trở về liền trở về đi. các ngươi người trẻ tuổi nghĩ tới ngày lành, ở khó khăn thời điểm ném xuống lão nhân, lão nhân có thể không trách ngươi, nhưng là ngươi trở về ngươi một hai phải làm gì thế? Vu gia thôn trưởng số tuổi đại đi chậm, một bên đi phía trước đi là có thể nghe thấy phía trước cái cỏ ẩm mị thanh âm, ở như vậy hỗn độn trong thanh âm. Vu gia thôn trưởng đem một cọc việc xấu trong nhà chậm rãi nói đến. vị này chết đi lão tỷ tỷ trưởng phu kêu với sơn. Nàng ở trong thôn thuộc về tuổi khá lớn, người trong thôn đều xưng nàng một tiếng với lao tẩu tử hoặc là lao tỷ tỷ, lao tỷ tỷ người rất không tồi, chính là sinh hài tử không phải cái đồ vật. Với Sơn trong nhà tổng cộng có 3 cái nhi tử, năm ấy mất mùa giữ nhà cũng không đến ăn, đại nhi tử liền mang theo chính mình tức phụ nhi trở về nhà mẹ đẻ, thượng kia khối cỏ ăn cỏ uống, trong nhà hai cái lão nhân cũng không nhìn thấy quảng quản. Còn có con thứ hai cùng tiểu nhi tử, này hai tiểu tử càng là hỗn đảng, vừa thấy đại ca cùng đại tẩu đều chạy, bọn họ hai cái theo sát cũng chạy đến nỗi chạy tới làm sao mà biết dù sao tử kia về sau trong nhà liền dư lại hai vợ chồng già cho nhau nâng đỡ đối phó một ngụm ăn hiện tại nhật tử hảo quá này ba cái nhi tử liên tiếp liền đã trở lại trở về lúc sau khác không làm cũng không nói hiếu thuận hiếu thuận lão cha lão nương há mồm chính là muốn cướp gia sản tưởng đem lão cha lão nương tận tâm hầu hạ vài mẫu hồ hoa sen cấp cấp được chính mình trong tay ba cái huynh đệ ai cũng không cho ai cả ngày ở trong nhà véo đến cùng gà trọi giường như nháo trong nhà mặt trướng khí mù mịt, quá không trước ngày lành. Bởi vì tranh này vài mẫu đất đại nhi tử còn đem hắn lao cha cấp đánh, cũng là lần này khí Vu Đại Nương một hơi nhi không đảo đi lên liền như vậy đi rồi. Bản thân nạn đói kia mấy năm, Vu Đại Nương thân thể liền rơi xuống không ít tật xấu, liền tính cuối cùng dưỡng hồ hoa sen lúc sau, sinh hoạt điều kiện hảo có thể ăn cơm no, rốt cuộc tuổi lớn, thân thể đã kém, vốn đang cao hứng mấy cái hài tử đều đã trở lại, không thành tưởng này mấy cái hải tử trở về chính là chuyên môn khí nàng. Vũ Gia thôn trưởng nói cho hết lời, vài người cũng chạy tới với Sơn trước gia môn. Vũ Gia thôn trưởng để cao giọng, trung khí mười phần hô, các ngươi mấy cái ngại danh xảo gì xảo? Cách mười rẫm mà đều có thể nghe thấy các ngươi nói nhau nhau. Các ngươi là với Sơn nhi tử vẫn là với Sơn tổ tông? Chạy các ngươi trà cửa tới chửi đồng. Các ngươi thật đúng là đại hiếu tử. Nếu là lại chạy tới hồ lăn lộn, tiêm liền không cho các ngươi vào thôn tử. Tam huynh đệ một cái so một cái có thể chi lăng. Một câu đi theo một câu hướng ra rỗi, đại nhi tử đầu tiên nói, thôn trưởng, lời này chính là ngài nói không đúng rồi, cái gì kêu chạy đến yêm cha ra tới, này còn không phải là nhà yêm. Yêm cha ra chính là nhà yêm. Yêm tại đây sinh tại đây trường sao liền không phải nhà yêm, yêm nguyện ý tới liền tới, nguyện ý đi thì đi, ngươi bằng gì ngăn đón yêm. chương 164 ổ đại hiếu đại hiếu tử, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vu ra thôn trưởng nhưng không sợ thoạt nhìn chắc địch lão đại, nay cầu đồ vật chính là cái hổ giấy, bắt nạt kẻ yếu hóa. Còn bằng gì? Chỉ bằng yêm là các ngươi thôn trưởng. Các ngươi phải nghe yêm. Chỉ bằng các ngươi đối với các ngươi cha không hiếu thuận, yêm liền có quyền lợi đem các ngươi đổi ra thôn. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói chính mình tại đây sinh tại đây trường. Cùng các ngươi cha kêu cha chửi mà nó thời điểm, các ngươi nhưng không như vậy tưởng. Ngươi liền hỏi một chút ở đây người, cái nào không biết các ngươi ba là gì đức hạnh. Các ngươi cho rằng ở ta trong thôn các ngươi còn có thể có gì hảo thanh danh không thành. Có thôn dân qua đi an ủi với Sơn cụ ông, cụ ông đứng ở một bên lau nước mắt, hắn có thể làm sao bây giờ, bạn già nhi đã chết, liền dư lại như vậy ba cái suốt ruột nhi tử tới cha tấn hắn, hắn tuổi tác lớn, đánh cũng đánh không lại bọn họ, mắng cũng mắng bất quá bọn họ, nếu không bao lâu thời gian, hắn phải đi tìm hắn bạn già nhi. Với Sơn ra con thứ hai nói, thôn trưởng, bọn em kính ngươi là thôn trưởng, nhưng đây là bọn em việc nhà. Ngài cũng đừng đi theo hạt chỗ lẫn. Chuyện này cùng nhà các ngươi một chút quan hệ đều không có, ngươi hạt quản cái gì? Các ngươi chuyện này yêm mới không nghĩ quản, yêm quản chính là các ngươi cha. Bọn yêm từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại, tình nghĩa tự nhiên so các ngươi thâm hậu, các ngươi mấy cái tiểu vương bát dề con tính cái gì? Không phải khi còn nhỏ mỗi ngày cầu các ngươi cha mang các ngươi lên núi đảo trứng chim lúc, trưởng thành sinh yên dưỡng ân đều không màng, liền buôn về điểm này ra sản. Hồ hoa sen mới vài mẫu đất một cái tái một cái không phong khoáng. Các ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, chính mình đi tìm khối địa chính mình loại thượng một mảnh hoa sen, đến lúc đó kiêm mà mặc kệ loại nhiều ít đều là của các ngươi. Với Sơn con thứ ba nhất sẽ lười biếng dùng mảnh lưới, xuyên cũng là lôi thôi lết thiết, hắn hướng cửa nhà đại thạch đầu thượng ngồi xuống, rất có điểm chơi sâu y tứ. Thiết, khai hoang mà nhiều mệt nha, có sẵn hồ hoa sen bọn em vì sao không cần. Ngốc tử mới không đi tranh a, kia hồ hoa sen làm em cha mẹ dưỡng khá tốt. Chỉ cần đem này đó hồ hoa sen bắt được trong tay, êm nửa đời sau liền không lo ăn uống. Với Sơn Đại Nhi tử một bộ đã sớm đã nhìn thấu sự tình chân tướng sắc mặt nói, thôn trưởng, ngươi cũng đừng trang gì người tốt, đừng tưởng rằng bọn êm đều là ngốc tử, không biết ngươi đánh chính là gì chủ ý, ngươi còn còn không phải là nghĩ hiện tại nhiều chiếu cô êm cha một chút, dù sao êm cha cũng không mấy năm sống đầu, đến lúc đó nhà êm hồ hoa sen liền đều cho ngươi. Vụ ra thôn trưởng quả thực bị khí cười. Yêm nói các ngươi không phóng khoáng thật đúng là chính là không phóng khoáng. Kia vài mẫu hồ hoa sen đủ làm gì? Nhà yêm mấy chục mẫu hồ hoa sen ở kia bãi, kém nhà ngươi vài mẫu. Nhà bọn họ người nhưng không giống với Sơn gia này ba cái nhi tử như vậy lừa chứng. tư khổ hạ lần trước trở về nói cho bọn họ nên như thế nào làm chính mình có khẩu cơm ăn, bọn họ cũng đã sớm làm chuẩn bị, không quan tâm thành cùng không thành dù sao cũng phải thử mới biết được, cũng là như vậy thử một lần mới làm cho bọn họ vu ra thôn trang thành nổi danh hoa sen thôn trang. Với sơn gia đại nhi tử hầm hừ nói, ai còn sẽ ngại tiền nhiều. Tiêm đã sớm hỏi thăm quá hoa sen giá thị trường, hoa sen loại thượng vậy tương đương với loại tiền. Đừng nhìn liền vài mẫu hồ hoa sen, một năm kiếm tiền chính là bất lao thiếu. Bọn em người một nhà ăn uống đó là ước chừng. Thật là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, Vu ra thôn trưởng lười đến lại cùng hắn nhiều lời một câu. Các ngươi nhưng thật ra nói nói, các ngươi tử cha ngươi trong tay đem này vài mẫu đất lấy đi, các ngươi cha về sau sinh hoạt làm sao. Với Sơn Đại Nhi tử đương nhiên nói, yêm cha, hắn mấy năm nay tích cóp không ít tiền đi, còn dùng đến bọn yêm mấy cái dưỡng. Yêm nương đều đi rồi, hắn một cái lao nhân có thể ăn nhiều ít. Không sai biệt lắm phải, đã lớn tuổi như vậy rồi, còn có thể có mấy năm hảo sống. Với Sơn con thứ hai tiếp theo nói, chờ hắn đi rồi những cái đó hồ hoa sen còn không đều là bọn yêm này mấy cái nhi tử, hiện tại cấp cùng chờ hắn đã chết về sau cấp có gì khác nhau. Cha ngươi cũng thật nên buông tay. Đừng lao năm chặt điểm này đồ vật không bung ra, sớm một chút cấp sớm một chút xong việc nhi, bọn em mấy cái nhi tử còn có thể nhìn ngươi nói chết. Nhìn như vậy không biết xấu hổ người, vụ tứ lâm miệng thiếu tật xấu liền nhịn không được, hắn mồm mép vừa lật liền bắt đầu âm dương quay khí, dễ nghe lời nói ai sẽ không nói. Cũng không biết là ai, gặp họa hoang thời điểm từng bước từng bước chạy so với ai khác đều mau. Cái này thượng tức phụ nhà mẹ để trốn mấy ngày, kia hai cái liền đi địa phương khác làm công cũng không nói nghị cách cấp trong nhà lao cha lão nương tìm điểm ăn. Mệt lao cha lão nương ăn mặc cần kiệm cả đời đem này huynh để mấy cái lôi kéo đại, kết quả cuối cùng là một chút đều trông cậy vào không thượng, liền khẩu cơm no cũng chưa ăn. Thật vất vả chính mình loại điểm hoa sen, muốn cho chính mình chuẩn bị điểm dưỡng lao tiền, này mấy cái đại hiếu tử lại trở về muốn cấp đi hồ hoa sen, còn đem chính mình lao nương cấp bức tử, này thật đúng là ô đại hiếu. Ô đại hiếu cái này từ nhi vu tứ lâm vẫn là đi theo khổ hạ học được, phỏng trừng những người khác nghe không hiểu. Vu tứ lâm nói xong khổ hạ liền đi theo nói, này lao tỷ tỷ là thật tốt một người đâu, trong thôn biên liền không có không nói nàng tốt. Ai nha đang tiếp, người hảo mệnh không hảo a. Nàng sinh ba cái đại hiếu thuận nhi tử, ai có thể nghĩ đến cực cực khổ khổ dưỡng cả đời hài tử, kết quả là đem chính mình cấp hại chết, cho nên nói người ngàn vạn không thể tùy tùy tiện tiện liền sinh hài tử, sinh hài tử cũng đến hảo hảo giáo dưỡng. nên đánh phải đánh, nên mắng phải mắng, đến hướng chính đạo thượng mang bằng không đến lúc đó có hại chính là chính mình ai sinh hải tử thời điểm có thể nghĩ đến chính mình đã chết là bởi vì chính mình sinh hải từ đâu vũ nhị lâm không có chính mình lão nương cùng tiểu đệ mồm mép như vậy lưu chỉ có thể đương cái vai diễn phụ tiêm nương cùng yêm tiểu đệ nói rất đúng các ngươi ba sắc thật không phải gì thứ tốt này hồ hoa sen cho ai cũng không thể cho các ngươi nguyên lai like hắn liền cảm thấy này ba người không phải gì thứ tốt gặp được chuyện này vừa thấy quả nhiên đều không phải gì hả bánh Vây xem mấy cái các thôn dân cũng là ngươi một lời ta một ngữ quở trách với sơn gia huynh đệ ba cái. Ba người rốt cuộc miệng thiếu, nói bất quá các thôn dân, chỉ có thể dựa thanh em đại ý đồ áp chế địch quân hòa lực, tiêu đỏ mặt tía thai cũng không giá trụ các thôn dân chửi động. Vũ gia thôn trưởng cùng với sơn nói, lao ca ca, ngài phát câu nói, việc này nên sao xử lý. Bọn họ đều là ngài nhi tử, bọn em này đó người ngoài sao nói đều không đúng, chỉ cần ngài nói, bọn em đều giúp ngươi làm. Vũ ra thôn trưởng trong lòng nghĩ tốt nhất đêm này ba cái cầu đồ vật tất cả đều đuổi ra thôn, làm cho bọn họ rốt cuộc đừng trở về, hồ hoa sen liền chính mình loại đi, trở ra rồi ái như thế nào chỉnh lý như thế nào chỉnh lý, nếu là thật đêm này hồ hoa sen giao cho kia ba cái heo cho không bằng đồ vật trong tay, với Sơn về sau sinh hoạt một chút bảo đảm đều không có. Sắp 70 cụ ông với Sơn, trong mắt đã ngầm nước mắt, nhìn ba cái vây quanh ở hắn bên người hỏi han ân cần tựa hồ thực hiếu thuận nhi tử, chỉ cảm thấy bi tử tâm tới. Hắn cùng bạn già cả đời này, lợi hại nhất chính là sinh ba cái nhi tử, lớn nhất nét bút hỏng cũng là sinh này ba cái nhi tử, sinh hài tử lại không quản giáo tốt, là bọn họ sai. Rõ ràng ba cái hài tử khi còn nhỏ cũng là cái phúc hậu người, nhưng lớn lên sao đi học hỏng rồi đâu. Đại nhi tử nói, cha, chỉ cần ngài đem hồ hoa sen cấp tiêm, tiêm về sau nhất định cho ngài dưỡng lão. Con thứ hai nói, cha ngài đừng nghe đại ca, nếu là đem hồ hoa sen cho hắn, hắn chỉ biết đem hồ hoa sen bại cái tinh quang. Ngài đến tất yêm. Con thứ hai ngươi còn không biết. Làm việc nhi nhất cẩn thận, hồ hoa sen giao cho yêm trong tay, cha ngài cứ yên tâm đi, ngươi về sau liền đi theo yêm, nhất định không cho ngài bị đói đông lạnh. Con thứ ba nói, "Cha, ngài cùng nương đau nhất yêm, yêm khi còn nhỏ thường xuyên cùng ngài nói, chờ trưởng thành nhất định hảo hảo hiếu thuận ngài cùng nương, hiện tại nương đi rồi, cha ngay cả nương kia một phần, làm yêm cùng nhau hiếu thuận đi." "Cha, ngài liền đem hổ hoa sen cấp tiêm đi." Không có hồ hoa sen yêm sớm muộn gì phải đói chết, càng đừng nói hiếu thuận ngài, yêm nương dưới suối vàng có chi, cũng chết không an tâm a chương 165 đoạn tuyệt quan hệ, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Ba cái nhi tử nửa câu không rời đem hồ hoa sen cho bọn hắn, lời trong lời ngoài ý tứ đều biểu lộ, chỉ có đem hồ hoa sen cho bọn hắn, bọn họ mới có thể hiếu thuận với sơn lao hán, bằng không môn nhi đều không có. Với Sơn lão Hán hốc mắt nước mắt rốt cuộc theo giả nùa gỏ má lăn xuống xuống dưới, ba cái nhi tử còn tưởng rằng bọn họ hiếu tâm rốt cuộc cảm động ý chí sắt đá lão cha, vội vàng thừa thắng xông lên, lời hay một hồi nói, biểu hiện chính mình. Nếu không phải hồ hoa sen khế đất đều ở lao cha trong tay nắm chặt, bọn họ mới không hưởng cái này kính. Với Sơn lão Hán từng cái sờ sờ ngồi xổm trước mặt hắn ba cái nhi tử đầu, ba cái nhi tử còn không biết với Sơn lão Hán động tác có chứa cáo biệt ý vị, vẫn như cũ ở lại nải. Chầm mặc nửa ngày, với Sơn lão Hàn rốt cuộc nói chuyện, hắn khàn khàn như khô một thanh âm, mang theo vô tận bi thương, lao đại, lao nhị, lao tam, em cùng các ngươi nương cực cực khổ khổ cả đời, đem các ngươi một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đại, vô luận nhật tử lại khổ lại khó, bọn em hai vợ chồng cũng chưa cho các ngươi đông lạnh bị đói. Cả đời này vì các ngươi vất vả cần cù làm lụng vất vả, bọn em làm phụ mẫu trách nhiệm đã kết thúc, các ngươi cũng trưởng thành, có chính mình ra, có chính mình kiếm tiền năng lực, không thể tổng chỉ vào bọn em." Hiện tại các ngươi lão nương đi rồi, liền dư lại yêm một người, giống các ngươi nói, im tự mình sao không thể sống? Chỉ cần này vài mẫu hồ hoa sen ở yêm trong tay, yêm liền không đói chết. Nhưng là phải cho các ngươi, kia đã có thể nói không chừng. Với sơn gia ba cái nhi tử vừa nghe với sơn lão hán lời này có điểm không thích hợp, cha, ngươi đây là ý gì à? Kia hồ hoa sen ngươi liền không cho bọn im. Với sơn lão hán không trả lời hắn nói, tiếp tục đi xuống nói, im cảm thấy im cùng các ngươi lão nương đem các ngươi sinh hạ tới lại đem các ngươi dưỡng lớn như vậy, đã khá tốt. Tiêm cũng đến vì chính mình suy nghĩ một chút, không thể giống các ngươi lão nương giống nhau, không quá thượng mấy ngày ngày lành, khiến cho các ngươi này mấy cái bại gia tử cấp tức chết rồi. Các ngươi trở về còn không phải là tưởng tranh này vài mẫu hồ hoa sen sao? Tiêm hôm nay liền đem lời nói đặt ở này, liền tính là chờ im chết kia một ngày, hồ hoa sen cũng không có khả năng cho các ngươi. Chờ im đã chết hồ hoa sen liền cấp mặt khác giống Yêm giống nhau quá bữa lão nhân, coi như là cho tích điểm âm đức. Kiếp sau lại làm người cũng không thể tái sinh các ngươi này mấy cái đồ vật. Với sơn lão hàn chống một hơi nói xong những lời này vốn là không tính nhiều thẳng thắn eo hoàn toàn sụp xuống dưới, trong nháy mắt phảng phất lại già mua rất nhiều. Hắn mỏi mệt phất phất tay, không hề xem ba cái đã ngốc lăng trụ nhi tử liếc mắt một cái, hắn đi đến vu gia thôn trưởng trước mặt cùng hắn nói: Thôn trưởng, theo lý thuyết trời im đã chết lúc sau, nhà yêm hồ hoa sen phải về yêm nhi tử. Kia yêm nếu là không nghĩ cấp yêm nhi tử có thể hay không thành. Vũ gia thôn trưởng cho hắn khẳng định trả lời, lão ca ca chỉ cần ngươi không nghi cấp, vậy cấp không được, ở ngươi chết phía trước, ngươi tưởng đem hồ hoa sen cho ai? Đó chính là ai? Hắn rất vui vẻ, với sơn lão ca có thể làm như vậy một cái quyết định, nếu là hắn, hắn cũng không cho mấy cái bạch nhã lang, kia còn không bằng đem hồ hoa sen ném vui cầu. Với sơn gia ba cái nhi tử vừa nghe hắn lao cha tới thật, bùng thông ở hắn lao cha trước mặt quỳ một loạt, muốn cho hắn lao cha đừng làm như vậy chuẩn quyết định, cha. Ngài đây là làm gì a? Bọn yêm chính là ngài nhi tử nha, ngài không đem hồ hoa sen cấp bọn yêm, ngươi còn tưởng cho ai? Cha ngươi già rồi già rồi cũng không thể lão hồ đồ a. Bọn yêm là ngài nhi tử, hồ hoa sen nên cấp an nhóm, bọn yêm còn phải cho ngài tận hiếu a. Vu tứ lâm ở bên cạnh nghe không nổi nữa, trợn trắng mắt nói, nghe ngươi lời này ý tứ, hồ hoa sen không cho ngươi, ngươi liền bất tận hiếu. Với sơn gia đại nhi tử phiền chán nói, đây là nhà yêm chuyện này, ngươi một ngoại nhân có thể hay không đừng xen mồm. Nào đều có ngươi đâu, tiêm xem ngươi hay là coi trọng nhà yêm hồ hoa sen đi. Vũ Tứ Lâm không chút khách khí đỉnh trở về, miệng mọc ở yêm trên người, tiêm nguyện ý sao nói sao nói. Ai cần ngươi lo? Ngươi! Với sơn gia đại nhi tử đứng dậy, liền tưởng cùng Vũ Tứ Lâm so so, Vũ Nhị Lâm cùng Vũ Tứ Lâm cánh tay một loạt đi phía trước vừa đứng, trên cao nhìn xuống nhìn tiểu người lồn Vũ gia đại nhi tử, muốn làm gì? Với sơn gia đại nhi tử nhìn lại cao lại tráng huynh đệ hai cái liền túng Lẫn nhau đẩy hai thanh co rụt lại cổ Lại về tới hắn cha trước mặt khóc đi Thiết chúng bao Lần này với Sơn ra đại nhi tử coi như không nghe thấy vu tứ lâm tiếng mắng Hắn nhưng thật ra muốn đánh Này không phải đánh không lại Người liền phải có ánh mắt Vẫn là tranh hổ hòa sen quan trọng Với Sơn lão hán quyết tâm Không nghĩ lại cấp ba cái nhi tử chiếm được Bất luận cái gì tiện nghi cơ hội Hắn vừa rồi nói những lời này đó Tất cả đều xuất từ hắn thiệt tình Hắn cùng bạn già nhi mẹ chết mẹ sống cả đời Kết quả liền dưỡng ra như vậy ba cái heo cho không bằng đổ vỡ, ngẫm lại thật là thất bại. Con hảo bạn già đi sớm, bằng không thấy này ba cái nhi tử xú tính tình, lại đến bị tức chết một lần. ở ba cái nhi tử quỷ khóc sói gào chung, với sơn lão hán cùng vu gia thôn trưởng công đạo xong sự tình, liền vung tay trở về chính mình sân. Các thôn dân cố ý vô tình đem với sơn ra ba cái nhi tử cấp tre ở bên ngoài, với sơn lão hán ở trong viện giữ cửa một quan, xem cũng không xem ba cái nhi tử liếc mắt một cái, thẳng về phòng. Vũ Tứ Lâm ở bên cạnh nói nói mát, lúc này cao hứng. Các ngươi huynh đệ ba cái thật đúng là huynh đệ, cùng nhau trở về đem láo nương tức chết rồi, lúc này lại tức thân cha cùng các ngươi xa lạ, liền vị như vậy vài mẫu hồ hoa sen, cha mẹ đều từ bỏ, gì đến nội a. Với sơn ra nhi tử lại chi lăng lên, Vũ Tứ Lâm. Ngươi đừng quá quá mức, đừng cho là ta sợ ngươi. Các ngươi chỉ có hai người, bọn em nhưng có ba cái. Vũ Tứ Lâm khinh thường cười, ba cái bốn cái lại có thể sao ấn một cái ngón tay là có thể đem các ngươi ba cái đều phóng đảo, không phục liền thử xem. Vũ tứ lâm như vậy hoành, với sơn ra ba cái huynh đệ lại túng, yêm, yêm rộng lượng không cùng các ngươi so đo, yêm đến trở về xem yêm cha, bọn yêm cùng yêm cha đó là đánh gãy xương cốt còn dính gần, kia chính là thân sinh phụ tử, lại sao cũng không có khả năng mặc kệ yêm. Yêm cha chính là nhìn nói chuyện ngạnh, kỳ thật tâm địa nhưng mềm, bọn yêm qua đi cầu xin hắn, khẳng định liền phóng bọn yêm đi vào, các ngươi đại có thể thử xem. Yêm nếu là với Sơn Đại Thúc, yêm mới không đem hồ hoa sen cho các ngươi này mấy cái cẩu. Vũ ra thôn trưởng vừa thấy với Sơn ra ba cái nhi tử còn muốn dính nha, chỉ vào bọn họ quát mắng, các ngươi mấy cái ngãi danh chạy nhanh đi. Chờ yêm đuổi đi người là không. Vây xem chắc nịch tiểu tử lập tức hiểu chuyện đứng dậy, hướng tam huynh đệ trước mặt nhi một trọc, chính là hù người, tam huynh đệ thí cũng không dám nhiều phóng một cái liền xám xịt đi rồi. Với Sơn lão Hán ra đại môn nhắm chặt, không ra tới xem một cái. Vũ Nhị Lâm ở bên cạnh xem như xem minh bạch, ta xem lần này với Sơn Đại Thúc là thật sự rét lạnh tâm, không nghĩ nhận hắn này ba cái nhi tử. Vũ Tứ Lâm tán đồng hắn nói, đó là khẳng định à, ai nhìn ba cái nhi tử đem chính mình lao nương tức chết rồi, nửa điểm không thương tâm không nói, còn liền nhớ thương trong nhà kia vài mẫu hồ hoa sen không khó chịu à, gắt ta ta cũng khó chịu. Khổ hạ cũng là thở dài, ai nói không phải à, cực cực khổ khổ cả đời liền dưỡng thành như vậy ba cái ngoạn ý nhi, ngấm lại đều hồi à ở bọn họ sinh ra thời điểm sao không đem bọn họ bóp chết đâu. Theo sau khổ hạ mắt lẽ nhìn Vu Nhị Lâm cùng Vu Tứ Lâm, uy Hiếp nói, các ngươi mấy cái nhìn điểm a, nếu là ai dám giống bọn họ ba cái giống nhau làm ra loại này xuất sinh không bằng chuyện này tới, xem lão nương sao thu thập các ngươi. Vu Nhị Lâm Vu Tứ Lâm chỉ cảm thấy trên người ra căng thẳng, vội vàng nhấc tay thể, nương ngài cứ yên tâm, bọn em mấy cái cũng không phải là kia xuất sinh không bằng người. Bọn em là mẫu thân tự giáo dục ra tới, sao có khả năng chuyện đó a chính là bọn em không có ăn cũng phải nhường nương ăn no. Vũ Nhị Lâm còn không quên giáo dục nhà mình cô nương, "Nhị Nha, ngươi nhưng nhất định đến hiếu thuận mãi mãi, ngươi không hiếu thuận cha không hiếu thuận nương đều được, phải hiếu thuận mãi mãi." Khổ Hạ giơ tay liền nhón chân chuột Vũ Nhị Lâm cái ót một chút. "Đừng ở kia nói bừa, dạy hư em Nhị Nha." Tiểu Phúc bảo cầm hai đóa đại hoa sen, một bên thủ sẵn đài sen hạt sen ăn, một bên xem diễn xem nhưng vui vẻ, đối với cha bỗng nhiên giáo dục còn không có phản ứng lại đây. Mãi mãi liền đem nàng ôm lên, nhẹ nhàng véo véo nàng cái mũi nói. Mãi mãi nhị nhà nhất ngoan ngoãn, nhất hiếu thuận, là khắp thiên hạ nhất tốt hải tử. Tiểu Phúc bảo chấp chớp thủy linh linh mắt to, cười tủm tìm nói, không có à, đại tỷ, nhị tỷ, đại ca, nhị ca, tiểu đệ, tiểu muội, bọn họ đều là khắp thiên hạ tốt nhất hải tử. chương 166 lại tham gió thu lâu. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lao phụ, ta ôm hồi Phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ Hạ hỉ đem Tiểu Phúc Bảo ùng ở trong ngực, thật mạnh hôn hai khẩu nàng nộn nộn khuôn mặt, thật đúng là ngạ ái và ngoan nhị nha, so cha ngươi khi còn nhỏ ngon nhiều. Tiểu Phúc Bảo nói ngọng nói, đó là tự nhiên, ai làm ta là ngạ ái mãi từ nhỏ mang đại đâu. Vu Nhị Lâm phát ra mỏng manh kháng nghị, nương. tiêm khi còn nhỏ còn không ngoan sao? Tiêm khi còn nhỏ nhiều ngoan nha, ngươi làm yêm hướng đông yêm không dám hướng tây a. Khổ Hạ ghét bỏ nói, ngươi nhưng thôi đi, ngươi cho rằng tiêm không biết ngươi cái bằng mặt không bằng lòng ra hỏa. Yếm có phải hay không nói cho ngươi, là ngươi hảo hảo mang theo hai cái đệ đệ đừng đi sông nhỏ biển chơi, ít đi leo cây. Ngươi đâu, ngươi nhưng khách ngược, không có việc gì liền mang theo ngươi hai cái đệ đệ lên núi leo cây sở trứng chim, hạ hà bơi lội sờ cá, ngươi cho rằng điểm này phá sự yếm không biết. Vụ ra thôn trang trước mặt nhi nguyên lai like có một cái lại cấp lại thâm lệnh ngồi, liền đại nhân cũng không dám dễ dàng đi xuống, bọn nhỏ liền càng không bị đại nhân cho phép đi qua, nhưng là không chịu nổi bọn nhỏ mê chơi tâm luôn là trộm hướng bên kia chạy, Vu Nhị Lâm chính là trong đó một viên. Nông thôn hải tử đều là đại mang tiểu nhân, khi đó Vu Đại Lâm đã có thể giúp trong nhà làm việc, chiếu cố đệ đệ muội muội nhiệm vụ liền dừng ở Vu Nhị Lâm trên người. Vu Nhị Lâm thừa dịp trong nhà đại nhân không chú ý, liền mang theo hai cái đệ đệ hướng lệch ngồi bên trong chạy, khi đó hai cái tiểu đệ còn sẽ không nói, Vu Nhị Lâm liền đem bọn họ hai cái một trước một sau cột vào trên người. Nguyên chủ vừa thấy sao cùng Vu Nhị Lâm nói đều không nghe, cũng liền không nói Dù sao mỗi lần phát hiện hắn mang theo hai cái đệ đệ đi lạch ngòi, trở về chính là một đốn méo tấu. Nhưng tiểu tử này ăn nguyên chủ rất nhiều lần tấu, cũng không biết là sao hồi sự, vẫn như cũ mang theo hai cái đệ đệ đi chơi, chờ hắn lớn điểm, biết lệch ngòi tính nguy hiểm, tự nhiên mà vậy liền bất quá đi. Vũ nhị lâm xấu hổ sờ sờ chính mình cái nguyên lai nương đều biết ta, tiêm điểm, điểm này tiểu thông minh chơi còn tưởng rằng nương cũng không biết đâu. Hắn khi còn nhỏ còn vì chính mình che giấu hảo đắc trí, không nghĩ tới hắn lão nương nhìn rõ mọi việc đã sớm phát hiện, chắc không được khi còn nhỏ luôn là vô duyên vô cớ bị hắn lão nương đấu. Nguyên lai là như vậy cái nguyên nhân. chờ hắn trưởng thành, hắn cũng may mắn chính mình mang theo hai cái đệ đệ đi lạch ngồi biên chơi thời điểm gì sự không có. nếu là thật ra điểm chuyện gì, chính hắn đều không thể tha thứ chính mình. náo nhiệt xem xong rồi, khổ hạ ôm tiểu phúc bảo đi theo Vu gia thôn trưởng hướng nhà hắn đi. Vu gia thôn trưởng tức phụ nhi cùng nhà hắn nhi tử con dâu đều nhiệt liệt hoan nghênh bọn họ. Bọn họ biết chính mình có thể giống như nay ngày lành đều là mượn ai quang, bọn họ cũng không phải là với sơn ra ba cái nhi tử cái loại này đầu đất, khác không nói, ôm thật lớn chân là tất yếu. Vu ra thôn trưởng trong nhà phòng ở không hai cái, khổ hạ bọn họ liền tại đây ở xuống dưới. Khổ hạ cùng tiểu phúc bảo một gian phòng, Vu nhị lâm Vu tứ lâm huynh đệ hai cái một gian. Lần này khổ hạ trở về trừ bỏ nhìn xem quê quán người, kỳ thật còn có một việc ở trong lòng nàng vẫn luôn trang cũng chính là cùng Vu Đại Lâm là song bào thai nhi tử. Lần trước hồi bình an huyện, ở gió thu lâu gặp qua một lần lúc sau, khổ hạ không còn có gặp qua lần thứ hai, nhiều năm như vậy nàng trong lòng vẫn luôn nhớ thương, mai cho đến lần đó Vu Tứ Lâm xảy ra chuyện nhi nhân tiện cứu hai cái gió thu lâu tiểu nhị, liền lại đem khổ hạ trong lòng điểm này niệm tưởng câu lên. Ngày hôm sau sáng sớm, khổ hạ liền cùng Vu Nhị Lâm nói mấy năm không đã trở lại, nàng muốn đi trong huyện nhìn xem có hay không gì biến hóa. Vũ nhị lâm gom lại trường tụ quần áo cổ áo, sáng sớm lên thiên có điểm lạnh, hắn ngẩn đầu nhìn nhìn mới vừa dâng lên không bao lâu thái dương, cái này điểm đi ra ngoài có phải hay không quá sớm, hắn còn không có ăn cơm sáng A. Nhưng đây là chính mình lão nương, không phải gì quá mức yêu cầu, nên nghe phải nghe. Dân quê tỉnh đều sớm, thôn trưởng bọn họ cả gia đình đều đi sớm hồ hoa sen làm việc, liền để lại nhà hắn con dâu ở trong nhà làm cơm sáng, tương đương ra thôn trưởng bọn họ làm song sống trở về ăn. Vu tứ lâm cùng Tiểu Phúc Bảo cũng dậy sớm, vừa thấy Vu nhị lâm bộ xe ngựa, đều thò qua tới hỏi hắn muốn làm gì đi. Vu nhị lâm nói Lão Nương muốn thượng trong huyện, một cái đại hài một cái tiểu hài tử tất cả đều nhấc tay muốn đi theo đi. Khổ hạ không gì ý kiến, mang vài người không phải mang. Thôn trưởng ra con dâu từ phòng bếp nô đầu ra hỏi, Vu đại Nương, các ngươi không ở nhà ăn cơm, a bọn yêm đi trước trong huyện một chuyến, các ngươi không cần chờ bọn yêm, đuổi giữa trưa thời điểm hẳn là liền đã trở lại. Hành lặc kia yêm giữa chưa mang theo các ngươi cơm thành ta đây liền đi trước chờ cha ngươi bọn họ trở về ngươi cùng bọn họ nói một tiếng yêm đã biết các ngươi trên đường cẩn thận một chút nhi khổ hạ một nhà bốn người vội vàng xe ngựa lắc lư đạp nắng sớm hướng trong huyện đi đến tiểu phúc bảo dọc theo đường đi hử hử không thành điều ca ngồi ở xe ngựa ngoại nghe sáng sớm không khí thanh tân trong không khí mang theo thanh nhã hoa sen hương cảm thấy thoải mái cực kỳ Vũ tứ lâm bị tiểu phúc bảo đuổi tới trong xe ngựa bồi mãi mãi Nghe người ta nói người già rồi sợ nhất cô đơn, tiểu phúc bảo cảm thấy chính mình ngồi ở bên ngoài không thể bồi nãi mãi, phải làm tứ thúc đi vào. Đến nỗi vì cái gì không cho nàng lao cha đi bồi nãi mãi, tiểu phúc bảo cũng là vì chính mình lao cha an toàn suy nghĩ, nàng sợ lao cha nói sai lời nói lại làm mãi mãi cấp đánh ra tới, dù sao cũng không phải một hồi hai lần. Tiểu phúc bảo ngồi ở xe bàn thượng, hai điều cẳng chân đắp ở bên ngoài qua lại lắc lư, mở ra tay nhỏ đón không khí làm ra một cái ôm thái dương động tác. Ánh mặt trời đem nàng non mịn làn da chiếu đến trong suốt, trên mặt nhỏ bé lông tơ rõ ràng có thể thấy được, tiểu phúc bảo vệ mặt hưởng thụ biểu tình, chỉ là thổi phong liền cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Vũ nhị lâm một tay che chở hắn cô nương, miễn cho nàng bị xe ngựa sóc này điên đến ngầm đi, vũ nhị lâm bất thời giờ túi đầu nhìn nhị nha liếc mắt một cái, trong lòng không khỏi hâm mộ, tiểu hai tử chính là hảo, vô ưu vô lự, thực dễ dàng bị thỏa mãn trong xe ngựa. Vũ Tứ Lâm mới vừa tiến vào thời điểm còn thành thành thật thật cùng chính mình lao nương ngồi đối diện, một lát sau, hắn trong mắt liền tích nói thầm nói nhiều chuyện hay. nghĩ vừa rồi hắn cùng nhị ca lặng lẽ lời nói, hắn xê dịch mông, ngồi xuống lao nương bên người, làm bộ lơ đắng hỏi. Nương, ngài nói gió thu lâu tiểu chủ nhân hiện tại ở làm gì? Khổ hạ trong đầu đang nghĩ ngợi tới, theo bản năng liền trả lời, có lẽ thời gian này còn không có đứng dậy đi. T. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Khổ hạ cảnh giác nhìn Vũ Tứ Lâm. Vũ tứ lâm hắc hắc hắc cười phúc hậu và vô hại, nương, ngài xem ngài nói đây là nào nói, ta có thể làm gì nha, chính là tò mò, hỏi một chút. Khổ hạ bực bội nói, hỏi gì ngươi hỏi, không nên ngươi hỏi đồ vật đừng hỏi. Vu tứ lâm cười đến có chút ý vị thâm trường, hắc hắc, nương, ngài có phải hay không chuẩn dạng. Khổ hạ ánh mắt khắp nơi loạn phiêu, chính là không hướng vô tứ lâm trên người lạc, Tiêm, tiêm trột dạng cái gì, Tiêm có gì hảo tâm hư, ngươi có việc không việc. Không có việc gì lên xe trên đỉnh ngồi đi. Lão nương thấy ngươi liền trừng mắt, Vu Tứ Lâm nói càng thêm chắc chắn, ngài chính là có việc. Ngài nói chuyện lặp lại, ánh mắt trốn tránh, còn thẹn quá thành giận. Nói đi, ngài đi Bình An huyện rốt cuộc là muốn làm gì? Khổ Hạ không nghĩ nói, trừng mắt xem Vu Tứ Lâm, ngươi đây là gì thái độ? Ngươi liền như vậy cùng ngươi lão nương nói chuyện, đây là cánh nạnh, tới chất vấn ngươi lão nương. Vu Tứ Lâm ôm cánh tay hướng thùng xe thượng một dựa, vẻ mặt hết thể đều ở nắm giữ. Khổ hạ khí bất quá, giơ tay chính là một cái tát khấu hắn đầu đỉnh nhi, ngại danh trang bê trang ngươi láo nương trên đầu tới. Vụ tứ lâm chơi khóc không có một giây, liền ở hắn lao nương cường thế công kích hạ chỉ có thể ôm đầu xúc ở thùng xe góc kêu đau. chương 167 khổ hạ dị thường. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Thùng xe ngoại ngồi tiểu phúc bảo nghe thấy trong xe tứ thuốc hoa trường chi quang quát gọi bậy, tiểu đại nhân thở dài. Nhìn dáng vẻ tứ thúc cũng không phải nhiều bất lo người, quả nhiên còn phải là nàng nha. Vũ nhị lâm vừa thấy chính mình ra tiểu cô nương mặt ủ mày hê, cảm thấy khả quan thực, duỗi tay liền chọc chọc nàng khuôn mặt, ngươi cái tiểu hài nhi có gì sầu sự đâu. Tiểu Phúc bảo lắc lắc đầu, hai con dê rắc biện nhi đi theo lắc lư, nàng nói, cha, tiểu hài nhi sầu chuyện này ngài không hiểu. Trong xe vũ tứ lâm ăn lão nương một đồn tấu, vẫn như cũ bám giết không tha muốn nghe được lão nương cùng gió thu lâu tiểu chủ nhân chi gian nhị tam chuyện này. Nương, ngài liền nói cho ta đi. Chuyện này chúng ta sớm muộn gì đều phải biết. Ngài nếu là không nói cho chúng ta biết, chúng ta liền chính mình hỏi thăm đi. Đến lúc đó cũng đừng nói chúng ta hỏng rồi ngài chuyện tốt ta. Khổ hạ vẫn như cũ kiên định cự tuyệt. Không phải ta không nghĩ nói, mà là chuyện này nhi thật sự không thể cùng các ngươi nói. Ta hiện tại còn không thể chính mình xác định. Ngươi chờ ta năm chính xác ta nhất định nói cho các ngươi. Nếu là đem việc này cùng các ngươi nói, đến lúc đó lại vừa thấy là ta lậu kém, kia chẳng phải là chậm trễ người khác. Lão Nương đều nói như vậy, Vu Tứ Lâm cũng không hảo lần nữa truy vấn, một đường không nói chuyện, tới rồi huyện thành Vu Nhị Lâm trực tiếp đem xe chạy tới gió thu lâu cửa. Khổ Hạ trừng mắt nhìn Vu Nhị Lâm liếc mắt một cái, này khờ lão nhị cũng đi theo học hư. Vu Nhị Lâm vô tội chớp chớp mắt, làm bộ không có bất luận cái gì sự tình phát sinh, đi theo lão Nương phía sau lanh chính mình ra tiểu nha đầu đi vào gió thu lâu. Này gió thu lâu còn cùng mấy năm phía trước khổ hạ tới thời điểm giống nhau, trừ bỏ bàn ghế đã đổi mới một vụ. Ngay cả Trang Hoàng đều không có biến quá. Gió thu lâu mở cửa khai sớm, bọn họ tiểu lầu cũng bán sớm một chút, kinh tế lại lợi ích thực tế, có không ít người nguyện ý lại đây này ăn. Bởi vì vu gia thôn Trang hiện tại đã thành làng trên xóm dưới nổi danh hoa sen thôn Trang, dẫn tới có rất nhiều người mộ danh mà đến, liền vì xem hoa sen, lượng người rõ ràng tăng nhiều, buổi sáng gió thu lâu sinh ý liền rất náo nhiệt. Gió thu trong lâu đặc sắc chủ đánh hoa sen, tắc hoa sen cánh nhi, hoa sen cháo, hạt sen canh, hoa sen mật lá sen gà vân vân đủ loại hoa sen chế thành mỹ thực đều có thể ở chỗ này tìm được người sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo là vô cùng khổ hạ chẳng qua cho bọn hắn khai một cái nho nhỏ đầu bọn họ là có thể căn cứ mấy thứ này chính mình sở nữa tác ra mặt khác đa dạng nhi tác hoa sen cánh lá sen gà này đó đều là khổ hạ nói ra nàng đem phương pháp nói cho cho vu gia thôn trưởng làm vu gia thôn trưởng đem này phương thuốc bán cho gió thu lâu kiếm thượng một bút khoản thù nhập thêm khổ hạ tiêu một phần chè hạt sen. Một phần rau trộn hoa sen cánh nhì, một phần hoa sen bánh Lại đến một ít mặt khác ngon miệng tiểu thái Một bàn cũng đủ bốn người ăn bữa sáng tề sống Một nếm tư vị nhi đều cũng không tệ lắm Vốn dĩ khổ hạ là muốn kêu bốn phần chè hạt sen Điếm tiểu nhị cười nói Vừa thấy vài vị chính là nơi khác tới Vẫn là điểm một phần tương đối hảo Trải qua điếm tiểu nhị lần nữa khuyên bảo Bọn họ bốn người một phần liền đủ ăn Khổ hạ mới tuyển một phần chờ chè hạt sen bưng lên Khổ hạ mới biết được vì sao Điếm Tiểu Nhị liếc mắt một cái liền biết bọn họ là người bên ngoài như vậy một đại bồn cháo trong tiệm khách quen khẳng định đều biết đây là dùng chậu rửa mặt trang đi Cầm chén nhỏ một người lô hàng thượng một chén chè hạt sen chè hạt sen mặt trên trừ bỏ hạt sen bên ngoài còn có táo đỏ cùng hạt dưa nhân nhi cùng với giải một chút hoa sen cánh làm điểm xuyết uống thượng một ngụm thanh hương trung mang theo một tia ngọt lành nửa điểm không cảm thấy mị, buổi sáng lên đường rét lạnh đã toàn bộ đổi đi Tiểu Phúc bảo một người chén nhỏ nhi tư lưu tư lưu uống phun nhi hương Vũ nhị Lâm cùng vu Tứ Lâm cũng là uống đầu đều không nâng buổi sáng đuổi một đường xe bọn họ không ăn cơm sáng lượng cơm ăn đại hai người đã sớm đói trước ngực dán phía sau lưng lúc này uống thượng ngọt thanh trẻ hạt sen xứng với ngon miệng tiểu thái tự nhiên ăn uống mở rộng ra chỉ có khổ hạ cái này lao Thái Thái uống chậm gì gì nàng uống cháo đều uống đến thất thần ánh mắt không ngừng khắp nơi phiêu uống lên nửa chén trong lòng treo chuyện này thật sự là uống không nổi nữa liền đem điếm tiểu nhị kêu lại đây điếm tiểu nhị trên vai đắp vải bố trắng khăn Khách khí có lễ hỏi, vị này đại nương có chuyện gì cứ việc phân phó. Ta muốn hỏi một chút, này gió thu lâu tiểu chủ nhân, ngươi nhưng có gặp qua. Vũ nhị lâm cùng vũ tứ lâm vừa nghe Lão nương hỏi như vậy, lặng lẽ ở Lão nương nhìn không thấy địa phương nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục túi đầu uống cháo, lỗ thai lại chi lăng lên. Tiểu Phúc bảo không biết cha cùng nhị thuốc lại phạm cái gì tật xấu, nàng mở to hai mắt quang minh chính đại nhìn chầm chầm nàng mãi mãi xem. Mấy ngày nay nhị thúc cùng tứ thúc luôn là kỳ kỳ quái quái ghé vào cùng nhau lầm nhầm lầm nhầm, còn không cho nàng nghe, nàng còn không hy đến nghe đâu. Điếm tiểu nhị xin lỗi cười cười, vị này đại đương, này ngài đã có thể khó trụ tiểu nhân, tiểu chủ nhân nhân vật như vậy sao có thể là tiểu nhân tùy tiện là có thể thấy. Tiểu nhân tới này trong tiệm đánh tạp 2 năm, liền chưa thấy qua tiểu chủ nhân một mặt. Khổ hạ có chút tiếc nuối, đảo cũng không ôm quá lớn hy vọng, a, kia không có việc gì, cảm ơn tiểu ca nhi. Ta chính là hỏi thăm hỏi thăm, vội ngươi đi thôi. Điếm tiểu nhị hành lễ, Chu đáo nói, kia ngài vài vị chức dùng, có việc nhi lại thông báo tiểu nhân. Điếm tiểu nhị vừa đi, khổ hạ cảm xúc rõ ràng thấp xuống. Vũ nhị lâm vũ tứ lâm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ánh mắt cho nhau vì muốn cho đối phương trước mở miệng cùng lao nương nói chuyện, cuối cùng bay tới bay lui, cùng nhau đem ánh mắt đầu hướng về phía cái miệng nhỏ uống cháo tiểu phúc bảo trên người. Tiểu phúc bảo khỏe miệng dính một cái mễ ngẩng đầu vô tội mà nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, chớp chớp mắt, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn về phía nãi nãi, nói, nãi nãi, ngài sao? Có việc nhi ngài nói nha, làm nhị thúc cùng tứ thúc cho ngài nghĩ cách. Tứ thúc đầu vóc nhất cơ linh, nhất định có thể cho ngài nghĩ ra hảo biện pháp. Vũ nhị lâm chờ mong hỏi, kia cha đâu? Tiểu Phúc bảo nghiêm trang cùng nàng cha nói, cha, nãi nãi nói, người cắt coi ưu thế, không cần dối dám tại đây. Vu nhị lâm, ý gì? Chính là nói hắn không có đầu góc. Khổ hạ thật sâu thở dài, ta không có việc gì, ta nhanh lên ăn, ăn xong rồi sớm một chút trở về, ta đột nhiên không nghĩ đi dạo. Vũ nhị lâm hướng Vu tứ lâm đưa mắt ra hiệu, nương đây là sao? Sao nghĩ cái gì thì muốn cái đó? Vu tứ lâm trở về một ánh mắt, không biết à, có lẽ là chịu gì kích thích đi, nghe nương là được, nương nói đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào. Tiểu Phúc bảo nhìn nàng cha cùng nhị thuốc liếc mắt một cái túi đầu nhìn chính mình cháo trong chén ở nàng quái hạ không ngừng trên dưới quay cuồng hoa sen cánh nghĩ thật là thực không hiểu bọn họ đại nhân chi gian kỳ kỳ quái quái đồ vật cũng không hiểu cha cùng nhị thúc loại này có chuyện không rõ hỏi phi nghẹn đoán tới đoán đi an ý nại nại nói người vẫn là thẳng thắn thành khẩn điểm hảo đoán tới đoán đi tổng hội đem sự tình đoán được một cái tự cho là gốc chết khả năng chỉ là bởi vì ngươi suy đoán liền đem nguyên bản tốt kết quả đẩy hướng về phía một cái hoàn toàn không tưởng được phương hướng dẫn tới rất nhiều chuyện sụp đổ Ngươi muốn biết một việc đáp án, hoặc là chủ động đi hỏi, hoặc là chủ động đi tìm, chính là đừng chính mình nghẹn đoán tới đoán đi, nếu ngươi thế nào đều tìm không thấy chuyện này đáp án, vậy nói cho chính mình không cần tò mò, bởi vì chuyện này vốn dĩ liền không nên là ngươi biết đến. chương 168 Vu Đại Lâm rơi xuống nước, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Bốn người ăn xong cơm sáng ở trong huyện không có lại tiếp tục đi dạo, Vũ nhị lâm Vu tứ lâm nghe lời vội vàng xe ngựa hướng Vu ra thôn trăng đi, mau đến cửa thôn thời điểm, tiểu phúc bảo một hai phải năn nỉ xuống xe, nàng muốn một đường thưởng hoa sen, nghe hoa sen hương khí dạo trở về. Dù sao cũng mau về đến nhà, khổ hạ khiến cho nàng xuống xe ngựa trở về đi, khổ hạ chính mình cũng đi theo tiểu phúc bảo phía sau chậm gì gì đi bộ, nhìn tiểu phúc bảo ở phía trước nhảy nhót đi vui sướng. Khổ hạ này trong lòng rồi giam a, vừa nghĩ không cần đi quấy giày kia hài tử sinh hoạt. Một bên trong lòng lại tưởng chứng thực một chút, ngày đó rốt cuộc là nàng hoa mắt, vẫn là hắn thật là kia hài tử. Vũ Nhị Lâm cùng Vũ Tứ Lâm đem xe ngựa đưa trong nhà đi, cùng Tiểu Phúc bảo các nàng đi không phải một cái nói. Tiểu Phúc bảo hướng hoa sen nhiều địa phương đi, khổ hạ liền đi theo. Đống nhiên có mấy người cảnh tượng vội vàng lướt qua khổ hạ cùng Tiểu Phúc bảo hướng phía trước chạy tới. Tiểu Phúc bảo xem những người này chạy cứ như vậy cấp, điểm chân về phía trước nhìn nhìn, cái gì cũng không thấy được, nãi nãi, bọn họ chạy gì đâu. Khổ hạ duỗi tay kéo lại một cái lạc hậu đại thẩm tử, hỏi, hán thím, phía trước sao? Ai nha? Nghe nói là tới xem hoa sen lão ra rơi vào thôn phía tây lạch ngòi, cũng không biết vứt không vứt đi lên, tiêm đến qua đi nhìn xem. Nói xong đại thẩm tử liền vội vã chạy. Đi, chúng ta nương hai cũng đi theo qua đi nhìn xem. Khổ hạ nói xong, tiểu phúc bảo đã lộc cộc đi trước ở phía trước. Như thế nào? Người vứt lên đây không? Còn sống sao? Này lạch ngòi yêm không ít người vị này lao ra cũng là thật xui xẻo, sao mới vừa tiến thôn liền rất mương, có không ít người vây quanh ở kia xem, náo nhiệt nghị luận sôi nổi. thôn trưởng đã mang theo người hạ lệch ngồi cứu người đi, lệch ngồi bên cạnh đứng hai cái cả người nước bù người, đầy mặt nôn nóng, nhìn thấu trang điểm hẳn là rất mương láo ra gạ sai vật. tiểu phúc bảo ỉ vào người tiểu tể tới rồi đám người đằng trước, khổ hạ ở phía sau biên suốt rồi nói: nhị nha, ngươi cẩn thận một chút nhi, sau này dựa dựa, đừng rơi vào đi. mãi mãi, ta sẽ cẩn thận. Tiểu phúc bảo đẩy ra đám người, điểm chân hướng lạch ngòi xem, vừa lúc một cái thôn trưởng đi theo trong thôn mấy cái thanh trắng năm, đem rơi vào lạch ngòi lao ra cấp vớt lên đây, tiểu phúc bảo mở to hai mắt một nhìn, tức khắc kinh ngạc ra tiếng, đại bá, ngại như thế nào ở chỗ này? Vu ra thôn trưởng bọn họ này đó người quen vừa thấy từ trong sông vớt ra tới người cũng kinh ngạc, này không phải Vu đại lâm sao, sao không cùng ngươi nương các nàng cùng nhau tới à? Vị này lao ra rất đến lạch ngòi sặc không ý thủy, lúc này bị cứu đi lên. Đầu còn vượng vượng hồ hồ, không nghe rõ người chung quanh nói gì. Vu gia thôn trưởng bọn họ cũng sẽ không gì cấp cứu tri thức, liền quang biết cho hắn vô vô mặt, xoa xoa bụng, khổ hạ lúc này đẩy ra đám người đi ra, run rẩy tay ngồi xổm Vu Đại Lâm bên người, ấn hắn ngực, đem hắn bụng còn có phổi giọt nước tất cả đều bài xuất ra. Vu Đại Lâm lại là một trận sa cụ, hộc ra không ý thủy, ý thức lúc này mới thanh tỉnh. Khổ hạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau một phen mặt. Lúc này mới phát hiện trong bất chi bất giác mồ hôi cùng nước mắt đã treo vẻ mặt. Hai cái gã sai vật ngồi sổm vu đại lâm bên người, nước mắt đều rớt ra tới, cùng tiểu chủ nhân ra tới một hồi nếu là đem tiểu chủ nhân mệnh cấp cùng không có, bọn họ hai cái đã có thể không hảo trở về cùng lao ra công đạo. Tiểu chủ nhân, ngài còn hảo đi. Tiểu Phúc bảo còn không biết chuyện gì vậy, nàng tiến đến hoàng giật mới bên người, suốt ruột quan tâm hỏi, đại bá, đại bá, ngươi như thế nào? Còn khó chịu không a đại bá Ngươi sao chính mình trộm lại đây? Ta tiểu cô đâu? Ngươi sao đem ta tiểu cô chính mình một người ném trong nhà giữ nhà nhà? Vu ra thôn trưởng bọn họ cũng đi theo hỏi, Đại Lâm, như thế nào? Hào điểm không? Bọn im lánh ngươi thượng huyện thành nhìn xem đại phu đi, ta Vu ra thôn trang không có xích cước đại phu. Hoàng giật mới lại khụ hai tiếng, ở nhà mình gã sai vật nâng hạ ngồi dậy tới, hắn vây vây tay nói, không cần, ta không có việc gì, đa tả lao nhân ra hảo ý. Tiểu Phúc bảo nhăn tiểu lông mày lo lắng nói, đại bá, vẫn là thượng huyện thành y thì quán nhìn xem đi. Hoàng giật mới nhìn chính mình trước mắt cái này phấn điêu ngọc chắc tiểu cô nương, cảm thấy nàng đáng yêu khẩn, nhưng là lại đáng yêu cũng không thể gọi bậy người à, tiểu cô nương, ngươi có phải hay không nhận sai người? Ta không phải ngươi đại bá. Tiểu Phúc bảo vẻ mặt đưa đám, quay đầu nhìn về phía chính mình nãi nãi, nãi nãi. Mau đem đại bá đưa đi y thì quán nhìn xem đi. Hắn đầu góc giống như bị bọt nước hỏng rồi. Đại bá như thế nào không quen biết ta? Vu ra thôn trưởng mấy cái người quen cũng lo lắng nói, hắn vu đại nương, im này liền đi tìm xe, ta nhanh lên nhi đưa đại lâm thượng y gì quán. Còn có an ủi khổ hạ, đại nương, ngài cũng đừng quá suất ruột, đại lâm có thể nhặt về một cái mệnh tới liền khá tốt, không nhớ kỹ liền không nhớ kỹ đi. Khổ hạ gọi lại muốn đi đóng xe Vu ra thôn trưởng, thôn trưởng, ngày trước không đội sống, này không phải nhà yêm đại lâm, các ngươi nhận sai. Gì? Nhận sai? Hắn Vũ Đại Nương, ngài hảo hảo xem xem, này còn không phải là nhà ngươi Đại Lâm sao? Đại Lâm bọn em từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, mấy năm không thấy còn có thể thay đổi bộ dáng. Vũ Gia Thôn Trưởng không tin nói, theo sau hắn lo lắng nhìn khổ hạ, hắn Vũ Đại Nương, nếu không ngươi cũng đi theo cùng đi y quán nhìn xem. Vũ Gia Thôn Trưởng hoài nghi khổ hạ quá lo lắng chính mình Đại Nhi Tử, cũng đầu óc không lớn thanh tỉnh. Vũ Nhị Lâm cùng Vũ Tứ Lâm nghe thấy người trong thôn báo tin vội vã liền chạy tới. Xe ngựa còn không có ném xuống đã bị bọn họ lại đuổi trở về. Vũ nhị lâm chen vào đám người, một phen túm lên còn trên mặt đất ngồi hoàng giật mới hướng trên xe ngựa một ném, dơ roi liền phải hướng huyện thành chạy. Nương, ngài không cần lo lắng, yêm cùng lao từ mang theo đại ca thượng huyện thành xem bệnh đi, ngài liền ở nhà chờ chúng ta trở về. Hoàng giật mới hai cái gã sai vặt gấp đến độ dầm chân, vội vàng che ở xe ngựa trước, các người hai cái dừng lại. Thường đem chúng ta tiểu chủ nhân mang chỗ nào đi. Vũ Nhị Lâm không kiên nhẫn mà cầm roi ngựa xua đuổi, sang bên Nhi sang bên Nhi, không nhìn thấy nhân mệnh quan thiên đại sự. Nếu là ta đại ca thật ra chuyện gì, các ngươi hai cái phụ trách đến khởi sao? Cái gì chính là các ngươi đại ca? Này rõ ràng là chúng ta tiểu chủ nhân. Các ngươi thiếu đại ca cũng không thể phi an vả nhà người khác. Chúng ta tiểu chủ nhân trong nhà liền một cái đệ đệ một cái muội muội, chúng ta đều gặp qua, nhưng không có các ngươi như vậy hai đại đống đệ đệ. Hoàng giật mới thân kiều thể nhược, còn không có phản ứng lại đây hắn cũng đã từ trên mặt đất ngồi bị động thuấn di đến trên xe ngựa lúc này nghe vu nhị lâm bọn họ khắc khẩu hoàng giật mới chạy nhanh tiêu đỉnh hai vị huynh đệ đa tạ các ngươi hảo ý nhưng ta thật không phải các ngươi đại ca ta chưa bao giờ gặp qua nhị vị chúng ta chi rằng có phải hay không có cái gì hiểu lầm vu tứ lâm lo lắng đau lòng nhìn hoàng giật mới xong rồi xong rồi đại ca hoàn toàn hồ đồ đại ca ngươi thật sự không nhớ rõ ta là ngươi tiểu đệ a khổ hạ ở xe ngựa ngoại tiêu đỉnh lão nhị lão tứ Các ngươi đừng náo loạn, này thật không phải các ngươi đại ca, hắn chính là, chính là cùng các ngươi đại ca lớn lên giống mà thôi. Vũ Nhị Lâm cùng Vũ Tứ Lâm đều ngông, kia này lớn lên, cũng quá giống. Vô luận là lông mày đôi mắt cái mũi miệng, liền không có một chỗ không giống A. Nếu không phải biết Lão Nương chưa bao giờ là kia lung tung nói giỡn người, Vũ Nhị Lâm Vũ Tứ Lâm đều phải cho rằng Lão Nương là cố ý đầu bọn họ. Vũ Nhị Lâm nói, không quan tâm có phải hay không đại ca, trước thượng y quán nhìn xem, người này phao thủy. Dù sao cũng phải làm đại phu cấp nhìn mới yên tâm. chương 169 Vu Đại Lâm Hoàng giật mới Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Hoàng giật mới hai cái gã sai vật nhưng không yên tâm bọn họ tiểu chủ nhân bị này một nhà kỳ kỳ quái quái người cấp lôi đi, cũng đi theo cùng nhau lên xe. Hai người đều lôi kéo cũng không sợ nhiều kéo hai cái, khổ hạ mang theo tiểu phúc bảo đồng dạng lên xe, còn hảo nhà bọn họ xe ngựa lại. Trong xe biên nhi ngồi 5 người cũng không tễ. Vũ Nhị Lâm cùng vu Tứ Lâm ngồi ở thùng xe ngoại, đôi mắt nhìn phía trước lộ, lỗ thai vẫn luôn đang nghe trong xe thanh âm. Khổ hạ ôm tiểu phúc bảo ngồi ở một bên, cùng hoàng giật mới vẫn duy trì khoảng cách, hai cái gã sai vặt một tả một hưu đem bọn họ tiểu chủ nhân cấp vây quanh lên, cảnh giác mà nhìn chầm chầm khổ hạ, để tránh nàng làm ra cái gì nguy hại đến tiểu chủ nhân hành động. Tuy rằng vừa mới khổ hạ xác thật giúp bọn họ tiểu chủ nhân, lúc này lại đưa tiểu chủ nhân đi y, y quán Nhưng vừa mới các nàng người một nhà hành động thật sự là quá kỳ quái, bọn họ không thể không phòng. Trong xe một mảnh lặng im, có một loại kỳ quái không khí ở trong xe chạy xuôi, hoàng giật mới dẫn đầu ra tiếng đánh vỡ loại này trầm mặc. Vị này đại nương, vạn bối hoàng giật mới, là gió thu lâu tiểu chủ nhân, xin hỏi cùng đại nương có từng nhận thức. Vì sao vạn bối thấy đại nương có một loại quen mắt cảm giác? Khổ hạ hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngươi quá đến tốt không? Trong nhà biên đối đại ngươi như thế nào? Hoàng Dật mới thành thật đáp lại, vãn bối quá rất khá. Vãn bối là trong nhà trưởng tử, thượng có trưởng bối yêu quý, rất lòng dạy dỗ, hạ có đệ muội tôn kính, hiếu hái thân mật. Kia liền hảo, kia liền hảo. Khổ hạ lẩm bẩm hai câu, không có nói nữa. Tiểu Phúc Bảo nhìn chăm chăm Hoàng Dật mới mặt, kinh ngạc cảm thanh nói, Hoàng bà bá, ngươi cùng ta đại bá lớn lên giống như a? Hoàng Dật mới sờ sờ chính mình mặt, phát ra nghi vấn, ta cùng ngươi đại bá lớn lên thật giống. Tiểu Phúc Bảo dùng sức gật gật đầu, nói, đúng vậy. Quả thực chính là giống nhau như lúc. Các người hai cái đứng chung một chỗ, ta đều phân biệt không được ai là ai. Tựa như ta đại cô cùng tiểu cô giống nhau. Đại cô tiểu cô. Tiểu Phúc bảo gật gật đầu. Đúng vậy, ta đại cô tiểu cô còn có ta tứ thúc, chính là bên ngoài đánh xe cái kia, bọn họ là tam sinh tử. Ta đại cô cùng tiểu cô liền lớn lên giống nhau như lúc. Khổ hạ nhìn hoàng giật mới hai mắt trầm mặt không nói gì, thật sự là nàng không biết nên nói chút cái gì. Tâm tình của nàng từ nhìn thấy hoàng giật mới kia một khắc khởi liền thật lâu vô pháp bình phục, tâm tình kích động khó có thể nói nên lời, lại sợ đứa nhỏ này hiểu lầm là nàng vứt bỏ hắn. Hoàng giật mới hai cái gã sai vật thân thể nương tựa thùng xe vách tường, cứ việc trong nội tâm tiểu nhân miệng đã trương thành một cái thật lớn o hình, trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì nghiêm trang thần sắc, chỉ là ngẫu nhiên trộn cùng đối phương truyền lại hai cái ánh mắt, làm đủ ăn dưa quần chúng tư thái. Đây là cái gì? Đại hình nhận thân hiện trường. Bọn họ tiểu chủ nhân nguyên lai không phải lão chủ nhân thân sinh. Hoàng giật mới lúc này có điểm minh bạch, hắn không tin trên thế giới có trùng hợp như vậy chuyện này, chính mình có thể cùng tiểu cô nương nói đại bá lớn lên giống nhau như lúc, cũng không có khả năng là chuyên môn lại đây ăn vạ hắn tới vu ra thôn trang xem hoa sen hoàn toàn là lâm thời nảy lòng tham, không có bất luận kẻ nào biết. Chính là nhà hắn chung cha mẹ chưa bao giờ nói qua hắn thân thế có khác cẩn tình, nhiều năm như vậy ở chung xuân dưới, hắn cũng chưa bao giờ hoài nghi quá chính mình thân thế. Người trong nhà đều đại hắn thực hảo, phụ thân còn đem gió thu lâu cho hắn trưởng quản, hắn cảm nhận được thân tình, hoàn toàn làm hắn không cảm giác được chính mình không phải cha mẹ thân sinh tử. Thùng xe ngoại Vu Nhị Lâm cùng Vu Tứ Lâm ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nói thầm, nguyên lai đây là gió thu lâu tiểu chủ nhân, trách không được nương luôn nhớ thương hắn. Vu Tứ Lâm chần chờ nói, hắn cùng đại ca chẳng lẽ là song sinh? Như thế nào trước nay không nghe nương nói, không phải song sinh còn có thể là gì? Ngươi gặp qua có người lớn lên giống nhau như lúc sau. Vũ Nhị Lâm tò mò, kia hắn là Lao Đại vẫn là Lao Nhị. Vũ Tứ Lâm nói, không quan tâm hắn là Lao Đại vẫn là Lao Nhị, dù sao ngươi là Lao Tam. Thiết, kia sao? Ngươi còn từ Lao Tứ biến thành Lao Ngũ. Vũ Tứ Lâm dùng khuyệu tay rồi hắn một chút, ngươi đừng không cái chính hình, nói chính sự nhi. Vũ Nhị Lâm nói, này hơn 20 năm, ta liền không nghe ta nương nói qua nhà ta còn có nhất ca ca sự, đại ca cũng trước này không để qua. Có lẽ đại ca cũng không biết. Hai ta đừng đoán mò nghe nương sao nói. Trong xe, vị này, biết chính mình thân thế khả năng có chút mặt khác đồ vật, hoàng giật mới này thanh đại nương như thế nào đều kêu không ra khẩu, đơn giản lực quá. Mạng muội hỏi một câu, ngài trong nhà có mấy cái hài tử. Khổ hạ trầm mặt trong chốc lát, mới trả lời nói, ta cả đời này tổng cộng sinh bảy hài tử, năm nam hai nàng. Tiểu Phúc bảo bái ngón tay đầu tính tính, vươn nàng bảy cái ngón tay đối mãi lại nói, mãi mãi, ngài nhớ lầm. Đại bá, cha ta, tam thúc tứ thúc, đại cô, tiểu cô, tổng cộng là 6 cái A. Khổ hạ sơ sơ tiểu phúc bảo đầu, ngon nhị nha, ngãi ngãi như không lầm, chính là 7 cái. Hoàng giật mới trầm mặt trong chốc lát, mới nói tiếp nói, vì cái gì hiện tại dư lại 6 cái. Nói lời này thời điểm hắn ngữ điệu thực bình tĩnh, nhưng trong lòng không thể tránh khỏi có chút khẩn trương. Chẳng lẽ bởi vì nuôi không nổi liền tặng người. Khổ hạ sợ hoàng giật mới nghĩ nhiều, chạy nhanh giải thích, năm ấy vừa lúc đuổi kịp chiến loạn. Đại gia vội vàng chạy trốn, đứa nhỏ này ở trong chiến loạn liền ném, ta tìm đã lâu đều không có tìm được. Khổ hạ hoan khẩu khí, chậm rãi nói, khi đó hắn còn nhỏ, liên thanh nương đều sẽ không theo, hắn cùng nhà ta láo đại là song sinh tử, hắn là lão nhị, ta cho rằng đứa nhỏ này ở như vậy dưới tình huống khẳng định đã chết, mặt khác hải tử cũng liền không biết có hắn tồn tại. Hoàng giật mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, không phải vứt bỏ liền hảo. Khổ hạ bỗng nhiên nói, kỳ thật ta 5 năm phía trước gặp qua ngươi. Liền ở Bình An huyện Thượng Gió Thu Lâu. 5 năm phía trước. Hoàng giật mới hồi ức một chút, 5 năm phía trước là Bình An huyện Gió Thu Lâu mới vừa mở cửa thời điểm, hắn đi ngang qua nơi này, liền thuận đường lại đây nhìn xem. Ta như thế nào chưa thấy qua ngài. Khổ hạ nói, lúc ấy ngươi hướng trên lầu đi, ta cùng nhà ta lão đại ở thang lầu chỗ ngoặc chỗ cái bàn kia chỗ đó ăn cơm, ngươi không gặp ta thực bình thường, ta cũng chỉ là thấy ngươi một cái bóng dáng Hoàng giật mới truy vấn, kia ngài như thế nào không cùng ta chào hỏi một cái. Hắn nhìn chăm chăm khổ hạ, không biết vì cái gì, hắn đối vấn đề này đáp án đặc biệt chấp nhất. Khổ hạ cười khổ một tiếng, lúc ấy vội vàng thoát nhìn, ta không dám nhận, hơn nữa xem ngươi ăn mặc nhất định sinh hoạt thực hảo, ta đi quay giày ngươi làm cái gì? Nhà ta lão nhị ném thời điểm còn ở ta trong lòng ngực ôm, ta căn bản là không nghĩ đứa nhỏ này hắn có thể tồn tại, cái kia niên đại có lẽ bị nơi nơi chạy trốn lưu dân dâm đã chết, có lẽ bị đói cực kỳ người bắt đi ăn. Thẳng đến 5 năm, năm trước, ta ở gió thu lâu thấy ngươi. Ta phải đi về hỏi một chút ta cha mẹ, lại cho ngài một cái hồi đáp. Châm mắc trong chốc lát, hoàng giật mới nói. Hắn không dám tùy ý đáp ứng, vạn nhất thế gian thật sự có hai cái lớn lên giống nhau như lúc người, bọn họ chỉ là náo loạn một cái ô long là tiểu, làm lao nhân ra chuyện thương tâm đại. Ngài trong nhà quá như thế nào? Ngài là ở chỗ gia trang tử trụ. chương 170 hoàng giật mới là vu gia huynh đệ. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ lắc đầu nói, quê quán là nơi này, nhưng ở mất mùa năm ấy chúng ta cử ra rời hướng phía Bắc, chúng ta tới trước Thừa Linh quận Nam Lĩnh huyện Vương Gia Trang tử định cư, hiện tại chủ yếu ở Thừa Linh quận Bắc Sơn huyện phát triển. Lại nói tiếp chúng ta hai nhà còn có hợp tác. Hoàng giật mới cảm thấy hứng thú hỏi, chúng ta có cái gì hợp tác? Khách vân tới biết không? Tự nhiên biết, chúng ta mới cùng khách vân tới đặt hàng một đám hóa, chẳng lẽ khách vân tới là ngài ra? Hoàng giật mới không dám tin tưởng hỏi, này cũng quá có duyên phận. Hắn chính là cảm thấy khách vân tới đồ ăn sắc thật ăn ngon, nhà bọn họ đồ ăn cũng thực mới mẻ, cho nên mới từ chỗ đó lấy hóa. Khổ hạ cười gật đầu, chính là, ta cũng cảm thấy rất có duyên phận, càng có duyên phận chính là các người gió thu lâu tới đặt hàng tiểu nhị. Vừa lúc lần đó cùng nhà của chúng ta láo tứ cùng nhau bị bọn bắt cóc cấp mang đi, chúng ta liền đem bọn họ hai cái cùng nhau cấp mang về nhà. Bọn họ hai cái mua hóa tiền trả trước bị bọn bắt cóc lấy mất, không dám hồi gió thu lâu, ta liền thu lưu bọn họ. Hiện tại hai người kia còn ở nhà của chúng ta thủ công đâu. Hoàng giật mới cũng cười, việc này ta nghe nói, còn muốn đa tạ ngài. Ở con tính hài hòa vui sướng nói chuyện phiếm chung, xe ngựa tới rồi huyện thành y hề quán, là lần đó đã cứu Vu đại ni mệnh nhân huy đường, vẫn như cũ là vị kia lão đại phu. Lão đại phu rõ ràng tuổi tác đã cao, dâu đều hoa dâm một mảnh, nhưng y lý thuật vẫn là như vậy tinh vi, cấp hoàng giật mới bắt mạch kiểm tra rồi thân thể, chắc mấy châm, khai mấy phó dược lúc này mới công đạo đứa nhỏ này thân thể đến tính dưỡng, khi còn nhỏ rơi xuống bệnh không dễ dàng như vậy hảo. Hiện tại nhìn là không có gì thật xấu, nhưng một khi có điểm tiểu bệnh ở trên người hắn liền sẽ chuyển thành bệnh nặng. Còn hảo hiện tại thời tiết không tính quá lạnh, lạc cái thủy không có việc gì, trở về hảo hảo chú ý, nghỉ ngơi nhiều. Khổ hạ làm vu nhị lâm đi giao xem bệnh tiền, lôi kéo Lão đại phu một hồi hỏi ý, hảo, đa tạ đại phu, còn có hay không mặt khác phải chú ý. Xem khổ hạ như vậy để bụng, Lão đại phu cũng nguyện ý nói với hắn. Ngươi là đứa nhỏ này mẫu thân đi, ngươi nghe ta và ngươi nói, trở về lúc sau à, ngươi muốn. Này lão đại phu quá có thể rong dài, ước chừng nói hơn nửa canh giờ, lúc này mới làm khổ hạ rời đi, còn làm hoàng giật mới có cái gì vấn đề lại qua đây. Hoàng giật mới hai cái gã sai vật muốn đi cho chính mình ra tiểu chủ nhân giáo xem bệnh phí dụng cũng chưa dùng tới bọn họ, muốn cùng đại phu dò hỏi những việc cần chú ý cũng vô dụng thượng bọn họ, tất cả đều bị khổ hạ một tay ôm đồm. Bọn họ hai cái chỉ có thể đại ở một bên bồi tiểu chủ nhân ngồi, nghe lão đại phu như thế nào cùng khổ hạ dặn dò. Hoàng giật mới nhìn kiên nhẫn lắng nghe lão đại phu rong dài khổ hạ, nội tâm khó nén chua sót. Vị này lão nhân ra nói vậy niệm nàng mất đi nhi tử rất nhiều năm, lý trí cảm thấy hài tử đã chết, nhưng nàng cảm tình cự tuyệt tin tưởng, hiện tại nhìn đến hắn, chính là thấy được hy vọng. Hoàng giật mới trong nháy mắt này tính toán hảo, hắn về nhà hỏi qua cha mẹ, nếu hắn là cha mẹ thân sinh tử. Như vậy hắn cũng sẽ không nói cho vị này cụ bà, coi như là cái thiện ý nói dối, toàn vị này cụ bà tâm ý, coi như là thế cái kia cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc hải tử tận tận hiếu tâm. Tương phùng tức là có duyên, hoàng giật mới tin tưởng hắn bỗng nhiên nảy lòng tham đi vào vu gia thôn trang, tất nhiên là đã sớm mệnh trùng chủ định, mặc kệ hắn cùng khổ hạ có phải hay không thân sinh mẫu tử, bọn họ duyên phận đã kết hạ. Từ y quán ra tới, hoàng giật mới liền cáo biệt khổ hạ các nàng, hắn đến về nhà một chuyến. Các ngươi sẽ ở chỗ ra trang tử dừng lại bao lâu? Lúc gần đi, hoàng giật mới hỏi. Mãi cho đến ngươi trở về. Khổ hạ trả lời. Nhà ta ở Tê Phượng quận ngô đồng Trấn, một đi một về muốn bảy ngày tả hữu, nếu là vài vị không chê, có không cùng tại hạ cùng trở về nhà? Khổ hạ còn chưa nói gì, vũ nhị lâm trước đồng ý. Hành!